Sau đó mấy ngày, Kính Hâm đem bên này tình báo truyền đến Thiên Cơ Các, cũng nhận được câu trả lời. Rất ý tứ đơn giản, Thiên Cơ Các đáp ứng hắn nói ra điều kiện, nguyện ý toàn lực phụ trợ hắn tìm sống lại Dạ Yên cần hết thảy. Sau 3 ngày, khu vực trong truyền tống trận, Diệp Yên nhìn bên người Kính Hâm. Người chân thật định phải cùng ta cùng tiến vào Hoang Hải?" Kính Hâm buông tay nói, "Ngươi cảm thấy, ta còn có đừng tuyển chọn sao?" Cũng là. Diệp Yên mặt lộ ấy náy vẻ, thật là xin lỗi, kéo ngươi đi nguy hiểm như vậy địa phương. Lúc tới sau khi, hắn đã làm một ít Hoang Hải môn học từ rất nhiều trong điện tịch tất cả đều có chỗ ghi lại hoang hải chính là một nơi cực kỳ không gian đặc thù có người nói đó là vạn năm trước rất nhiều đỉnh cấp chân thần vi hậu đại sáng tạo thí loại chàng cũng có người nói đó chính là một nơi đã từng hung địa chỉ là mì thọ phát triển thành bây giờ hoang hải nhưng vô luận loại nào cũng không thể chối hoang hải bên trong nguy hiểm vô số dĩ nhiên cơ duyên cũng giống vậy không ít đối với lần này kính hâm đạo là một bộ không có vấn đề dã vẻ khẽ cười nói không có gì ngược lại gần đó là không có chuyện này Ta cũng chuẩn bị tìm cơ hội ở gần đây khoảng thời gian này tiến vào Hoang Hải, làm thiên cơ các truyền nhân dĩ nhiên là không thiếu được đi trước Hoang Hải thực tập một phen, chẳng qua là sớm một chuyện. Mà bây giờ có thể với Diệp Hiên cùng tiến vào cũng không tính là dở chuyện. Thiên đạo thành, Thiên đạo phủ ở Đại Lục trên cũng coi là một nơi cực kỳ đặc thù chỗ, cùng thiên cơ các ở trên Đại Lục địa vị có chút tương tự, nó đồng dạng là một cái siêu nhiên với thế gian tồn tại. Nhưng bất đồng chính là ở chỗ Thiên đạo phủ trông coi Hoang Hải cửa vào, so với Thiên cơ các quyền lợi lớn hơn một chút. Thiên đạo thành trên đường phố. Do người rộn ràng, Kính Hâm nhìn người xung quanh lưu, trong lòng suy tư. Xem ra, các tiền bối lời muốn nói không tệ, gần đây, Hoang Hải đúng là có náo nhiệt sự tình sắp xảy ra. Bình thường Thiên Đạo Thành, có thể không thấy được nhiều người như vậy, dù sao, Hoang Hải lệnh bài thì nhiều như vậy, mà không, có lệnh bài nhân, cũng lười đến Thiên Đạo Thành. Mà cái gọi là Hoang Hải cửa vào, là rất cần tiền đi Thiên Đạo phủ tiến hành thông báo, sau đó cùng đưa vào Hoang Hải cửa vào. Bởi vì bên người có Kính Hâm tồn tại, toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít còn cần bài vị tiến vào. Nhưng có thiên cơ các chuyển nhân thân phận ở, trực tiếp bị chấp thuận tiến bảo. Càng làm cho Diệp Hiên giật mình là, Kính Hâm thực ra tới thời điểm cũng không có Hoang Hải lệnh bài. Nàng là trực tiếp tìm được Thiên đạo phủ trước mặt người phụ trách, tìm hắn muốn một quả lệnh bài. Diệp Hiên thầm nghĩ, xem ra thiên cơ các so với chính mình tưởng tượng còn muốn cường đại. Liên vôi mới Thiên đạo phủ người phụ trách, thực lực ít nhất ở thần thiên cảnh, nhưng đối với Kính Hâm vô cùng tôn kính, tự cấp rồi Hoang Hải lệnh bài sau đó, đơn giản là đưa bọn họ cùng đưa ra Thiên đạo phủ. Lần nữa hoành khóa một cái truyền tống trận, Diệp Hiên phát hiện mình đi tới đã xuất tương tự với trong sa mạc Cái này làm cho hắn nhíu mày lại, nhìn chung quanh cát bay lở trời, nghi ngờ nói: "Kính Hâm, nơi này thật là hoang hải cửa vào. Tại sao ta cảm giác đây là sa mạc?" Nghe vậy, Kính Hâm cười một tiếng nói: "Không sai a, nơi này xác thực chính là một nơi sa mạc, nhưng tương tự, cũng là hoang hải cửa vào." Lời nói của nàng để cho Diệp Hiên càng kỳ quái, nhưng là, cửa vào đây, khắp nơi ngoại trừ cát chính là cát, khác nói cái gì truyền tống trận rồi? Kính Hâm giải thích đại, "Bây giờ đương nhiên là xem không sai, được đợi buổi tối mới có thể thấy được hoang hải cửa vào, tạm thời, liền hiện ở chỗ này chờ đi." Chuyện này. Được rồi. Đều nói như vậy, Diệp Hiên cũng chỉ đành khoanh chân ngồi xuống, đợi ngày hôm sau đen. Bọn họ lúc tới sau khi vậy lấy kinh thiên sắc dần tối, màn đêm buông xuống rất nhanh. Diệp Hiên cũng phát hiện, tự chung quanh bọn họ, cũng ra nhiều chút thanh niên thiếu nữ. So sánh với Diệp Hiên bọn họ liền phải bình tĩnh rất nhiều, đến sau này, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Cho đến cuối cùng, màn đêm hoàn toàn bao phủ chân trời, trên bầu trời, một luân minh nguyệt đường không, tinh huy vùng vãi rơi xuống đất. Mọi người chung quanh từng cái chậm rãi đứng dậy, một bên Kính Hâm cũng đứng lên, liếc nhìn Diệp Hiên. Chuẩn bị xong, Hoang Hải muốn tới rồi. Chương 195, Không gian loạn lưu. Trong nháy mắt, vốn là trăng sáng sao thưa không trung bắt đầu phát sinh biến đổi lớn, tự viện không bên trong, giống như hải thị thận lâu một loại cảnh tượng chậm rãi xuất hiện. Vô tận lam sắc sáng mở, từ sa mạc trên mặt đất bắt đầu hướng mặt đất dị ra, hóa thành giống như thủy một loại dáng vẻ. Cũng liền chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt, cuối tầm mắt được sa mạc biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam, mà bọn họ vị trí phương cũng từ sa mạc thành bãi biển. Chỉ là này diễn hải vực cùng bình thường mặt biển không cùng một dạng, cho tuy là do vô số lam sắc sáng mở tạo thành trên không trung, giống vậy chẳng đấy, giống như cực quang như thế ánh sáng màu xanh lam, này như ngạo ảo cảnh tượng, để cho Diệp Hiên hít một hơi thanh khí, cuối cùng vẫn là một bên kính hâm vỗ vai hắn một cái, này tự nhiên lờ ra làm gì đâu rồi, tăng tốc đi, Hoang Hải mỗi lần thời gian tồn tại cũng chỉ có nửa khắc đồng hồ, Hoang Hải xuất hiện là đang ở mỗi ngày ngày đêm chuyển đổi lúc, mở ra thời gian cực kỳ ngắn ngủi, kính hâm một cái kéo qua Diệp Hiên cánh tay, hướng Hoang Hải đi vào, thân thể bước vào lam sắc sáng mở bên trong, lại có đến tia tia lạnh lẽo, nhưng càng làm cho Diệp Hiên ngạc như là, này lạnh lẽo để cho tinh thần trở nên dung một cái. Có loại tinh tâm ngưng thần tắt dùng cũng không biết rõ, có phải hay không là ảo giác. Rốt cuộc hai người càng đi phía sau lam sắc sáng mở thì càng đậm đà, đồng thời độ cao cũng là càng cao. Hai người rất nhanh hoàn toàn bị bao phủ ở hoang hải bên trong. Lúc này Diệp Hiên mới nhìn thấy trên người mình lại bắt đầu quanh quẩn lên nhàn nhạt quan mang, giống như tầng vật mồ bao phủ ở trên người hắn. Hắn hiếu kỳ nhìn, đây là cái gì? ở một bên kính hâm giải thích, đây là không gian chi kén, ẩn chứa trong đó tương đương to lớn không gian chi lực, đủ để đưa ngươi cả người truyền thống rời đi. Diệp Hiên nhất thời biết rõ, nói như vậy, hắn hiện tại liền tương đương với bị một đoàn không gian chi lực bao phủ. Đang lúc này, Diệp Hiên ánh mắt xéo qua ngoài ý muốn liếc về một nơi, nhất thời ánh mắt hơi chăm chú. ở tại bọn hắn cách đó không xa, không biết lúc nào xuất hiện một cái gầy yếu lùn bóng người nhỏ bé, thoạt nhìn là cái tiểu hải tử khoác một thân ha bảo. Diệp Hiên tầm mắt đông đặc ở trên người đối phương bóng lưng này vô luận lúc nào hắn cũng sẽ không quên. Kính hâm chú ý tới ánh mắt của hắn cũng đi theo nhìn sang. Diệp Hiên, ngươi làm sao vậy? Nàng không hiểu Diệp Hiên tại sao đột nhiên đối bên kia người đi đường lộ ra như thế đại lý. Còn không chờ Diệp Hiên có chút trả lời, bên kia bóng người tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của bọn họ, nhanh quay đầu. Khi thấy Diệp Hiên còn có kính hâm sau đó, nàng cũng là sửng sờ, nhưng ngay sau đó, trong mắt liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Diệp Hiên bị nàng nhìn thấy, chấn động trong lòng, thầm nói không tốt. Cẩn thận. Hắn cơ hồ là theo bản năng hô, cũng ngay lúc đó, xa xa bóng người đã hướng bọn họ này chạy như bay đến. Đồng thời, ở trong lòng bàn tay của hắn, một đoàn huyết sắc lực lượng nhanh chóng ngưng tụ. Diệp Hiên đồng tử hơi co lại, đối phương tốc độ thật sự quá nhanh hắn liền ngưng tụ vũ khí cũng không kịp. thật may, thời khắc mấu chốt, một đạo bóng người màu bạc xuất hiện ở trước mặt diệp hiên. nguyệt chi nhất tiệm, một chiêu tiến lên đón, kết quả có thể tưởng tượng được, làm hai người công kích lạc chung một chỗ, theo một tiếng kịch liệt nổ mạnh, khí lãng bay tán loạn, cựu nguyệt thân thể trong nháy mắt liền bị đánh tan. mà đối phương công kích nhưng chỉ là bị tạm hoãn một cái hạ, bây giờ lại lần nữa đánh tới. xác thực, cựu nguyệt thực lực cũng còn không có đi đến luân hồi chi cảnh, lại đối mặt kia có thể so với thần tiên cảnh công kích, thật sự không khác nào trâu trâu đa xe. nhưng ngay tại thời khắc mấu chốt. Trung quanh lam sắc sáng mở tựa hồ là bởi vì bị kích thích, bùng nổ chói mắt quá mang. Trong nháy mắt bao phủ tầm mắt mỗi một chỗ, kính hâm hơi biến sắc mặt. Diệp Hiên ôm chặt ta, là không gian loạn lưu. Diệp Hiên tuy không biết không gian loạn lưu là cái gì, nhưng hắn cũng cảm nhận được Trung quanh trong nháy mắt bạo động vô số lần khí tức, liền tranh thủ kính hâm kéo ở trong lực, cơ hồ là ở đồng thời. Diệp Hiên chỉ cảm thấy thân thể bị báo đối diện đụng vào, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu, kia bão còn đang kéo dài, như đao một loại của phong, điên cuồng đập ở trên người hắn, không ngừng hất bay đến hắn mà hắn trong tầm mắt một mảnh bạch mang, căn bản không thấy được bất kỳ, liền kính hâm, cũng chỉ là cảm thấy nàng thân thể mềm mại nhiệt độ. hắn giống như là một chiếc thuyền con, theo gió phiêu lưu ở trong hư không. Trung Canh Khí tức bực phát nóng nảy, Diệp Hiên trực giác nói cho hắn biết, hiện nay, chỗ hắn cảnh thập phần nguy hiểm. Trong đầu cũng đều truyền đến Tuyết Ly thanh âm. Chủ nhân, bây giờ ngài chính sử ở không gian loạn lưu trùng, không cách nào tiến vào Linh Lung Tháp, xin ngài bảo vệ tốt chính mình. Nếu không đem sẽ bị thời không chi lực xé nát. Thời không loạn lưu, đối với mới chỉ có Thánh giả cảnh giới Diệp Hiên mà nói thật sự là quá mức nguy hiểm. Diệp Hiên cho mày chỉ đành phải thúc giục huyền khí ở trung quanh tạo thành phòng ngự. Chỉ chốc lát sau, hắn cũng cảm giác được chính mình ngưng tụ bên ngoài huyền khí hộ thuẫn đang nhanh chóng xuất hiện với nước. mới chỉ là một hồi, phòng ngự liền bắt đầu lảo đảo ngã ngã, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ phá hủy. Diệp Hiên sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới ở chỗ này sẽ gặp phải nguy hiểm như thế. càng chết người là hắn hoàn toàn không có ứng đối không gian loạn lưu kinh nghiệm, chẳng nhẽ liền muốn như vậy trôn thây ở đây? gần như ở đồng thời, dâm một tiếng, huyền khí hỗn thuẫn ầm ầm vỡ rách. Diệp Hiên thầm nghĩ không được, nhưng ở không gian loạn lưu đem Diệp Hiên cùng kính hâm thân thể xé nát lúc, từ trên người Diệp Hiên toát ra từng đạo kim quang. Kim quang kia vừa xuất hiện, liền ở Diệp Hiên trung quanh thân thể mở ra hình một vòng tròn không gian. Trung quanh tầm mắt cũng đều khôi phục bình thường, chỉ là chỉ có thể nhìn được quả cầu ánh sáng màu vàng nóng nõn cánh giống. Diệp Hiên trong ngực kính hâm, ngạc nhiên nhìn quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, kinh ngạc nói: Diệp Hiên, ngươi đây là không nghĩ tới, Diệp Hiên người này lại còn có có thể đến ngự không gian loạn lưu thủ đoạn, quả thực ra nàng dự liệu, nhưng trên thực tế. Diệp Hiên bây giờ cũng là vẻ mặt ngỡ ngỡ, hắn nhìn trung quanh quả cầu ánh sáng màu vàng nóng, nghi ngờ không hiểu. Lực lượng này, rốt cuộc là linh lung tháp. Hiện nhiên không thể nào, mới vừa rồi Tuyết Ly còn đang nhắc nhở hắn phải bảo vệ Hảo Chính mình. Về phần hồn tháp, linh hồn loại bảo vật cũng không đến nổi ảnh hưởng đến không gian loạn lưu. Sau đó, phượng hoàng chân huyết cũng không khả năng. Đột nhiên, Diệp Hiên máy nghĩ đến một vật. Đúng rồi, liền lúc trước lấy được linh lung tháp lúc tiếp xúc được vị kia thanh vân thần đế, không phải ở trong cơ thể hắn để lại thần chi dấu ấn sao? chẳng nhẽ đây chính là thần chi dấu ấn lực lượng ngược lại trừ cái này cái Diệp Hiên cũng nghĩ không ra còn có thể có cái gì khác lực lượng có thể dưới tình huống này cứu hắn một mạng chỉ từ mới vừa rồi hắn bị phá hủy huyền khí phòng ngự đến xem này cường độ công kích tuyệt đối vượt xa thần đạo cảnh đối mặt đến loại này lực lượng cường đại cũng liền thanh vân thần đế thần chi dấu ấn có thể làm được trong lòng Diệp Hiên thở dài xem ra đã biết hạ, thật là thiếu nhân gia thanh vân thần đế một cái cự đại nhân tình đối kính hâm Diệp Hiên cũng không có qua giải thích thêm ta cũng biết rõ có thể là linh luân tháp lực lượng đi hắn dứt khoát thuận miệng biên cái lời nói dối, mà kính hâm cũng không có hoài nghi. dù sao, ban đầu tòa kia tháp dưới cái nhìn của nàng, đúng là có vạn thiên thần hay, có thể mấu chốt cứu một tên, cũng nằm trong dự liệu. nguyên lai like là như vậy. kính hâm gật đầu một cái, ngay sau đó giống như là nhớ tới cái gì, lúng túng nhìn Diệp Hiên. cái kia, có thể trước lòng ra ta sao? nguy hiểm đã qua. Diệp Hiên lúc này mới nhớ tới, chính mình còn chính gắt gao ôm đối phương đâu rồi, liền vội vàng đem nàng lòng ra. thật là xin lỗi. chương một không biết nơi. vung ra kính hâm. Diệp Hiên nhìn chung quanh cảnh tượng, kỳ quái hỏi: "Mới vừa rồi như lời ngươi nói, không gian loạn lưu, đó là cái gì?" Đối cái này Diệp Hiên từ chưa có nghe nói qua tên, hắn biểu thị hiếu kỳ. Từ mới vừa rồi biểu hiện đến xem, không gian loạn lưu đối với hắn thực lực này tu luyện giả mà nói, đơn giản là có tử vô sinh. Kính hâm thở dài nói: "Cái gọi là không gian loạn lưu, chính là tại không gian truyền tông lúc bị ngoại lực ảnh hưởng, vặn vẹo đến qua không gian, khiến cho không gian chi lực thoát khỏi nguyên định công chế, từ đó bạo loạn. Mà bạo động quá trình cũng được gọi là không gian loạn lưu." Diệp Hiên hơi nhũ mày vậy nếu là mới vừa rồi chúng ta bị không gian loạn lưu chiếm đoạt sẽ như thế nào sẽ có hai cái khả năng thứ nhất chính là bị không gian loạn lưu sẽ nát thành vô số mảnh thứ hai chính là vận khí tương đối khá có lẽ sẽ bị chuyển tống đến một nơi chúng ta từ chưa có nghe nói qua không biết không gian kính hâm liếc nhìn chung quanh trầm giọng nói mà giống như chúng ta bây giờ như vậy gần đó là không có bị không gian loạn lưu chiếm đoạt nhưng chuyển tống điểm cuối tất nhiên sẽ phát sinh thất loạn sẽ không hạ xuống đến nguyên lai phương nói như vậy từ nơi này chuyển tống vào đến hoang hải bên trong Sẽ bị cố định chuyển tống đến hoang hải bên trong tương đối an toàn thành khu Nhưng bây giờ, nếu như vận khí tương đối khá, có lẽ mới có thể tiến vào hoang hải Nếu như vận khí tương đối kém, trực tiếp thoát khỏi hoang hải, cũng không phải là không có khả năng Nghe được kính hâm giảng thuật, Diệp Hiên trong mảy, nhìn răng dấp, lần này là thật có điểm nguy hiểm Cũng có thể, nghe theo mệnh trời Lúc này, kính hâm đột nhiên hỏi Đúng rồi, Diệp Hiên, mới vừa rồi cái tên kia, rốt cuộc là người nào, tại sao lại đột nhiên đối với ngươi phát động công kích muốn không phải lúc ấy bị người áo đen kia tập kích, bọn họ lại làm sao sẽ rơi vào như vậy ruộng đất. nhắc tới người kia, Diệp Hiên trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hắn lạnh lùng nói: tên kia, tự xưng mình là hoàng hôn chi thần, cũng là hoàng hôn giáo hội tín ngưỡng. Ngoài ra, Dạ Yên chính là bị nàng giết chết. những chuyện này cũng không tính bí mật của là, nói cũng không sao. nghe xong, kính hâm cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, kinh ngạc nói: tên kia chính là trong truyền thuyết hoàng hôn chi thần. lần này đến phiên Diệp Hiên kinh ngạc, thế nào? ngươi biết rõ hoàng hôn giáo hội cùng hoàng hôn chi thần? kính hâm gật gật đầu nói: ừ. Lúc trước nghe các tiền bối giảng thuật quá, Chính ta cũng có tiếp xúc. Hoàng Hôn giáo hội những tên kia thấm vào ở trên đại lục mỗi cái tông môn, trong thế lực. Bọn họ tựa hồ cũng tìm một loại đặc thù tinh thạch, mục đích tạm thời không biết, nhưng biết là những tên kia cũng tín ngưỡng một cái tên là Hoàng Hôn chi thần thượng cổ thần đệ. Không nghĩ tới, vị tia thượng cổ thần đệ lại còn sống. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng Kính hâm đang kỳ quái, bây giờ cái thời đại này, đã từng chân thần, đã sớm nên bỏ mình mới đúng, nhưng vì cái gì Hoàng Hôn chi thần? Liên quan tới cái này, Diệp Hiên cho nàng giải thích ạ cũng chính là hoàng hôn chi thần xuất hiện phương thức. Kính hôm này mới lộ ra thì ra là như vậy biểu tình. Biết, thì ra là như vậy. Xem ra, hoàng hôn giáo hội so với tưởng tượng còn nguy hiểm hơn, những tiết kia. Thôi, đợi chuyến này trở lại thiên cơ các, phải làm được chuyện này báo cáo trở về. Hoàng hôn giáo hội là một tà giáo tinh chất thế lực, ở trên đại lục được nhìn chăm chú. Bây giờ, tà giáo môn tín ngưỡng hoàng hôn chi thần sống lại, tương lai nhất định có xảy ra chuyện lớn. Diệp Hiên không để ý đến này, bây giờ hắn đang suy nghĩ là hoàng hôn chi thần Tên kia không có ở đây Hoàng Hôn Giáo hội thật tốt ngây ngốc chữa thương, thế nào cũng chạy đến Hoang Hải loại địa phương này rồi hả? Càng kỳ quái hơn là, tên kia lại cũng có thể được Hoang Hải lệnh bài. Nhìn dáng dấp, Thiên Đạo phủ làm việc cũng không phải như vậy đáng tin. Quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong, thời gian trong lúc vô tình trôi qua, cũng không biết rõ qua bao lâu, trung tâm kim quang dần dần tàn đi. Mà đập vào mi mắt, cũng sẽ không là lúc ban đầu thấy vô tận bạch quang, mà là đã đặt mình trong ở một nơi từ không bái kiến địa phương. Bên hai không ngừng có sấm chớp thanh âm, Diệp Yên cùng Tính Hâm hai người nhìn chung quanh một vòng trung quanh. Phát hiện bọn họ chính ẩn ở một nơi trong sơn cốc. Chỉ là sơn cốc này có vài phần kỳ lạ, cũng không phải là thuần môi trường tự nhiên, ở bộ phận địa phương mơ hồ có thể thấy có kiến trúc bị phong hóa vết tích, đảo có điểm giống là di tích. Mà đâu đội trời không, trời u ám, tiếng sấm tiệm điện không dứt. Diệp Hiên nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái dị nhiên, chỉ đành phải hỏi người biết không biết rõ đây là nơi nào. Chỉ tiếc, Kính Hâm cũng đang kỳ quái. Không rõ ràng, có thể là ở hoang hải bên ngoài, cũng có thể là hoang hải nội bộ một cái địa phương nào đó. Lời này, nói giống như chưa nói vậy. Diệp Hiên thở dài nói: "Thôi, ta xem hay là trước tìm người hỏi một chút đi. Nếu như có thể đụng phải tiếng người. Bây giờ bọn họ vị trí sâu cốc, phạm vi cùng sự bao la, nếu là không chuẩn bị rõ ràng đây là nơi nào, muốn đi ra ngoài, có thể liền không phải nhất thời bán hội có thể làm được." Kính Hâm cũng công nhận hắn quyết định, gật đầu nói: "Ừ, chờ một chút, ta tra một đại." Đưa tay cầm ra từng dùng qua la bàn, Kính Hâm trong miệng nói lẩm bẩm, một lát sau, la bàn bên trên chỉ châm chỉ hướng một cái phương hướng. Kính Hâm cười nói: "Đi thôi, đi theo la bàn chỉ dẫn phương hướng, nơi nào có một cái cách chúng ta gần đại nhân." thế vậy Diệp Hiên không khỏi cảm khái ngươi năng lực này thật đúng là ngươi người, người tiên, xem ta cũng muốn tu luyện một chút thiên cơ chi thuật rồi kính hâm cười khẽ được a có cơ hội ta dạy cho ngươi Diệp Hiên không nghĩ tới nàng vui vẻ đáp ứng ngược lại là sững sốt một chút ngạch các ngươi thiên cơ chi thuật chẳng lẽ sẽ không nên là cái gì không mặc bí tịch sao suy nghĩ một chút lấy thiên cơ các bậc này thế lực cường đại lại sao có thể có thể chấp thuận thật sự thuật tu luyện truyền ra ngoài kính hâm cười giải thích ta nghĩ ngươi hiểu lầm thiên cơ chi thuật có thể không phải muốn luyện thành có thể luyện bao gồm chúng ta thiên cơ các, chiêu thu đệ tử tất cả đều là nhìn mệnh, như cùng thiên cơ chi thuật hữu duyên, chúng ta tự mình bồi dưỡng, nếu là vô duyên, liền không cách nào tu luyện. Về phần kết quả ấy ư, vạn không còn một. Ta hiểu được. Diệp Hiên gật đầu một cái, ngay sau đó cười nói, kia liền hy vọng ta theo thiên cơ chi thuật hữu duyên đi. Thiên cơ chi thuật sự tình tạm thời thả để xuống một cái, hai người không đi ra bao xa, liền gặp la bàn trên, sợ tiêu chú nhân. Chỉ là người kia hiện nay tình huống tựa hồ không tốt lắm, ở tại bọn hắn cuối tầm mắt là một vị đang ở hốt hoảng chạy trốn thiếu nữ. Tuổi tác nhìn so với Kính Hâm nhỏ hơn một ít, về phần thực lực đã đạt tới sinh tử chi cảnh tam trọng. Cứ việc không tính là người tiên, nhưng muốn thả vào cực thiên vực, đó cũng là nhất đẳng siêu cấp thiên tài. Chỉ là, hiện ở sau lưng nàng, chính có một con tu vi cao đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong quái dị sinh vật, đối với nàng đuổi tận cùng không ông. Sở dị nói quái dị là tên kia dương huyền thú ngũ quan, cùng với tương tự huyền thú tứ chi, nhưng mà, dù vậy, còn cất giữ hình người. Kính Hâm thấy quái vật này, hơi kinh ngạc. Là huyết thú, xem ra, chúng ta đúng là đi tới hoang hải bên trong, này huyết thú chính là chỉ có hoang hải mới có thể sinh ra đặc có sinh vật nhưng mà thấy vật này diệp hiên hơi nhũn mày. huyết thú đây không phải là ban đầu ở tiến vào hồn tháp ở trước mặt mấy tầng thấy những thứ kia bị hoàng hôn giáo hội chém chết quỷ dị sinh vật sao thế nào nơi này cũng có trước 197, khẩn cầu nhưng bây giờ hiển nhiên không phải để ý những khi này xa xa thiếu nữ đối mặt cái kia sinh tử chi cảnh đỉnh phong huyết thú dưới sự đuổi giết sinh tử chỉ ở một đường giữa dù sao không phải người người cũng với diệp hiên bọn họ như thế biến thái có thể làm được đại phúc độ vượt cấp chiến đấu Đối với chính người thường mà nói, có thể càng 3 giờ cấp bậc, coi như là tương đương đi tiên. Nhưng giữa hai người đó chiến lệnh, hiển nhiên còn không ngừng 3 giờ cấp bậc. Hơn nữa trên người cô gái tựa hồ có hơi thương thế, sức chiến đấu càng chịu ảnh hưởng, cuối cùng cũng chỉ có thể chạy trối chết. Mà kêu huyết thú cùng hình người tương tự, tốc độ tiến lên thật nhanh, cùng thiếu nữ giữa khoảng cách đang không ngừng ép tới gần. Ngay tại khoảng cách giữa hai người chưa từng có đến gần lúc, huyết thú trong mắt lóe lên một đạo tia máu, trang nghiêm là chuẩn bị đột thủ. Nó vung giật mình trong tay móng nhọn, tiếp theo liền thấy đến một đạo huyết sắc lệ mang chạy thẳng tới hướng thiếu nữ trước mặt chạy trốn thiếu nữ cũng cảm thấy công kích, có thể chính lưng hướng về phía huyết thú, căn bản không kịp né tránh. Không tốt. Thiếu nữ trong lòng căng thẳng, bất quá, phía sau như đã đoán trước đau đớn cũng chưa từng xuất hiện. Nàng đầu tiên là sợ sở, ngay sau đó nghe được quanh một tiếng vang thật lớn. Thiếu nữ ngạc nhiên quay đầu đi, phát hiện vốn là đối diện nàng đuổi tận cùng không buông huyết thú, đã chia ra làm hai nằm trên đất trầm dại biến mất, cuối cùng chỉ lưu lại một cái huyết sắc tinh thạch. Diệp Hiên cầm lên trên đất lưu lại huyết sắc tinh thạch, có vài phần hiếu kỳ. Đây là cái gì? Bên người, Tĩnh Âm cười giải thích: cái này gọi là huyết thạch, là hoang hải bên trong thông dụng tiền, cũng nơi này là huyết thú trong cơ thể sản xuất một loại đặc thù năng lượng tinh thạch, có thể dùng đến bố trí trận pháp, thậm chí còn là tu luyện. nghe vậy diệp hiên cả kinh, còn có thể dùng để tu luyện. kính hâm gật đầu nói, dĩ nhiên, có thể trực tiếp hấp thu huyết thạch tiến hành tu luyện, chỉ là cũng không để cử làm như thế, bởi vì huyết thạch bên trong ngẩn chứa huyết khí, sẽ ảnh hưởng đến tâm trí người. thời gian dài hấp thu huyết thạch lực lượng, vô cùng có khả năng gặp phải huyết khí cắn trả, từ mà trở thành sát sống quái vật, chỉ biết rõ sát lục. nhưng kỳ thật, ở hoang hải bên trong. Bí quá hóa liều dựa vào hấp thu huyết thạch trở nên mạnh mẽ nhân cũng không phải số ít chỉ là trong đó đại đa số đều được tính hâm trong miệng lời muốn nói sắc sống cuối cùng bị những người khác chém chết nhưng dù vậy hay lại là có không ít người thích dùng huyết thạch tới tăng thực lực lên cũng chính là vì vậy huyết thạch ở hoang hải bên trong thuộc về tương đương chân quý tài nguyên diệp hiên biết huyết thạch tác dụng sau đó cũng liền đối huyết thạch không có hứng thú gì rồi đồ chơi này cùng thời không tinh thạch đảo là có chút tương tự mà bên kia thiếu nữ thấy hai người ở trước mặt mình cho chuyện lửa nóng nửa ngày mới phản ứng kịp vị công tử này. Đa tạ ngài ân cứu mạng. Nàng xem ra, hẳn là Diệp Hiên cứu mình, lúc này đối Diệp Hiên thi lễ một cái. Nhìn ra được đây là một thật hướng nội thiếu nữ, nói chuyện còn có chút nhát. Diệp Hiên cười nói, không có gì, dám hỏi, cô nương họ gì? Thiếu nữ vội vàng nói, ta tên là Tô Lạc Tuyết. Diệp Hiên gật đầu một cái. Ngươi xem, ta cứu ngươi, bây giờ, hỏi ngươi mấy vấn đề có thể không? Nghe vậy, Tô Lạc Tuyết sử sở, ngay sau đó ứng tiếng nói. Dĩ nhiên có thể, ân nhân xin ngài hỏi đi. Ta muốn biết rõ, này có phải hay không là oang hại. Ừ nơi này là trả lời cái vấn đề này thời điểm trong lòng tô lạc tuyết còn có chút nghi ngờ vị này ân nhân cực kỳ kỳ quái có thể tới nơi này lại không nơi này biết rõ có phải hay không là hoang hải nhưng ngay sau đó vấn đề thứ hai đã tới rồi cũng rất kỳ quái vậy nơi này là hoang hải địa phương nào có thể nói chi tiết một chút sao tô lạc tuyết trầm ngâm một chút nói hồi ân nhân nơi này là hoang hải đệ cửu khu cổ linh thành ngoại lôi chi hạp cốc vào ngoài xác thực câu trả lời này tương đương tạt kẽ sau khi nghe xong kính hâm nhìn về phía diệp y nói Xem ra, chúng ta vận khí coi như không tệ, mặc dù không có tiến vào trong thành, nhưng khoảng cách thành phố cũng không xa. Lôi Chi Hạp Cốc chỗ này ta nghe nói qua, cũng coi là ở hoang hải bên trong, tương đương nổi danh một nơi, trong này có nhiều thiên tài địa bảo cùng với nguy hiểm chí mạng. Không ít thích mạo hiểm, tâm bảo nhân liền sẽ tới đây. Diệp Hiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, như thế tốt lắm. Vậy chúng ta bây giờ là? Kính hâm trầm ngâm chốc lát, cuối cùng nói, hay là trước nghĩ biện pháp rời đi này đi, Lôi Chi Hạp Cốc thật nguy hiểm, chúng ta bây giờ không có chút nào chuẩn bị, vạn vừa gặp phải nguy hiểm cũng không quá hay. Đi trước cổ Linh Thành, ta nghĩ trong thành chắc có chúng ta thế lực, đến thời điểm trước tìm bọn hắn cặn kẽ thời xuống Hoang Hải hiện trạng. Dù sao Hoang Hải không phải muốn đi thì đi, cho nên liên quan tới Hoang Hải nội bộ, gần đó là Thiên Cơ cát, cũng không khả năng bảo đảm nắm giữ tin tức có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Diệp Hiên chính phải đáp ứng, đang lúc này, một bên Tô Lạc Tuyết chờ hồi lâu, miễn tướng nói: "Công tử, ta có thể cầu ngài chuyện sao đại?" Diệp Hiên nhìn nàng một cái, ngoài ý muốn nói: "Hả? Chuyện gì? Ta muốn cần cầu hai vị, mau cứu đội trưởng ta, còn có những cái khác thành viên đội môn." Đại khái đó là, mới vừa rồi, vị này chỗ đội ngũ gặp phải cường đại đến huyết thú tập kích. Cuối cùng, đội trưởng cùng mấy vị khác đồng đội liều chết cho nàng tranh thủ được cơ hội bỏ trốn. Mà bây giờ, Diệp Hiên mới vừa rồi thật sự lộ ra cường đại sức chiến đấu, để cho trong lòng nàng lần nữa dấy lên hy vọng lửa. Liên sinh tử chi cảnh đỉnh phong huyết thú đều bị vị công tử này một chiêu giải quyết, nghĩ đến, bên kia nguy hiểm, hắn cũng có thể giải quyết. Bất quá, Diệp Hiên nhưng là khẽ cau mày. Dù sao, vừa tới một cái như vậy địa phương xa lạ, qua loa trêu chọc nguy hiểm, cũng không phải một cái người thông minh nên làm. Tô Lạc Tuyết nhìn thấu hắn chần chừ, liền vội vàng quỳ xuống cầu xin, cầu công tử ngài cứu cứu bọn họ, chỉ cần ngài chịu đáp ứng, ta có thể đáp ứng công tử ngài bất cứ chuyện gì, dù là nàng cũng chưa có nói hết, nhưng Diệp Hiên hay lại là biết nàng ý tứ. Một bên kính hâm nói, Diệp Hiên liền cứu một chút đi. Ngược lại, ở nơi này lôi chi hạp cốc vào ngoài cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Liên kính hâm đều lên tiếng, hơn nữa Tô Lạc Tuyết như vậy, Diệp Hiên thở dài, được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trong lòng của hắn ở thổ thức lấy Tô Lạc Tuyết khắp mọi mặt điều kiện. Thả đi ra bên ngoài chắc hẳn cũng là một cái thế lực thiên chi kiêu nữ, lại ở chỗ này làm ra như thế hành vi khất việc cầu người. Này hoang hải, không bình thường nổi. Mà Tô Lạc Tuyết ở thấy Diệp Hiên đáp ứng rất là kinh hỉ, "Đa Tạ công tử, Đa Tạ công tử." Nàng nói cảm ơn liên tục. Kính Hâm cười đưa nàng đỡ dậy, "Khắc cảm ơn, trước dẫn chúng ta đi xem một chút đi." Tô Lạc Tuyết liền vội vàng gật đầu, "Ần ân, hai vị đi theo ta." Ở đi theo Tô Lạc Tuyết đi trước cứu nàng đồng đội trên đường, Diệp Hiên liếc nhìn Kính Hâm, truyền âm nói, "Kính Hâm, này cũng không giống như ngươi tác phong đi." Lần trước như vậy quả quyết đem ta nhét vào cổ vực, bây giờ lại thích tâm cứu người. Phải nói đổi thành băng thanh tuyết cầu hắn, Diệp Hiên không một chút nào sẽ kỳ quái. Có thể kính hâm, liền có chút nói không thông. Lại nhắc tới cổ vực chuyện, Kính Hâm lúng túng cười một tiếng, ngay sau đó nói: "Đáp ứng cô nương này, đương nhiên là có nguyên nhân." Chương 198: Tràn đầy phần thiên hỏa hải. Diệp Hiên nghi ngờ hỏi có thể nói một chút sao? Hắn lại như vậy tương đối quan tâm nguyên nhân. Kính Hâm châm trước hạ phát biểu, giải thích một câu, giúp nàng, có thể sẽ có chút kỳ ngộ thấy Diệp Hiên trên mặt còn là một bộ nghi ngờ biểu tình, tính hâm giang tay ra nói, đừng nhìn ta, ta cũng không biết rõ đến tột cùng là kỳ ngộ gì, có lẽ là đối với chúng ta có trợ giúp gặp được, cũng có thể là xa cách nhưng tóm lại tuyệt đối không phải là chuyện gì xấu vậy đúng rồi. lấy bây giờ nàng tiên Cơ chi thuật trình độ, ở một ít chuyện bên trên, còn không thể làm được hoàn toàn chính xác suy diễn, nhưng kỳ thật, nhưng nếu có thể đi đến loại trình độ đó, đó cùng thần linh cũng không khác nhau gì cả rồi. nghe vậy, Diệp Hiên cũng không có tiếp tục truy vấn, nếu là bởi vì giúp vị này Tô Lạc Tuyết sau đó sẽ có quá mức chỗ tốt. Vậy dĩ nhiên là phải rút xuống. Ở Tô Lạc Tuyết dưới sự dẫn dắt, ba người bọn họ ở Lôi Chi Hạp Cốc trùng tạt qua rồi một hồi lâu, cuối cùng đi tới một nơi cực kỳ hẻo lánh sừng bên trong. Rất khó tưởng tượng, người này trô đội ngũ, tại sao phải chạy đến loại địa phương này tới? Lấy bây giờ bọn họ vị trí hoàn cảnh đến xem, thuộc về cái loại này, một khi có huyết thú ngăn ở trước mặt, bọn họ trừ phi chiến thắng đối thủ, nếu không căn bản không biện pháp thoát thân. Có thể tưởng tượng được, Tô Lạc Tuyết cái gọi là đồng đội, tình huống bây giờ sẽ không có hay. Ở loại địa phương này, muốn đánh lôi kéo chiến đều làm không được đến đến gần không bao lâu, Diệp Hiên cũng đã có thể cảm thụ được trước mặt bạo động huyền khí, trang nghiêm là đang chiến đấu. giống vậy, huyền khí rơi vào vật cứng chỉ số ắc quy bùng nổ tiếng nổ cũng bên tai không dứt. Diệp Hiên hơi nhũ mẩy, nhìn ra rớp, chiến đấu phi thường kịch liệt đây. cùng lúc đó, thì ở phía trước ngõ cụt bên trong, một nhánh năm người đội ngũ đang cùng một cái thực lực đi đến thánh giả cảnh giới huyết thú giao chiến, mà ở chung quanh còn có chừng mấy chỉ thực lực đi đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong huyết thú đang quan sát, tựa hồ là đang đợi cái này thánh giả cảnh giới huyết thú giải quyết chiến đấu. trong đội ngũ, cầm đầu là một cái to lớn nam tử trong tay nắm một thanh kim kiếm nam tử cảnh giới đạt tới sinh tử chi cảnh bắt trọng từng chiêu từng thức giữa đại khai đại hợp từ biểu tượng nhìn lên ngược lại là đại khai đại hợp uy phong lấm lấm đáng tiếc ở cảnh giới dưới áp chế hắn công kích căn bản là không cách nào đối cái kia huyết thú tạo thành hữu hiệu, hiệu tổn thương mà mấy cái khác đồng đội thực lực so với hắn còn phải yếu hơn một nước đều tại sinh tử chi cảnh thất trọng thậm chí còn lục trọng một cái như vậy đội ngũ đối mặt thánh giả cảnh giới huyết thú đúng là có tử vô sinh bây giờ nhìn lại có thể để cho tô lạc tuyết thoát khỏi chiến đấu chạy đi đã tính là tương đối khá biểu hiện to lớn nam tử lúc này một kiếm rơi vào khoảng không bị kia huyết thú đánh bay ra ngoài trong miệng thắt huyết nhưng còn không sợ hãi tiếp tục xông lên công kích có lẽ là thời gian chiến đấu quá lâu trên người nam tử có tốt mấy đạo đỏ như màu máu vết thương máu tươi không ngừng từ trong chảy ra trên người những người khác hoặc nhiều hoặc ít cũng đều giữ lại vết thương cũng may cho tới bây giờ cũng vẫn chưa có người nào thương vong đây cũng là trong bất hạnh vận hạnh các minh đệ lạc tuyết hẳn đã an toàn mọi người tập hợp công kích cho này xuất sinh liều mạng to lớn nam tử trong mắt buộc phát tinh quang đối những đội viên khác hô Bọn họ cảnh giới không thể so với người này, chỉ có liều mạng một lần mới có cơ hội chém chết đối phương. Cứ việc bùng nổ xong sau đó, cũng sẽ bị chúng quanh xem cuộc chiến huyết thú chém chết, nhưng dù vậy, cũng không thể tiện nghi những thứ này huyết thú. Những đội viên khác rồi rít bùng nổ huyền khí, năm người từ mỗi cái phương hướng, đồng loạt xông về phía kia huyết thú. Từ góc độ công kích cũng có thể thấy được, bọn họ phối hợp tương đối thành thục, cơ hội là phong kín đối phương sở hữu cơ hội bỏ trốn. Chỉ cần bất cứ người nào công kích chúng mục tiêu, đều có thể cho đối phương tạo thành tương đương tổn thương. Chỉ là, kia huyết thú lại tương đương giàu hạn thấy mình bị bao vây, đột nhiên gào thét một tiếng. Nhất thời ngoài ra những thứ kia vây xem huyết thú, trực tiếp xông đi ra. Bốn con sinh tử chi cảnh đỉnh phong huyết thú từ đằng xa vào tới, trực tiếp đem vây công mấy người để nén lui về. To lớn nam tử thấy vậy, chau mày, nhìn trước mặt bảo vệ cái kia thánh giả huyết thú bốn con khác huyết thú, sắc mặt rất là khó coi. Vốn tưởng rằng những huyết thú đó là nghi chiếm tiện nghi, xem bọn hắn tranh đấu, muốn cuối cùng xuất thủ. Thật không nghĩ đến, đều là cái này thánh giả cảnh giới huyết thú tiểu đệ. Nhân ra rõ ràng là vì bắt bọn họ làm buổi luyện, bây giờ mắt thấy không đánh lại liền muốn ăn vạ. Nhưng mà, gần liền biết rõ, hắn cũng không có biện pháp chút nào, cảnh giới áp chế bày ở nơi đó, càng làm cho hắn kinh ngạc là, liền khi bọn hắn đã làm tốt cuối cùng liều mạng chuẩn bị lúc, trong tầm mắt đột nhiên thấy được một người, Tô Lạc Tuyết. Sắc mặt của hắn đại biến, lạnh lùng nói, "Lạc Tuyết, người tại sao lại trở lại?" Trước mặt, bọn họ thật vất vả tìm được một cái cơ hội, đem trong đội duy nhất nữ hài tặng ra ngoài. Kết quả bây giờ chỉ lát nữa là phải chết, nhân gia lại trở lại, này không phải để cho trước mặt bọn họ làm hết thấy, cũng thất bại trong gang tấc sao? Nghe vậy Tô Lạc Tuyết liền vội vàng kêu Đội trưởng, ta tìm được người tới cứu các ngươi rồi." Nam tử ánh mắt rơi vào Diệp Hiên cùng trên người kính hầm, lại căn bản không từ trên người hai người cảm nhận được quá mức cường đại khí tức. Hai người này, làm được hả? Đang lúc này, sắc mặt hắn lại vừa là biến đổi. "Lạc Tuyết, cẩn thận." Đang lúc này, mới vừa rồi chính vây công bọn họ một cái huyết thú, tựa hồ là nhận ra Tô Lạc Tuyết, cái này mới vừa rồi nhân cơ hội chạy trốn, bây giờ lại trở lại ra hỏa, hướng thẳng đến nàng nhào tới. Những đội viên khác thấy kia huyết thú tốc độ cực nhanh, chính mình căn bản là không giúp được gì, chỉ có thể kinh thê nhép nhở. Lạc Tuyết, mau tránh mở. Lấy Tô Lạc Tuyết thực lực, nếu như bị huyết thú thương tổn đến, gần như chính là một đòn toi mạng. Chỉ là, còn không chờ cái kia huyết thú đến gần Tô Lạc Tuyết trong vòng 10 bước, một đạo kiếm khí ngang qua mà ra. Kia băng lam sắc kiếm khí, trên không trung bộc phát ra như gió bão tiếng rít, trong nháy mắt liền rơi vào trên người huyết thú. Trong nháy mắt huyết thú thân thể cương trên không trung, chia ra làm hai. Mọi người toàn bộ đều trợn tròn mắt, cái này cũng được. To lớn nam tử càng là ngạc nhiên không dữ, mới vừa rồi kiếm khí kia, cực kỳ kinh khủng. Hắn cảm giác, nếu như đổi thành chính mình, Sợ là cũng phải với kia huyết thú cùng một cái kết quả. Bên này động tĩnh hấp dẫn tới còn lại kia mấy con huyết thú chú ý, rồi rít đem tàn bạo ánh mắt nhìn về phía Diệp Hiên. Rất rõ ràng, Diệp Hiên là người nhân loại này trung mạnh nhất tồn tại, phải giết hắn trước. Lấy kia thánh giả cảnh giới huyết thú làm chủ, còn lại kia mấy con huyết thú theo sát trong đó, tất cả đều quay đầu sông về Diệp Hiên. Khóe miệng của Diệp Hiên khẽ nhếch. Vừa vặn, bắt các ngươi thử một chút ý lực. Vừa dứt lời, Diệp Hiên lòng bàn tay bay lên ra một đoàn băng lam sắc ngọn lửa. Đi. Diệp Hiên huy động bàn tay, đao đao biển lửa trên không trung xuất hiện. Kính hâm kinh ngạc nhìn ngọn lửa này, đây chẳng lẽ là Băng Diễm? Ở nàng kinh ngạc đang lúc, đây trời Băng Diễm liền đem đánh tới những huyết thú đó toàn bộ bảo phủ. Chỉ chốc lát sau, chờ đến Băng Diễm tàn đi, tại chỗ cũng chỉ còn lại có mấy viên huyết thạch. Cùng với, vẻ mặt ngậm bứt mọi người. Chương 199, bảo vật hiện thế. Chờ đến sau khi khiếp sợ, mọi người trong lòng tất cả đều đang hít một hơi khí lạnh. Diễm Hiên mới vừa rồi thả ra ngọn lửa, rốt cuộc là cái gì, thánh giả cảnh giới huyết thú, đối mặt ngọn lửa kia lại không có chút nào dễ dụ năng lực liền bị thiêu thành tro tàn. Đây nếu là rơi vào trên người, khởi không phải càng kinh khủng hơn. Ngược lại là kính hâm, trong mắt chỉ có kinh ngạc. nay Diệp Hiên, mang cho nàng khiếp sợ càng ngày càng nhiều, từ mới bắt đầu hồn tháp, đến bây giờ, lại thi triển ra chỉ có băng phượng hoàng nhất tộc mới ủng có năng lực, băng diễm. Diệp Hiên cũng không hề để ý những người khác ánh mắt, hắn liếc nhìn trên mặt đất rơi vào mấy viên huyết thạch, tiện tay đem thu vào. Đối với cái này những người này, Diệp Hiên cũng không có khách khí với bọn họ, ngược lại, chính mình cứu bọn họ cũng đã rất cho mặt ngui Trung quy không đến nổi để cho hắn một chút chỗ tốt cũng không vất được, những thứ này huyết thạch coi như là hắn xuất thủ giá cao. Hiển nhiên, cái đội ngũ này mọi người cũng cũng không có để ý hắn cầm đi huyết thạch sự tình. Cầm đầu đội trưởng, thấy huyết thú được giải quyết, cùng với đến gần Tô Lạc Tuyết, kinh hỉ tiến lên đón. Lạc Tuyết, đội trưởng. Tô Lạc Tuyết cũng kích động vô cùng. Nàng vốn tưởng rằng, sau này mình khả năng sẽ không còn được gặp lại đội trưởng, bây giờ đội trưởng không việc gì, nàng vô cùng vui vẻ. Đội trưởng kia ngược lại cũng hiểu chuyện, đang cùng Tô Lạc Tuyết đánh xong kêu sau đó, liền vội vàng đi tới trước mặt Diệp Hiên cảm kích nói, "Vị công tử này, đa tạ ngài xuất thủ, ân cứu mạng, chúng ta thật sự không cần báo đáp. Nếu không phải Diệp Hiên, bây giờ bọn hắn khả năng tất cả đều phải thuộc về Tây." Những đội viên khác cũng đều hiểu, liền vội vàng tới nói tạ. Đối với lần này, Diệp Hiên cũng không hề để ý, cười nhạt nói, "Không cần đa tạ, cũng coi là Tô Lạc Tuyết giúp chúng ta chuyện nhỏ, thuận tay cứu các ngươi thôi." Đội trưởng chỉ coi hắn là ở khiêm tốn. "Đúng rồi, công tử, các ngài nhị vị, chớ không cũng là vì lôi chi hạp cấp báo mà tới." Lời nói này nhất thời hấp dẫn Diệp Hiên chú ý, hắn liền vội vàng truy hỏi. "Hả? Bảo vật? Bảo vật gì?" Đội trưởng không nghĩ tới Diệp Hiên lại không biết rõ chuyện này, nghi ngờ nói, "Chẳng nhẽ, hai vị không phải chạy kia bảo vật tới?" Liên quan tới điểm này, Diệp Hiên cũng không có dấu giếm, gật đầu nói, "Không sai, chúng ta ở chỗ này cũng coi như ngoài ý muốn." "Bất quá ngươi đã nói hết rồi, ta còn thực sự thật tò mò, rốt cuộc là bảo vật gì?" Đội trưởng không chút nghĩ ngợi, giải thích, "Chuyện này, liền muốn từ đoạn thời gian trước bắt đầu nói đến." Từ trong miệng hắn, ngay sau đó là thật dài giải giảng thuật, Diệp Hiên đơn giản tổng kết một phen là được. Ngay tại trước đó vài ngày, Ngay tại Lôi Chi Hạp Cốc bên trong, huyền khí dị thường mấy liệt, trên trời hạ xuống tường tuy, bạn có dị tượng phụ không? Trang nghiêm là có bảo vật hiện thế dáng vẻ. Kết quả là, từ gần đây vài tòa thành chung những thiên tài, tự nhận là có vài phần thực lực, cũng tới Lôi Chi Hạp Cốc tìm tranh đoạt bảo vật. Cho dù cho tới bây giờ, cũng không có người biết rõ cái gọi là bảo vật đến tuột cùng là cái gì, thậm chí rốt cuộc có tồn tại hay không. Nhưng đối với tầm bảo chuyện này, mỗi người cũng rất tận tình. Sau khi nghe xong, Diệp Hiên nhìn đội trưởng, cho nên nói, các ngươi cũng là vì bảo vật tới. Đội trưởng liền vội vàng lắc đầu cười khổ nói ngài nói đùa đội ngũ chúng ta tận lực ta còn là rõ ràng dựa vào chúng ta muốn tham dự vào bạo vật tranh đoạt gần như là chuyện không có khả năng sở dĩ tới đây lôi chi hợp gốc bạn là vì hoàn thành treo giải thưởng mặc cho chém chết nơi này một cái cường đại huyết thú thật không nghĩ đến kia huyết thú xảy ra một bên thực lực phát sinh biến hóa kết quả thiếu chút nữa ngược lại đem đội ngũ chúng ta giải quyết xuống cho tới bây giờ nói đến chuyện này hắn đều còn mặt đầy u buồn dù sao ngay mới vừa rồi bọn họ toàn bộ đội ngũ trải qua một lần sống chết trước mắt Hiểu được vị đội trưởng này nói tới sau đó, Diệp Hiên đại khái coi như là biết tại sao kính hâm lại nói đi theo Tô Lạc Tuyết quá đến giúp đỡ cái đội ngũ này sẽ có không nhỏ chỗ tốt. Chắc là ở chỗ này chờ hắn đây. Nếu như ban đầu bọn họ trực tiếp rời đi, nhất định là không sẽ biết rõ này địa bảo vật xuất thế tình huống, gần đó là phía sau biết khả năng cũng liền sai đi qua. Mà bây giờ biết chính là thời điểm. Hắn vui kính hâm liếc nhau một cái, cũng nhìn thấu trong mắt đối phương vẻ hiếu kỳ. Hiển nhiên bọn họ cũng đối này cái gọi là bảo vật cảm thấy rất hứng thú. Diệp Hiên lúc này liền hỏi xin hỏi hạn. "Triệu bảo vật xuất hiện phương vị, đại khái ở nơi nào?" Đội trưởng trực tiếp rôi ngón tay hạ. "Ở nơi này một bên, bất quá, ta đây cũng chỉ là nghe bọn hắn nói, cụ thể có phải hay không là ở nơi nào, ta cũng không phải rất rõ ràng." Hắn chỉ ra phương hướng là đông phương, Diệp Hiên gật đầu một cái, đa tạ. Sau đó, liền cáo biệt Hủ Doa, chuẩn bị rời đi. Tô Lạc Tuyết tuy muốn giữ lại, nhưng im lặng hồi lâu, vẫn là không có mở miệng. Cứ như vậy, Diệp Hiên cùng kính Hâm rời đi nơi đây, chạy thẳng tới hướng đông phương. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng càng đến gần phía đông, Diệp Hiên mơ hồ cảm giác có cái gì không đúng dừng bước lại diệp hiên đánh giá xung quanh hết thảy cuối cùng nhìn về phía kính hâm hỏi ngươi có cảm giác hay không xung quanh có điểm không đúng căn bản không cần hắn nói kính hâm gật gật đầu nói sớm liền thấy ở không gian xung quanh trung tựa hồ hàm chứa nào đó kỳ lạ khí tức giống như là máu tươi như thế không sai diệp hiên thật sự cảm nhận được cũng chính là huyết như thế mùi tanh giống như ở phụ cận có thi sơn huyết hải như thế có thể trên thực tế ngoại trừ thỉnh thoảng có thể thấy trên mặt có tàn phá thi thể cũng không có quá nhiều huyết dịch cuối cùng cho đến trong không gian bắt đầu xuất hiện sương mù màu máu đỏ vật bình thường lúc, Diệp Hiên chân mày cau lại. Những sương mù này dáng vẻ, hắn có vài phần nhìn con mắt. Hồi tưởng, ban đầu ở cổ vực bên trong, Hoàng Hôn giáo hội những tên kia phong tỏa truyền thống phù văn, tựa hồ liền là dùng sương mù màu máu. Mà trước mắt những thứ này quanh quẩn ở trung quanh bọn họ sương mù màu máu, cùng ban đầu cổ vực trùng sương mù màu máu, vô luận là khí tức bên trên hay lại là bộ dáng bên trên, đều vô cùng tương tự. Kính hâm cau mày, Diệp Hiên, chúng ta còn phải tiếp tục đi phía trước sao? Những thứ này sương mù máu máu nàng xem không quá xuyên thấu qua cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Hiên nhưng là lắc đầu một cái, cũng đi tới nơi này. Nếu như cứ như vậy đi, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Nói cũng vậy, kính hâm cũng cảm thấy nếu như cứ thế từ bỏ quá mức đáng tiếc, về phần nguy hiểm vật này, không có gì phải không nguy hiểm, chỉ là trình độ không giống nhau thôi. Cuối cùng, hai người hay là lựa chọn tiếp tục tiến lên. Không ngoài sở liệu, càng là tiếp tục hướng phía trước, trung quanh xương mù màu máu độ dày cũng liền càng phát ra đầm đà, tầm mắt tầm nhìn cũng đang nhanh chóng cắt giảm. Từ mới bắt đầu có thể thấy vài trăm thước, cho tới bây giờ chỉ có thể nhìn được phụ cận 3 năm thước dáng vẻ, mà càng chết người lạ, Diệp Hiên phát hiện từ tiến vào trong xương ngủ máu, huyết thú số lượng rõ ràng bắt đầu thay đổi hơn nhiều. Dọc theo con đường này, bọn họ gặp chừng mấy chỉ thánh giả cảnh giới huyết thú, mà giờ khắc này ác hơn, ở trước mặt duy nhất xuất hiện 3 đầu huyết thú. Đồng thời, Diệp Hiên cũng ở sau lưng trong cảm giác, phát hiện ngoài ra ba cái huyết thú, hai bên trái phải cũng có ba cái, tổng cộng 12 con thánh giả cảnh giới huyết thú đã đưa bọn họ bao vây trong đó. Chương 200, tăng lên tinh huy. Diệp Hiên quét mắt chúng quanh huyết thú. Trong tay ngưng kết ra tinh huy thần kiếm. Trận nghiêm trọng nhảy động đến ác liệt hàn mang, tịch diệt. Một kiếm chém ra, thiên địa yên tĩnh không tiếng động, thời không lấp lóe không yên. Đợi đến ánh kiếm đi qua, tại chỗ nào còn có huyết thú tung tích, cũng chỉ có đầy trời tản đi huyết khí, cùng với nổi đồng bệnh giữa không trung huyết thạch. Kính Hâm thấy vậy, gật đầu một cái, thở dài nói: Tịch diệt kiếm ý, cực kỳ lợi hại, ngươi này thiên phú kiếm đạo, thật là ta bình sinh mới thấy. Chỉ là, ở gặp qua Mạc Hàn Tuyết kiếm tâm cảnh sau, hắn đối với mình kiếm đạo bên trên thành hiểu, căn bản không cảm thấy có cái gì Hoàn toàn là có tay liền có thể dùng ra tới, chân chính hấp dẫn hắn, hay lại là tinh huy thần kiếm ở chém giết còn lại huyết thú sau đó, tự thân phát sinh biến hóa, chỉ thấy không chung huyết thạch, giống như là bị lực lượng nào đó dừng ở trên không. Tiếp từ huyết thạch bên trong xông ra một đoàn huyết sắc lực lượng, cuối cùng chậm rãi bay hướng trong tay hắn tinh huy trên người thần kiếm, mà viên kia huyết thạch là từ mới bắt đầu vóng ánh trong suốt, hàng chứa tương đương đậm đà lực lượng, đến bây giờ cùng phổ thông thủy tinh cũng khác. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên nhìn hơi những mày, hỏi Cử Nguyệt, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngươi đang dở trò quỷ gì? Nếu là tinh huy thần kiếm làm ra, vậy khẳng định là trải qua cựu Nguyệt chấp thuận. Vừa dứt lời, cựu Nguyệt bóng người ngay tại trước mặt ngưng kết ra. Nàng không người nói, "Hồi bẩm kiếm chủ, loại này đặc thù trong tinh thạch, hàm chứa lực lượng có thể tăng lên kiếm phẩm chất, cùng với cường hóa ta thực lực bản thân." Mà đối với kiếm chủ ngài mà nói, loại này tinh thạch tác dụng phải làm không lớn, cho nên sẽ để cho tinh huy hấp thu. Biết được nguyên do, Diệp Hiên cũng không trách tội cựu Nguyệt cái gì, mà là kinh ngạc nói, "Ý ngươi là, chỉ cần ta chém chết huyết thú, lấy được huyết thạch, ngươi là có thể tăng thực lực lên?" Tinh huy thần kiếm cũng có thể trở nên mạnh mẽ. Cựu Nguyệt gật đầu một cái, có thể nói như vậy. Nghe vậy, Diệp Hiên nhất thời cười. Nếu như như vậy, vậy coi như thư thái. Ở dọc theo con đường này, không nói cái khác, huyết thú số lượng tương đối chân thật. Nhìn lại lần nữa tinh huy thần kiếm, ở cắn nuốt cái này huyết thú sau đó, trên của hắn khí tức quả nhiên cường đại một ít. Cứ việc cũng không nhiều, đúng là vẫn còn mắt Trần có thể thấy tăng lên. Đối với vốn là tiên thiên thần binh nó, tương đương không đơn giản. Khóe miệng của Diệp Hiên khánh nhất, như thế lời nói, chỉ phải tiếp tục chém chết huyết thú, tin tưởng tinh huy thần kiếm phòng trước rất nhanh sẽ biết có tăng lên. Tiên Tiên Thần binh, trên bản chất coi như là lớn lên tính cực mạnh vũ khí, so với những người khác công việc chế tạo lớn lên tính vũ khí, lớn lên hạn mức tối đa cao hơn. Chỉ cần chủ nhân sẽ không chết yếu, tương lai tất nhiên có thể trở thành chân chính thần khí. Mà bây giờ Tinh Huy thần kiếm, nhiều lắm là coi như là đỉnh phong binh khí, còn không sợ tới thần khí ngưỡng cửa. Nhưng nếu là có thể kéo dài nuốt vẻ huyết thạch, tăng lên tự thân, có lẽ rất nhanh thì có thể tiếp xúc được. Đến lúc đó, hắn chiến lực tất nhiên cũng sẽ cùng theo nước lên thì thủy lên. Có sự tình tốt như vậy, Diệp Hiên đương nhiên sẽ không buông tha. Kết quả là, sau đó thời gian, hắn cơ hội là chủ động tìm huyết thú chém chết. Vô luận là cường đại hay yếu tiểu huyết thú, tất cả đều bị hắn một kiếm chém chết, tiếp lấy huyết thạch trung lực lượng cũng sẽ bị hấp thu. Dần dần Diệp Hiên ngạc nhiên phát hiện, tinh huy thần kiếm trên, dần dần nhiều nhiều chút đỏ, như màu máu đường vân. Mới bắt đầu còn phi thường ảm đạm, nhưng theo hấp thu huyết thạch số lượng càng ngày càng nhiều, bộc phát sáng dực. Mà không biết có phải hay không là bị tinh huy thần kiếm bên trên phát tán khí tức hủ doa đến. Sau đó, một ít thực lực yếu hơn huyết thú, thấy Diệp Hiên nghiêng đầu mà chạy. Kính Hâm đối với hắn điên cuồng chạm sát huyết thú hành vi biểu thị không có hiểu, nhưng cũng không hỏi nhiều. Ngược lại chỉ là huyết thú, giết nhiều mấy con, cũng không tính là vì dân trừ hại. Diệp Hiên cùng Kính Hâm cũng không có chú ý tới, liền sau lưng bọn họ mới dặm, đang cùng một nhánh đội ngũ. So với mới vừa rồi hắn gặp được đội ngũ, chi đội ngũ này thực lực tổng hợp cường rất nhiều rồi, thực lực đồng loạt đều tại thánh giả cảnh giới, hơn nữa nhìn tuổi tác cũng tương đương trẻ tuổi. Làm Hoang Hải bên trong, trẻ tuổi tài năng xuất chúng tụ họp đội ngũ, giờ phút này lại chợt vận không dữ. Chỉ vì xung quanh số lớn xuất hiện thánh giả cảnh giới huyết thú, Không sai, Diệp Hiên Nạ quả không gặp được đến huyết thú, ở tại bọn hắn này khá nhiều. Mười con thánh giả cảnh giới huyết thú, mang theo một đám sinh tử chi cảnh huyết thú, chính cùng bọn chúng huyết chiến. Cứ việc đội ngũ sức chiến đấu cực mạnh, cuối cùng vẫn là chém giết những thứ này huyết thú, có thể đối với bọn họ tiêu hao cũng cực kỳ nghiêm trọng. Đội ngũ thanh niên đầu lĩnh, tao mày nhìn về phía trước. Nơi này mới chỉ là va ngoài, liền gặp phải nhiều như vậy huyết thú, kia khu vực nằm cốt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Còn có này xương mù máu máu, cực kỳ kỳ quái. Đáng tiếc, những người khác với hắn, mặt đầy nghi ngờ lúc trước bằng bọn họ những người này hoàn toàn có thể ở lôi chi hạp cốc đi ngang nhưng còn bây giờ thì sao gần như toàn bộ hành trình đều tại khổ chiến cho dù như vậy bọn họ cũng hay lại là lượn tiền nghi trong đội ngũ một vị nữ tử khẽ thở dài ta xem chúng ta hay là trở về đi thôi nơi này quá nguy hiểm muốn không phải trước mặt tựa hồ có cường giả đỉnh cao chúng ta muốn đi tới đây đều khó khăn từ đi vào không bao lâu bọn họ liền chú ý tới dọc đường khắp nơi đều là bị cắn nuốt rồi lực lượng huyết thạch hơn nữa đều là mới vừa chiếm đoạt không bao lâu có thể tưởng tượng ở trước mặt bọn họ tất nhiên có một nhân vật mạnh mẽ càn quét đến huyết thú đẩy tới thanh niên cầm đầu lúc này lắc đầu không được chúng ta thật vất vả mới tới đây cứ như vậy trở về ta không cam lòng hơn nữa với chúng ta cùng đi những tên kia nói không chừng cũng còn không hề từ bỏ nếu như chúng ta cứ như vậy đi khởi không phải để cho bọn họ cười nhạo bọn họ dù sao cũng là đỉnh phong tiểu đội nếu như sợ chết liền buông tha bảo vật tranh đoạt phía sau sợ là phải bị đâm cổ xương sống mọi người nhìn nhau một cái cũng đều cảm thấy thanh niên lợi muốn nói có chút đạo lý hơn nữa Trước mặt bọn họ còn có một vị tiền bối thần bí ở mở đường, bọn họ không có lý do gì không đi theo, vạn nhất liền mới có lợi cơ chứ. Thanh niên chuyên hành bạc đoán, trực tiếp vung tay lên nói: "Đi thôi, tiếp tục hướng tiền, tin tưởng bảo vật cuối cùng nhất định là chúng ta." Những người khác cứ việc trong lòng cũng không quá tình nguyện, nhưng đội trưởng đều nói như vậy, cũng chỉ đành đi theo. Mà trên thực tế không chỉ là bọn họ, liền những đội ngũ khác cũng đều mới vừa trải qua một vòng suy nghĩ gió bão. Rốt cuộc là tiếp tục lưu lại, hay lại là cứ như vậy rời đi? Bọn họ cũng thấy được bây giờ lôi chi hạp cốc lợi hại, đặt lúc trước Thánh giả cấp huyết thu ở lôi chi hạp cốc vẫn còn tương đối hiếm thấy, nhưng bây giờ, gần như tùy ý có thể thấy. Chỉ một điểm này, lôi chi hạp cốc trình độ nguy hiểm, so sánh với trước trực tiếp tăng lên một cái đại cấp bậc. Chớ đừng nói chi là còn có quỷ dị kia xương mù màu máu, cũng là đã từng thật sự không từng có quá. Hơn nữa bảo vật bất xác định tính, khiến cho tầm bảo, thành cái phi thường cố hết sức chuyện. Nhưng càng là như thế, bọn họ ngược lại càng cũng không muốn buông tha. Bọn họ suy nghĩ, đơn giản chính là, nếu nơi đây đường nguy hiểm như vậy quỷ dị những đội ngũ khác có lẽ sẽ nghĩ biện pháp thoát thân, mà bảo vật cạnh tranh cũng thì ít đi nhiều một phần, cuối cùng có thể thu lợi ích cũng liền thiếu nhi một phần. Chương 201: Bán thân khí. Như trên dưới tình huống, nếu là trực tiếp rời đi, ngược lại thì cho những đội ngũ khác cơ hội. Cho nên, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ có tiếp tục tiến lên, thẳng đến cuối cùng tìm được bảo vật tồn tại. Cứ việc lấy được bảo vật cơ hội cũng không tính đại, nhưng gần chính là có thể uống được canh, cũng không uổng lần đi này rồi. Cứ như vậy, bọn họ chi đội ngũ này phi thường quả quyết tiếp tục tiến lên mà ở tại bọn hắn trước đội ngũ phương diệp hiền còn không biết do phía sau có một nhánh đội ngũ chính dựa vào hắn mở đường dọc theo con đường này chính hắn cũng kê toán không rõ ràng đến tột cùng là giết bao nhiêu chỉ huyết thú chỉ biết rõ trong cơ thể hắn huyền khí khô kiệt nhiều lần muốn không phải có bổ sung huyền khí đang ăn dược cùng với kiều nguyệt với hắn cùng chém chết chỉ sợ sớm đã không kiên trì nổi bởi vì cũng không biết rõ cái gọi là bảo vật ở địa phương nào cũng liền đại biểu diệp hiền cũng không có cố định phương hướng kỹ thuật tìm kiếm khắp nơi huyết thú chết ở những đội ngũ khác xem ra thực lực bất phàm huyết thú đến nơi này hắn hoàn toàn chính là cái trắng. Dựa vào cường đại tịch diệt kiếm ý, để cho hắn gần như ở thánh sư cảnh giới trở xuống, lập vô chô bất bại. Đến cuối cùng, ngay cả thanh duyên cũng bị Diệp Hiên thả ra, cùng đến chém chết huyết thú đội ngũ. Thời gian dài sát lục, nuốt vẻ huyết thạch lực lượng, để cho tinh huy thần kiếm trên tạo thành tươi sáng huyết sắc đường vân, từ mới bắt đầu khí tức thánh khiết, nhiều hiện nay mấy phần yêu dị. Ngoài ra, Diệp Hiên còn rõ ràng cảm giác, tinh huy thần kiếm tựa hồ hoàn thành nào đó to lớn vượt qua. Cho đến ở chém giết một cái thánh giả cảnh giới huyết thú sau đó, trên người Cửu Nguyệt đột nhiên bắt đầu quang hoa lưu chuyển huyền khí bay lên, cựu Nguyệt thập phần hưởng thụ giang hai tay ra, triển lộ ra câu hồn bạt phách vóc người, phảng phất đang hưởng thụ thiên địa tinh hoa bồi bổ. mà diệp hiên kinh ngạc phát hiện trên người cựu Nguyệt khí tức, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trận tăng đến, cũng không bao lâu là được công đột phá xuống thánh sư lại quan, thành công bước vào đến luân hồi chi cảnh. bước này thực lực rất lớn vừa qua, có thể nói là cho diệp hiên mang đến cực kỳ chấn động mạnh sợ. chờ đến thực lực tăng lên không sai biệt lắm, cựu nguyện lúc này mới cười nhìn về phía diệp hiên nói, tôn kính kiếm chủ, tinh huy đã tăng lên tới bán thần khí trạng thái, đa tạ kiếm chủ bồi bổ dọc theo con đường này, tinh huy thần kiếm có thể hấp thu đến nhiều như vậy huyết thạch, diệp hiên dĩ nhiên là không thể bỏ qua công lao. bán thần khí. nghe nói như vậy, vô luận là diệp hiên hay lại là kính hâm, đều là lộ ra biểu tình kinh ngạc. tuy nói bán thần khí cùng thần khí vẫn có khác biệt trời vực, nhưng so với phổ thông binh khí, thì thôi nhưng có cái hảo rộng khác nhau. hơn nữa quan trọng hơn, tinh huy thần kiếm đi đến bán thần khí, cũng liền có nghĩa là tăng lên nữa một bước, liền có thể chính thức bước vào đến thần khí hàng ngũ. một loại kèm theo diệp hiên lớn lên thần khí, hơn nữa còn là binh khí, đối với diệp hiên trợ giúp chỉ sợ sẽ không kém hơn hồn tháp đối diệp hiên ý nghĩa diệp hiên chúc mừng a vui bán thần khí kính hâm cười nói diệp hiên tâm tình cũng coi như không tệ lãnh đạm tiếng cười thật đúng là bán thần khí khoảng cách thần khí còn có đoạn khoảng cách đến thời điểm lại chúc mừng cũng không muộn vậy thì cầu chúc ngươi sớm ngày đem tinh huy thăng là chân chính thần khí đối với diệp hiên lấy được như bảo vệ này trong lòng kính hâm ngoại trừ hơi hơi kinh ngạc cũng không có gì gợn sóng đổi thành những người khác thấy được diệp hiên có rất nhiều nghịch thiên bảo vật sau đó có lẽ bao nhiêu sẽ có nhiều chút hâm mộ ghen tị nhưng nàng không giống nhau đối với mấy cái này vật mọi thân nàng cũng không quá để ý hoặc là dứt khoát nói nàng xem phi thường xuyên thấu qua bảo vật loại vật này là nàng không chạy khỏi không phải mình cường cầu không được huống chi kính hâm tử không cảm thấy luôn người mang bảo vật chính mình so với diệp hiên kém bao nhiêu diệp hiên có không ít bảo vật làm thiên cơ các truyền nhân nàng hồi nào không có hai người nói chuyện với nhau đang lúc đột nhiên chân trời truyền ra một tiếng nổ ầm giống như không gian bị một thanh cự truy hung hăng đập một cái thanh âm ở trong không gian không ngừng quen quẩn ngay sau đó chói mắt màu băng lam chuyền tia sáng từ lôi chi hạp cốc một cái phương hướng bay lên thẳng vào vân tiêu hùng vĩ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất duy trì đại khái mấy hơi thở kia màu băng lam chuyền tia sáng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến mất chỉ có trên bầu trời kia lóe băng lam sắc quan mang giống như tinh mang một loại điểm sáng còn ở ngoài sáng đến nó giống như một viên tinh tinh tựa như thật cao huyền phụ tại không trung nhìn thấy một màn này diệp hiên cùng kính hâm hai người nhìn nhau một cái với nhau đều rất kinh ngạc xem ra cái gọi là bảo vật hiện thế rồi cứ việc vật kia tượng hồ cũng không phải thông thiên đạo tình Nhưng nếu nhân cũng đi tới nơi này, khoảng cách bảo vật chỗ cũng liền chỉ là chốc lát chặng đường, Diệp Hiên không có lý do cứ như thế mà bừng tha. "Thanh duyên, chúng ta đi qua." Diệp Hiên cùng kính hâm nhảy lên một cái, đi tới hóa thành băng phượng hoàng thanh duyên trên lưng. Cứ việc thanh duyên thực lực cũng không tính mạnh, nhưng nhờ vào chủng tộc thiên phú, tốc độ phi hành còn phải vượt qua Diệp Hiên trước mặt tốc độ. Không chung, chỉ để lại thanh duyên vạch qua một đạo màu băng lam lừ quang. Không chỉ là Diệp Hiên bọn họ, liền vừa mới lôi chi hạp cốc xuất hiện dị tượng, gần như sở hữu thân ở đệm trung đội ngủ đều thấy được vốn là giống như con ruồi không đầu loạn tìm bọn hắn, tất cả đều phong tỏa mục tiêu chỗ. trong nay mắt, trên bầu trời liền nhiều hơn mấy chục đạo lưu quang. chỉ là bọn hắn đều rất tự giác, phi hành độ cao rất thấp. ở Lôi Chi hạc Cốc, không trung thiểm điện mật độ cực cao, lại nơi đó là thuộc về một ít đỉnh cấp không trung huyết thú lãnh địa, bọn họ cũng không muốn tự tìm phiền toái. cũng chính vì vậy, Diệp Hiên bọn họ ngồi tới thanh duyên, tương đối cao điều. không ít người cũng chú ý tới cái này băng phượng hoàng tồn tại, từng cái trong lòng đều rất kinh ngạc. rốt cuộc là ai, lại có như thế đại bài mặt cùng thủ đoạn, hoàn toàn lấy băng phượng hoàng vì toại kỵ và thực tiện sát người bên cạnh. Cho đến phía sau, sở hữu đội ngũ ở chuồn kia sáng xuất hiện vị trí tề tụ, bọn họ lúc này mới nhìn thấy băng phượng hoàng trên lưng Diệp Hiên cùng kính Hâm. Mỗi một trong đội ngũ gần như đều tại nhỏ giọng thì thầm. Tên kia ai vậy? Trước không có ở đệ cửu khu bái kiến hắn đi. Có phải hay không là mới tới? Sở hữu không cho phép. Dù sao, lúc trước chưa nghe nói qua có ai đến băng phượng hoàng làm vì tòa kỵ. Nhưng khi bọn hắn chú ý tới Diệp Hiên cùng kính Hâm, đều vẫn là thánh giả cảnh giới, ngược lại đều thở phào nhẹ nhõm. Vốn tưởng rằng hai người này sẽ có nhiều cường đại cảm tình cũng chỉ là thánh giả cảnh giới thôi. nếu là như vậy, bọn họ đâu còn có cơ hội cùng với tranh đoạt bảo vật thuộc về. chúng kia sáng biến mất địa phương, ước chừng tụ tập hơn trăm người, hơn mười chỉ đội ngũ. bọn họ không một phụ cận không phải trong thành phố đỉnh cấp thiên tài, lẫn nhau đều biết, cũng chính vì vậy, đối với nhau giữa đều có chút phòng bị, miễn cho bị người khác phía sau đánh lén. Liên ở nơi này loại như có như không trong ăn ý, không có một người dám can đảm buông lòng cảnh giác, cũng tấm lòng nhỏ nghĩa nhìn đỉnh đầu điểm sáng. khoảng cách gần như vậy nhìn lại, tiêu động khí thực ra cũng không tính điểm sáng, phải nói là quang cầu rồi ở nó biểu trên mặt tre lớp đậm đà ánh sáng rực rỡ, lại có ngăn cách cảm ứng tác dụng. Diệp Hiên ở thử dùng cảm giác nhìn thấu quang cầu lúc, căn bản không hề có tác dụng. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Đang lúc Diệp Hiên còn đang nghi ngờ, đột nhiên, trên trời dị tượng hồi sinh. Chương 202, Hưng Phúc. Giữa vốn là mới vừa khôi phục lại bình tĩnh trên bầu trời, lại lần nữa dâng lên vô cùng tia sáng chói mắt. Kia quả cầu ánh sáng màu vàng nóng tựa như cùng một luân thái dương tựa như, để cho người ta từ trong thâm tâm ở trong lòng sinh ra một vẻ sợ hãi. Giống như, này là chân thần hạ xuống nào đó vật phẩm. Một đám đội ngũ nhìn thấy một màn này, bởi vì sợ không rõ ràng tình trạng, cũng không quá dám động. Về phần trực tiếp xuất thủ nhân, càng là một cái cũng không có. Tuy nói bọn họ cũng muốn có được bảo vật, nhưng vấn đề là, lấy được bảo vật cũng phải có mệnh tiêu thụ. Hơn nữa, bọn họ cũng đều không xác định, phía trên kia kết quả có phải hay không là bảo vật. Nhưng là, bọn họ không dám khẳng định, cùng với hành động thiếu suy nghĩ. Có người tâm tư, nhưng là hoạn lạc. Diệp Hiên nhìn trên bầu trời dị tượng, hơi nhíu mày. Mới vừa rồi cảm giác kia, rốt cuộc là ảo giác hay lại là. Ngay vừa mới rồi, Dị tượng khi mới xuất hiện sau khi trong lòng của hắn sinh ra một loại không khỏi cảm giác giống như có lực lượng nào đó ở gọi về hắn, giống như ban đầu gặp Tinh Huy Thần Kiếm như thế cảm giác. Cơ hồ là theo bản năng, hắn hướng trên bầu trời quang cầu bay đi. Nhìn thấy một màn này, kính hâm cao mày kêu một tiếng Diệp Hiên. Lời nói của nàng trong nháy mắt thức tỉnh Diệp Hiên, người sau lăng trì chốc lát. Mà kính hâm cao mày nói, ngươi làm sao vậy? Hiện trong quá khứ, vạn nhất nếu là gặp nguy hiểm, Thanh thật mà nói, hiện ở loại tình huống này, tiên lặng theo dõi kỳ biến mới là ổn thỏa nhất biện pháp. Tùy tiện đi lên cấp lấy, nếu như là bảo vật cũng còn khá, vạn nhất nếu là gặp phải nguy hiểm, sợ rằng. Diệp Hiên trầm mặc hạ, cuối cùng hít sâu một cái nói: "Không, ta tin tưởng ta trực giác, quan cầu này ít nhất với ta mà nói, hắn không có uy hiếp. Có lẽ, hắn còn có thể mang đến cho ta trợ giúp cũng không nhất định." Nghe lời nói của hắn, Kính Hâm còn muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không có nói ra. Nàng dứt khoát gật gật đầu nói: "Được rồi, nếu là ngươi làm ra quyết định, ta ủng hộ ngươi." Ngay sau đó, nàng cũng đi theo cùng đi lên. Ma Thế Uyên, vì để tránh cho nàng gặp phải nguy hiểm, Diệp Hiên đưa nàng thu vào. Hai người trực đỉnh đĩnh chạy về phía không trung quả cầu ánh sáng màu vàng óng, không để ý chút nào chúng quanh mọi người vây xem, giống như bọn họ không tồn tại. Không phải Diệp Hiên xem thường bọn họ, thật sự là hiện trường những người này, cũng một bộ xem cuộc vui dáng vẻ, căn bản không ý tứ với hắn tức đoạn. Cũng không phải là không thể hiểu, bọn họ ngắm nhìn nguyên nhân. Một đám đội ngũ, thấy có người chủ động xuất thủ, hướng quả cầu ánh sáng màu vàng óng đi, chẳng những không có lo lắng, ngược lại hưng phấn lên. Rốt cuộc có người chịu xuất thủ, chỉ cần có người người đầu tiên động thủ, phía dưới Bọn họ liền chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Nếu như người này thật lấy được bảo vật, bọn họ sẽ xuất thủ cướp đoạt cũng không muộn. Mà nếu như gặp phải nguy hiểm, vậy bọn họ cũng có đầy đủ phản ứng thời gian, lựa chọn chạy khỏi nơi này, hoàn toàn là lưỡng toàn kỳ mỹ lựa chọn. Trong lúc nhất thời, mọi người toàn bộ đều đem ánh mắt đặt ở trên người Diệp Hiên, chờ đợi không trung quả cầu ánh sáng màu vàng nóng biến hóa. Mà Diệp Hiên đang đến gần quả cầu ánh sáng màu vàng nóng thời điểm, cũng buộc phát cảm nhận được trong quang cầu, vậy đối với hắn truyền ra cường đại sức hấp dẫn. Giống như có một người đồ vật, không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn tựa như ở đi tới quang cầu bên cạnh thời điểm Diệp Hiên náo hải đều bị kia cảm giác kỳ quái hoàn toàn chiếm cứ Diệp Hiên trầm ngâm một chút cuối cùng vẫn đưa tay với quả cầu ánh sáng màu vàng nóng chạm vào nhau thoáng qua giữa Diệp Hiên chỉ cảm thấy một cổ chưa từng có cường đại hấp lực từ quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trên bung ra thân thể của hắn không có chút nào sức để kháng bị hút thu vào sắc mặt của Diệp Hiên đại biến nhưng lại đã muộn ở một bên kính hâm cứ việc muốn giúp hắn nhưng khi tay nàng mới tiếp xúc được quả cầu ánh sáng màu vàng nóng liền cảm giác kịch liệt phản chấn từ phía trên bùng nổ trực tiếp bị chấn lùi về sau hết mấy bước đây rốt cuộc là kính hâm kinh ngạc nhìn về phía trước quang cầu trong lòng tràn đầy lo âu Tên kia không có sao chứ bây giờ cái mạng mình có thể cơ hội là với đối phương chói chặt chùng một chỗ vạn nhất nếu là Diệp Hiên xảy ra chuyện nàng cũng không chạy khỏi nghĩ tới đây kính hâm lúc này lấy ra la bàn một phen suy diễn sau đó khi thấy kết cục kính hâm biểu hiện trên mặt ngây dại khó tin nhìn lên trước mặt suy diễn kết quả nàng vừa mới vì Diệp Hiên thôi diễn một phen cắt hùng mà kết quả để cho người ta không tưởng được chỉ thấy ở trước mặt kính hâm bất ngờ nổi lơ lửng hai chữ hưng phúc Diệp Hiên người này lại có Hưng Phúc, làm tu luyện thiên cơ chi thuật nhân, nàng phi thường rõ ràng một người gặp Hưng Phúc ý vị như thế nào. Giống như lần trước, nàng từ cổ vực bên trong lấy được quyển Tiên Lịch Thiên Sách vợ, cũng bất quá là đại cát. Nói như vậy, càng là thiên tài, nắm giữ bảo vật càng nhiều nhân, cái gọi là vận thế đối với hắn ý vị cũng sẽ không cùng. Giống như một người bình thường, đối với hắn mà nói Hưng Phúc, có lẽ là bị người cho không hoàng kim và lượng. Mà phổ thông tu luyện giả, có thể là lấy được nào đó cường giả truyền thừa, đổi thành chính nàng, làm tiên cơ các người thừa kế, cho dù chỉ là đại cát cũng là chỗ tốt cực lớn muốn hạ xuống. Thậm chí nói, coi như lấy được một tôn cường đại chân thần trọn đời truyền thừa, có lẽ cũng không tính là hưởng phúc. Đối với nàng mà nói đều đã nhưng như thế, mà có hồn tháp, cùng với đủ loại lịch thiên bảo vật diệp hiên, đối với hắn mà nói, hưởng phúc lại đem được cái gì? Kính hâm lại nhìn về phía quang cầu thời điểm, trong mắt cũng thêm mấy phần nóng bỏng. Nhưng kích động sau đó, cũng không không làm diệp hiên cảm thấy lo âu. Phúc họa liên nhau, những lời này có thể không phải trên đầu môi nói một chút mà thôi. Liên lấy diệp hiên tới theo lệ, tuy nói hắn lần trước gặp phải tuyệt hung trí quẻ nhưng nguyên nhân cũng là vì lần đó quái tượng, cơ duyên xảo hợp lấy được băng phượng hoàng. đương nhiên nàng còn không biết rõ, Diệp Hiên thậm chí lấy được một giọt phượng hoàng chân huyết. Tóm lại đó là mặc dù là tuyệt hùng, nhưng nếu là xử lý được, ngược lại thì sẽ kèm theo cơ duyên. Mà giống nhau, một người gặp phải Hồng Phúc cũng không hoàn toàn đúng chuyện tốt. đúng như nếu như một người lấy được hoàng kim vạn lượng, phổ thông tu luyện giả lấy được cường giả truyền thừa, như cũng không đủ thực lực tới bảo vệ chính mình được vậy. Kết quả ngược lại sẽ để cho bọn họ vì vậy mà hủy diệt. Mà Diệp Hiên, hắn Hồng Phúc hoặc hứa cực vì kinh khủng. Nhưng giống nhau, kèm theo hạnh phúc có thể sẽ xuất hiện nguy cơ, cũng tuyệt đối càng đáng sợ hơn. Chính là vì vậy, nàng mới vì Diệp Hiên cảm giác tương lai đến lo âu. Mà cùng lúc đó, trong quang cầu Diệp Hiên còn không biết rõ mình gặp hạnh phúc. Có lẽ cho dù hắn biết rõ, cũng không sẽ tin tưởng. Đùa gì thế, cái gọi là hạnh phúc, chẳng lẽ liền trước mặt là cái này tiểu tiểu đồ chơi. Trong quang cầu Diệp Hiên, ở trước mắt hắn, chỉ có một vật. Đó là một cái lớn bằng ngón cái tiểu kim sắc mảnh vụn. Ở Diệp Hiên còn chưa phản ứng kịp thời điểm, màu vàng kia mảnh vụn liền thật không thể nói đạo lý bay thẳng đến Diệp Hiên cánh tay bay tới. Theo trên cánh tay truyền tới một trận đau đớn, ở trên tay hắn nổi lên một cái kim sắc dấu ấn. Nhìn tay trái trên mu bàn tay, kia dạng người rực rỡ dấu ấn, Diệp Hiên một trận ngạc nhiên. Đây là cái gì đồ chơi? Chương 203, hồ chạy. Diệp Hiên nghi ngờ đang lúc, trung quanh điểm sáng liền bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng quả cầu ánh sáng màu vàng nóng hoàn toàn biến mất, Diệp Hiên lại lần nữa hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Thấy hắn sau đó, mọi người đầu tiên là ngẩn ngùi được giận mình, nhưng rất nhanh, liền đều lộ ra tham lam ánh mắt. Không nghi ngờ chút nào Bây giờ Diệp Hiên còn sống, mà chung quanh dị tượng cũng đều bắt đầu dần dần biến mất, này đúng vậy liền có nghĩa là, Diệp Hiên 8 phần 10 lấy được kia bảo vật, lúc này mới khiến cho dị tượng dần dần biến mất. Mà bây giờ, có thể không chính là bọn hắn xuất thủ cơ hội tốt nhất. Bất quá, bọn họ cũng không có loạn bên trên. Liếc nhìn chung quanh đội ngũ, mọi người trong lòng vẫn tồn tại tương đương kiên kỵ. Nếu như người đầu tiên xuất thủ, có lẽ có thể từ Diệp Hiên trong tay bọn họ lấy được bảo vật, nhưng rất nhanh sẽ biết trở thành người kế tiếp chúng chú mục, kết quả chỉ cho người khác làm áo cưới. Lần này, bọn họ lại lần nữa lâm vào một nan đề. Kết quả nên ai xuất thủ trước? Diệp Hiên có thể không để ý đến bọn họ ý tứ, đi thẳng tới Kính Hâm bên người. Người sau tuy nói đối Diệp Hiên lấy được bảo vật gì, cũng không hướng tới, nhưng bao nhiêu cũng có chút hiếu kỳ. Thế nào, bên trong có bảo vật gì sao? Nghe vậy, Diệp Hiên bất đắc dĩ cười một tiếng, giơ tay lên cho nàng xem mắt nhiều hơn cái kia kim sắc dấu ấn. Ngạch, cũng chỉ có cái này dấu ấn. Kính Hâm có chút không dám tin tưởng, mới vừa rồi ta còn cho ngươi thôi diễn một chút, trên lý thuyết, ngươi nên gặp hồng phúc mới đúng, làm sao sẽ chỉ có vật này? Với Diệp Hiên tiếp xúc lâu như vậy, nàng tin tưởng Đối phương cũng sẽ không đối với chuyện như thế này, tận lực lừa gạt đến chính mình. Nghe lời nói của nàng, Diệp Hiên ngược lại kinh ngạc. Hồng phúc, hắn lại nhìn một chút trên tay nhiều hơn dấu ấn, khó tin. Liên này, hai người ở chỗ này ni hoặc, phía dưới có thể có nhân không chịu được. Lúc này có một nhánh đội ngũ hướng bọn họ bay tới. Vị công tử này, không biết, mới vừa rồi ngươi đang ở đây quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bên trong, lấy được bảo vật gì, chẳng biết có được không cho ta đợi kiến thức một chút, cũng tốt khai mở nhàn dư. Diệp Hiên liếc người nói chuyện liếc mắt. Trên thực tế Tại chỗ những thứ này thiên tài, thực lực lớn nhiều đều là thánh giả cảnh giới, mà tuổi tác và hắn cũng đều không khác mấy, có thể tưởng tượng được, ở bên ngoài, bọn hắn cũng đều là nhất phương tài năng xuất chúng. Chỉ là, Diệp Hiên cũng không cảm thấy bọn họ lúc này tìm đến mình có chuyện gì tốt. Hắn trực tiếp lạnh lùng nói: "Ta được đến cái gì, cùng các ngươi có quan hệ sao? Còn là nói, các ngươi muốn ra tay cướp đoạn." Dứt tiếng nói, không khí trung quanh trong nháy mắt lạnh xuống. Thanh niên vị trí trong đội ngũ, lập tức có người hừ lạnh nói: "Đội trưởng, cho hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp xuất thủ, đem bọn họ bắt lại." nghe vậy Diệp Hiên mắt liếc chính mình trung quanh. Đây là một cái số người tương đối khá nhiều đội ngũ, tổng cộng 9 người, trong đó 7 người là thánh giả cảnh giới, mà này trong 7 người lại có 3 người là thánh giả trung kỳ. Thực lực bậc này gần đó là đặt ở phía dưới đông đảo trong đội ngũ, cũng là nhất lưu. Thậm chí thấy những người này xuất thủ, những người khác sắc mặt đều không tốt nhìn. Mẹ kiếp, là Vận Tinh Tiểu đội những tên kia, lần này có chút khó giải quyết. Vận Tinh Tiểu đội ở phụ cận cũng coi là nghĩ đến nổi danh đội ngũ, thánh giả cảnh giới cường giả ở hoang hải bên trong vốn là coi như cường giả chớ đừng nói chi là là đang ở này hoang hải biên giới nơi có thể có ba vị thánh giả trung kỳ gần như có nghĩa là chỉ cần không tùy ý treo chọc người khác là có thể ở phụ cận đi ngang hơn nữa vẫn tinh tiểu đội trưởng còn là một vị tu tập quá thiên cơ chi thuật gia hỏa vì vậy càng khó có thể đối phó ở tu luyện giới thiên cơ chi thuật có lẽ cũng không phải là mạnh nhất tu luyện pháp môn nhưng tuyệt đối là tối ác tâm nếu không phải vạn bất đắc dĩ không người tình nguyện đánh với bọn họ một trận có chi đội ngũ này xuất thủ thật để cho bọn họ lấy được bảo vật bọn họ nếu là đến tiếp sau này cấp đoạn tất nhiên cũng sẽ tổn thất nặng nề. Bất quá cũng có người biết trong lòng cười lạnh. Vẫn tinh tiểu đội thì như thế nào, đợi sẽ tìm cơ hội vây công bọn họ, bảo vật còn không phải bắt vào tay. Mà không chung, Diệp Hiên nhìn Vẫn tinh tiểu đội 9 người, cũng không hề để ý bọn họ uy hiếp, vẫn ổn định như thường. Các ngươi ý tứ, là thấy cho chúng ta dễ khi dễ. Chẳng biết tại sao, chống lại Diệp Hiên ánh mắt của này, Vẫn tinh tiểu đội 9 người, linh hồn cũng vì đó run lên. Phảng phất như là bị tử thần đè mắt tới một dạng để cho nhân tê cả da đầu, lên đầy nỗi da gà. Nhưng là chỉ như vậy mà tôi ở ngắn ngủi thất thần sau đó bọn họ liền phản ứng kịp mới vừa rồi uy hiếp người càng trong lòng là thầm mắng gia hỏa đáng ghét thiếu chút nữa bị hắn sợ đang muốn đối đội trưởng đề nghị trực tiếp xuất thủ giết chết Diệp Viên lúc đội trưởng đột nhiên lạnh lùng nói toàn bộ đội rút lui cái này mệnh lệnh để cho vẫn tinh tiểu đội những người khác toàn bộ đều ngẩn ra nhất là mới vừa rồi người kia nghi ngờ hơn nói đội trưởng ngươi đây là nhưng mà vừa dứt lời liền nghe được đội trưởng nổi giận nghe không hiểu lão tử lời nói ấy, ư rút lui cho ta khó có thể tưởng tượng Bọn họ đội bình thường trưởng cũng một bộ nho nhã dáng vẻ, lại cũng sẽ có như vậy nổi giận thời điểm. Vẫn Tinh tiểu đội nhân, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng thuộc về đối đội trưởng tín nhiệm, cũng đành phải thôi. Rất nhanh, chín người quay đầu rời đi. Trước khi đi, đội trưởng mắt liếc Diệp Hiên, cuối cùng nuốt nước miếng một cái, rứt khoát rời đi. Ai cũng không biết rõ, Vẫn Tinh tiểu đội kết quả tại sao phải lui ra. Tiểu Lấy phe thứ ba góc độ đến xem, bọn họ rõ ràng là thuộc về ưu thế tuyệt đối mới đúng. Có người muốn đi hỏi Vẫn Tinh tiểu đội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, đáng tiếc, nhân gia cũng với không đáng lý tới thực ra ngay cả diệp hiên cũng rất kinh ngạc xảy ra chuyện gì mới vừa rồi tên kia biến sắc mặt trở nên càng quá nhanh đi nghe vậy một bên kính hâm khẽ tuổi nói rất bình thường mới vừa rồi tên kia cũng tu luyện thiên cơ chi thuật cho nên đối mặt diệp hiên nghi ngờ kính hâm khẽ tuổi nói tam phần mười là bị ngươi mới vừa rồi kia kinh hồn một biệt hù dọa diệp hiên sững sốt một chút ngạch lời này của ngươi là ý gì kính hâm cười một tiếng giải thích cảm giác nguy cơ là tu luyện thiên cơ chi thuật người cực kỳ phổ biến bản năng sợ rằng ngươi mới vừa rồi cho tên kia mang đến cực lớn cảm giác bị áp bách, thậm chí là gần sắp chết cảm giác đáng sợ. thì ra như vậy, chính là bị ta vương bá chi khí hủ chạy. Diệp Hiên treo nói, kính hâm đảo gật đầu nói, cũng có thể giải thích như vậy. cứ việc kinh ngạc, nhưng dầu gì đoán giải quyết phiền toái. thôi, mặc kệ nó, chúng ta đi thôi. nếu bọn họ không xuất thủ, Diệp Hiên cũng lười sông lên giết bọn họ. chỉ là, bọn họ bị hủ chạy, cũng không có nghĩa là những người khác nguyện ý cứ thế từ bỏ. tại chỗ có thể không phải mỗi người để tu luyện thiên cơ chi thuật. đang lúc hai người phải rời khỏi, phía dưới lại có đội ngũ không nhìn được muốn đi, đem bảo vật lưu lại. mắt thấy liên tiếp ba cái đội ngũ, hơn 20 người thánh giả hướng chính mình vọt tới. Diệp Hiên nhẹ rên một tiếng. nếu tìm chết, tắt thành các ngươi. theo tay vung lên, ngút trời băng diễm từ trong tay hắn dâng chào mà ra. mà kia hơn 20 người, tốc độ quá nhanh, căn bản tới không kịp trốn tránh. chỉ chốc lát sau, chỉ nghe được trung quanh tràn đầy thê thảm gào thét bi thương. từng cái cả người nhảy lên đằng đến băng lam sắc ngọn lửa hỏa nhân, không dừng được tiêu thảm thiết, ý đồ dập tắt trên người ngọn lửa, nhưng cũng không làm nên chuyện gì. cho đến cuối cùng, trên bầu trời mọi người hóa thành cho bùi hạ xuống thấy một màn như vậy còn lại không xuất thủ nhân tất cả đều ngược lại hít một hơi lạnh lại nhìn về phía diệp hiên trong mắt nhiều nhiều chút sợ hãi chương 204, hồng nhan hỏa thủy tiết mục bây giờ bọn hắn đoán biết rõ tại sao mới vừa rồi vẫn tinh tiểu đội gấp như vậy rời đi sợ là trước thời hạn dự liệu được diệp hiên lợi hại còn không có bị chém chết mọi người trong lòng tất cả đều ở vui mừng vui mừng chính mình cũng không có trước tiên xuất thủ đồng thời rất buồn rầu kia vẫn tinh tiểu đội cũng thật là biết rõ nhân gia lợi hại cũng không kêu một tiếng rõ ràng là nghĩ hại bọn họ Mà Masaasa vẫn tinh tiểu đội thành viên khác, cũng nhìn trận tròn mắt. Bọn họ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt cứng ngắc nhìn hướng đội trưởng. Đội trưởng, ngay chẳng nhẽ sáng sớm liền liệu được, tên kia thực lực kinh khủng như vậy. Ngay vậy, đội trưởng hít sâu một cái. Không, ta chỉ là đang đến gần hắn sau đó, trong lòng liền cảm giác vô cùng kiềm chế, cái loại này gần như thở không được khí cảm thấy, ta tuyệt đối sẽ không đoán sai, đó là đối mặt nguy cơ sinh tử lúc, mới có cảm giác. Tu luyện tiên cơ chi thuật, để cho hắn trực giác so với thường nhân bén nhạy vô số lần, cho nên đối trên người Diệp Hiên tản mát ra kinh khủng kia áp lực cảm thụ nhất rõ ràng. Bây giờ nhìn lại, tự lựa chọn phi thường chính xác. Nếu không bây giờ theo dõi phiêu tán, khả năng chính là bọn họ. Đội trưởng kia nhìn Diệp Hiên bóng người, trong lòng vô cùng rét lạnh. Quả nhiên, có thể để cho bang vượng hoàng làm vì toại kỵ. Người này, tuyệt đối không là người bình thường, tuyệt đối là một cái siêu cấp thế lực đào tạo được đỉnh cấp thiên tài. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn càng khẳng định, sau này tuyệt đối không thể trêu chọc đối phương. Đi, chúng ta rời đi trước chuyện này. Võ Tinh Tiểu đội lại không chuẩn bị ở lại chỗ này, toàn bộ thật nhanh rời đi. Đối với bọn họ, Diệp Hiên không để ý đến. Ánh mắt của hắn dừng lại ở những đội ngũ khác trên người. Thế nào, còn có người muốn động thủ đấy ư? Có lời, cùng đi đi. Ngay vậy, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tất cả đều lắc đầu một cái, một cái cũng không dám đứng ra. Nhìn thấy một màn này, Diệp Hiên khẽ hừ một tiếng, coi như các ngươi thất thỡi. Dứt lời nhìn về phía kính hâm, chúng ta đi thôi. Cho gọi ra thanh duyên, hai người bay lên đi, chỉ để lại mọi người ngửa mặt trông lên ánh mắt. Qua hồi lâu, không ít đội ngũ mới bắt đầu liền Diệp Hiên sự tình, nhòe giọng nghị luận. Thiên kia, xem ra là mới tới Hoang Hải thật là biến thái, vừa mới đến Hoang Hải liền như vậy cường đại, vậy sau này nếu như lớn lên, khởi không phải, đúng vậy, cũng không biết rõ, rốt cuộc là bên ngoài thế lực kia bồi dưỡng ra biến thái, một ngón kia ngọn lửa, đơn giản là kinh khủng, không nhìn lầm lời nói, đó phải là truyền thuyết, băng phượng hoàng nhất tộc mới có thể sử dụng băng diễm đi, nắm giữ băng diễm nhân loại, quá mẹ nó biến thái đi, ai, ta cảm giác người này đi ra, có thể sẽ cho toàn bộ Hoang Hải cũng mang đến cự chấn động mạnh, đồng ý, Diệp Hiên cũng không biết do những người này đối với hắn nghị luận, lúc này hắn đang tò mò nhìn trên cánh tay nhiều hơn tới giờ sắp dấu ấn, hy vọng có thể nghiên cứu ra chút gì. một bên kính hâm cũng đánh giá màu vàng kia dấu ấn, hai người ở chỗ này nhìn thật lâu, cuối cùng cũng không nhìn ra cái như thế về sau. nàng bất đắc dĩ nói, không được, ta kiểm tra rồi sở hữu liên quan đồ án, nhưng không có bất kỳ ham nhất là cùng ngươi trên mu bàn tay dấu ấn hoàn toàn giống nhau tồn tại. nói như vậy, trên người xuất hiện nào đó dấu ấn, phần lớn là bởi vì trong cơ thể nhiều lực lượng nào đó. mà diệp hiên trên mu bàn tay cái này, nàng hoàn toàn không bài kiến. ngược lại là này dấu ấn xuất hiện sau đó, ngươi liền không có cảm giác được có cái gì kỳ quái phương sao? Kính Hâm vấn đề đảo nhắc nhở Diệp Hiên. Phải nói kỳ quái phương. Diệp Hiên trầm ngâm chốc lát, rất nhanh nói, ta luôn cảm giác, này dấu ấn đang hấp thu trong cơ thể ta huy khí, vì nó cung cấp chất dinh dưỡng. Giống như là hy vọng ta có thể đưa hắn nuôi lớn như thế. Nghe hắn miêu tả, Kính Hâm càng nghi ngờ. Nhưng suy nghĩ một chút, rứt khoát nói, thôi, vậy trước tiên như vậy đi. Nếu như vật này là đối với ngươi có trợ giúp đồ vật, vậy thì tạm thời không cần động, mà sẽ đối ngươi có hại chắc hẳn cũng sẽ có triệu chứng, đến thời điểm lại nghĩ biện pháp. Đạo không phải nàng không nghĩ trước đó xử lý, thật sự là, đối với kim sắc dấu ấn nàng cũng không có ý nghĩ, chỉ có thể lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến đến rồi. Diệp Hiên gật đầu một cái, cũng phóng quan tâm. Tuy nói không biết do kim sắc dấu ấn tác dụng, nhưng hắn có loại trực giác, đối phương cũng không phải là vì hại hắn tới, ngược lại càng giống như là dẫn đạo hắn. Thở dài, Diệp Hiên mắt nhìn xuống trên mặt đất dần dần xuất hiện khu nhà. Xem ra, chúng ta đúng là rời đi lôi trì hập cốc, đến cái địa phương này thành phố chỗ. Tuy nói là thành phố nhưng dù sao có thể tới nơi đây đều là thiên chi tiêu tử cho nên thành phố thập phần đơn sơ thậm chí cùng với nói là thành phố ngược lại càng giống như là một cái đại hình nhân loại căn cứ ở chỗ này các cái tiểu đội giữa có thể trao đổi vật phẩm tình báo từ đó đôi bên cùng có lợi hỗ trợ diệp yên không nghĩ một tới nơi này liền hấp dẫn người sở hữu chú ý cũng không có mang theo thanh duyên đồng thời kính hâm nhìn tiền phương cũ nát thành phố hơi nhũ mẩy bất quá toa thành này tựa hồ có chút loạn đặt mình trong ở thành phố lối ra rất dễ dàng liền có thể cảm giác được trong thành phố này bộ có phải hay không là kích động ra huyền khí, điều này có nghĩa là ở trong thành thị đang có nhân giao chiến hoặc là thúc dục huyền khí đang làm một ít chuyện. tóm lại tòa thành này cũng không có ngoài mặt bình tĩnh như vậy. diệp Hiên sờ cả một cái, hỏi ta nhớ được trước ngươi nói thiên cơ các thế lực che lấp hoang hải gần như sở hữu thành phố, vậy trong này kính hâm lắc đầu một cái, không rõ ràng, dù sao ta cũng là lần đầu tiên tới hoang hải, thiên cơ các thế lực khổng lồ là người bình thường không tưởng tượng nổi, mà ở thiên cơ các phía dưới còn có rất nhiều chi nhánh thế lực cùng với chi nhánh chi nhánh. Cuối cùng, rắc rối phức tạp quan hệ tạo thành lấy thiên cơ các làm chủ thế lực lưới phản ảnh ở Hoang Hải Trung đó là tràn ngập mỗi cái địa khu thiên cơ các thuộc quyền thiên tài. Bọn họ vốn là dự định đó là tìm được một nơi thiên cơ các thuộc hạ thiên tài thế lực nhờ vào đó bắt đầu tìm thông thiên đạo tinh tin tức. Hoang Hải thực sự quá lớn, nếu như chẳng có mục đích tìm còn không biết phải tìm được không biết năm tháng nào. Diệp Hiên khẽ thở dài, vậy trước tiên vào xem một chút, hỏi thăm nhìn xuống nhìn có hay không các ngươi thiên cơ các tin tức đi. Hai người mới vừa tiến vào đến tòa này thiên tinh trong thành. Diệp Hiên liền phát hiện bọn họ bị người dõi theo. Không chỉ như vậy, từ bọn họ bước vào Thiên Tinh Thành cửa thành, thẳng đến đi tới trên đường phố, người chung quanh cũng đối với bọn họ quăng tới rồi ánh mắt khát thường. Sau một lát, Diệp Hiên mới vừa chú ý tới, cảm tình chung quanh những tên kia cũng không phải đang chăm chú chính mình, mà là bên cạnh mình kính hâm. Thanh thật mà nói kính hâm ăn mặc đảo tương đương hấp dẫn người, trường bào màu tím nhạt, phát hỏa nàng có lồi có lõm vóc người, linh lung mặt đẹp trắng non như máu, nhưng lại không hiện tái nhợt. Hơn nữa, tu luyện thiên cơ chi thuật có thành, để cho nàng thiên nhiên có loại siêu phàm thoát tục khí chất, đúng là hấp dẫn con mắt. Quét mắt đánh giá bọn họ những ánh mắt kia, Diệp Hiên hiếp lại cả mắt. "Kính Hâm, ta thế nào cảm giác, hôm nay muốn ở nơi này diễn ra hồng nhan họa thủy tiên mục." Chương 205, ở trước mặt hắn đùa bất kiếm, liền chung quanh những tên kia nhìn về phía ánh mắt của Kính Hâm, Diệp Hiên thì có loại không tốt lắm dự cảm. Không chỉ là hắn, làm đương sự nhân Kính Hâm càng là cảm giác rõ rõ ràng ràng. "Bất quá, nàng không để ý chút nào những người này ý tứ, liếc nhìn Diệp Hiên cười nói, "Cho nên, ngươi sẽ bảo vệ tốt ta, đúng không?" Tuy nói là ở hỏi, nhưng trong giọng nói lại là có trêu chọc ý vị hắn đương nhiên sẽ không cho là Diệp Hiên sẽ để cho những người này động nàng nghe vậy Diệp Hiên cũng không trả lời lời nói của nàng mà là ngắm nhìn trung quanh ra hỏa mới bắt đầu thời điểm hết thảy đều phi thường thuận lợi cứ việc không ít người đối với bọn họ cũng quăng tới chú ý ánh mắt nhưng là vẹn vẹn chỉ là chú ý thôi có lẽ cũng là đang lo lắng bọn họ có phải hay không là có bài tội gì từ đó không dám ra tay đương nhiên loại trạng thái này cũng không có kéo dài quá lâu rất nhanh liền có một người thanh niên mang theo bốn nhân đi tới chú ý tới năm người này dáng vẻ Diệp Hiên cũng không nhận ra bọn họ Phụ cận tham gia náo nhiệt nhân đảo nhận ra bọn họ. Khi xác định rồi thân phận của bọn họ sau đó, không ít người trong lòng âm thầm lắc đầu. Này hai người ra hỏa xem ra là xong đời. Bản thân tiên tinh thành liền cùng hoang hải những địa phương khác thành phố không cùng một dạng, lựa chọn tới nơi này tu lợi giả cũng không mấy người tốt. Bọn họ phần lớn đều là ở hoang hải bên ngoài cũng không có thế lực, thuần tháo cơ duyên xảo hợp lấy được tiến vào hoang hải tư cách. Ở thấy được hoang hải bên trong tình huống đặc biệt, hơn nữa trải qua một ít chuyện, tâm tính không khỏi cũng thì có biến hóa. Dưới tình huống này kính hâm một cái như vậy đẹp đẽ người mới tới đây sẽ phát sinh cái gì có thể tưởng tượng được. Về phần nói bọn họ làm sao thấy được, Diệp Hiên cùng kính hâm là người mới. Đây càng là đơn giản, một loại ở hoang hải lăn lộn lâu nhân, có thể liếc mắt nhìn ra, lần đầu đi tới hoang hải nhân thần thái. Mà một khi xác định Diệp Hiên bọn họ là mới tới, mà đến trả không có thế lực dáng vẻ, tự nhiên không nhịn được nghi động thủ. Hai vị, mới tới chứ? Nghe được câu hỏi, Diệp Hiên lúc này mới đưa mắt rơi vào trước mặt, cái này nam tử mặc áo hồng trên người. Nghiên kỷ của hắn nhìn có đến gần 30 tuổi dáng vẻ, một thân tu vi đạt tới thánh giả hậu kỳ. Tương đối mà nói mặc dù thiên phù ở hoang hải bên trong cũng không tính cực kỳ xuất sắc, nhưng thắng ở tuổi tác tương đối lớn, tu vi cũng liền chiếm nhiều chút ưu thế. tham gia náo nhiệt những tên kia cũng đều đối người này phi thường kiên kỵ. tuy nói bình thường bọn họ không ít ở thiên tinh trong thành gây sự tình, nhưng người nào để cho nhân gia tu vi mạnh, hơn nữa cực kỳ đặc thù hậu trường, càng làm cho bọn họ phách lối tới cực điểm, không người dám vui đối kháng. diệp hiên là liếc hắn một cái, gật đầu nói, ừ, mới vừa tới đây, thế nào, có chuyện sao? nam tử mặc áo hồng nhìn bề ngoài đạo là phi thường hiền hòa, đi tới trước mặt diệp hiên ý cười đầy mặt, cũng không có gì, chỉ là muốn mời hai vị đồng thời tìm một chỗ uống ly trà, tán gẫu một chút, hẳn không có vấn đề chứ. Cứ việc nghe giống như là mời, nhưng trong giọng nói uy hiếp ý vị mời phần, phảng phất không đáp ứng, lúc nào cũng có thể sẽ đụng phải hắn bao tố tập kích. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Diệp Hiên rõ ràng cảm giác những người này âm thầm đều đã đã vận hành lên huyền khí, rất rõ ràng, bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này, thập phần quen việc dễ làm. Diệp Hiên vẫn lạnh nhạt vô cùng, uống trà nói chuyện phiếm, ngượng ngùng, không hứng thú kia. Lời này trực tiếp chọc giận nam tử, liên quan đến hắn giòn không che giấu nữa, lạnh lùng nói: "Thế nào, công tử, đây là không cho ta Cổn Vân mặt mũi." Nói lời này thời điểm, trên người hắn kia thánh giả hậu kỳ khí tức hoàn toàn phóng thích ra ngoài, đem Diệp Hiên bao phủ trong đó. Nếu như mới vừa rồi còn đoán là có chút thú liễm, vậy bây giờ hoàn toàn là nói do muốn động thủ. Diệp Hiên ổn định như thường, khóe miệng cười trống chín: "Mặt mũi ngươi, rất đáng giá tiền sao?" Thậm chí, hắn còn có chút hăng hái nhạo báng Cổn Vân. Đúng như dự đoán, đang nghe được Diệp Hiên trêu chọc sau đó, Cổn Vân nhất thời nổi giận. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Trong tay hắn hốt lên một nắm trường kiếm màu đỏ, liền hướng đến Diệp Hiên huy động tới, lưỡi kiếm vạch qua không trung, lưu hạ một đạo màu lửa đỏ kiếm hình cung. Thấy hắn công kích, Diệp Hiên hơi nhíu mày. Này công kích thật đúng là quá yếu, cũng không ẩn chứa kiếm uy kiếm chiêu. Theo Diệp Hiên hoàn toàn chính là đường địch, căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Mà Quan Vân đúng vậy cảm thấy như vậy, trong mắt hắn, Diệp Hiên bất quá chỉ là một cái chỉ có thánh giả sơ kỳ yếu kê. Bên cạnh hắn vị gia nhân này cũng giống vậy đều là thánh giả sơ kỳ, song phương thực lực khác xa bọn họ hoàn toàn có thể phi thường dễ dàng đem đối phương bắt lại. sau đó sự tình ấy ư? vậy thì đơn giản rồi, có thể thật tốt theo vị cô nương này vui đùa một chút. đối với bọn họ mà nói, tu luyện trở nên mạnh mẽ cũng không qua là vì thỏa mãn chính mình dục vọng, mà ngay bây giờ mà nói, phương diện nào đó dục vọng cũng đã lấn át lý trí, mà không lý trí kết quả dĩ nhiên là vô cùng thê thảm. đối mặt hắn công kích, Diệp Hiên cũng không từng bao nhiêu, chỉ là hơi chút nghiêm thân. sắc bén kia lưỡi kiếm, một đạo tiếp một đạo từ Diệp Hiên bên người bay vút qua, nhưng từ đầu đến cuối không đả thương được Diệp Hiên, vô cùng thần kỳ điều này sao có thể? hắn ngạc nhiên nhìn toàn bộ bộ lạc không công kích, côn vân mặt đầy không tưởng tượng nổi. ngay tại hắn lần nữa một kiếm bổ đi ra ngoài, diệp hiên trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, một quyền đánh ra, côn vân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, ngự bị một quyền cả người bay rất ra ngoài xa mười mấy mét. một màn này để cho tất cả mọi người hít vào ngùm khí lạnh. người này thật là mới tới, thực lực này có chút cường a. từ dưới đất bò dậy, côn vân nhất mặt khó tin nhìn diệp hiên, tuy nói mới vừa rồi hắn cũng không có suất toàn lực, nội tâm cũng có chút khinh địch, nhưng hắn dù sao cũng là thánh giả hậu kỳ đánh một cái thánh giả sơ kỳ, vô luận như thế nào cũng không nên bị nghiền ép mới đúng. ở một bên kính hâm chạy tới buồn cười, người này thật là mình làm, đùa bỡn cái gì không được, nhất định phải ở trước mặt Diệp Hiên đùa bỡn kiếm, cái này cùng đùa bỡn tiện cơ hồ không có khác nhau. nắm giữ kiếm vực Diệp Hiên, muốn ở cùng một cái đại cảnh giới hạ bị người dùng kiếm thương đến, vậy cũng thật thành che cười. nhưng Cuồng vân sống chết không tin tà, hắn liếc nhìn mấy vị đồng bạn, trầm giọng nói: các huynh đệ cùng tiến lên, giết tên kia. ngược lại ở hoang hải bên trong giết người, bên ngoài thế lực muốn tra được ai làm, là phi thường vây khốn chuyện khó nguyên nhân chính là này, bọn họ mới dám can đảm ở hoang hải trung làm sàng làm vậy, ngược lại không người có thể xét xử bọn họ. Nghe vậy, bốn người cũng tất cả đều lấy ra binh khí, đồng thời tự thân khí tức cũng buộc phát ra. Đồng loạt, tất cả đều là thánh giả trung kỳ. So với trước kia mặt ở lôi chi hạ cấp trung những thứ kia đội ngũ cũng muốn cường đại. sắt. Mấy người trong mắt tràn đầy sát ý. Chỉ cần giết Diệp Hiên, kính hâm còn không chính là bọn hắn vật trong túi. Đáng tiếc, một số thời khắc chọc lầm người giá vô cùng nghiêm trọng. Vốn là Diệp Hiên còn hy vọng nào những người này thông minh một chút, như vậy lui ra không nghĩ tới ngược lại là được voi đòi tiên Vậy cũng chớ trách hắn không khách khí. Ngắm nhìn mọi người, Diệp Hiên trong tay Tinh Huy Thần Kiếm nhanh chóng ngưng kết mà thành. Chương 206 Thiên Cơ Các uy hiếp. Lần này, Diệp Hiên nhưng là không còn có lại mặt mũi. Vừa vặn, hắn vốn là muốn muốn tìm một cơ hội thí nghiệm một chút, bây giờ bán thần khí trạng thái Tinh Huy Thần Kiếm, chống lại phổ thông binh khí bao lớn ưu thế. Tịch Diệt kiếm ý ra chỉ bên dưới, Diệp Hiên trong tay Tinh Huy Thần Kiếm tản ra ám lãnh đạm màu xám quang mang, chất pháp không mồ mẻ, lại lại cực kỳ ác liệt. Theo năm người liên thủ hướng Diệp Hiên phát động công kích một lát sau, Diệp Hiên thân thể trong nháy mắt tại chỗ biến mất. khi xuất hiện lại sau khi, mấy người trước mặt phát hiện Diệp Hiên đã tiến lên đón, không ngừng vùng trường kiếm trong tay. lưỡi kiếm càn quét tới, một người trong đó thấy đến đây, vừa định muốn huy kiếm ngăn cản, kết quả làm người ta không tưởng tượng nổi, chỉ thấy Diệp Hiên trong tay thanh kiếm kia, giống như là cắt đậu phụ, đem trong tay hắn binh khí cắt thành hai khúc. tiếp đó, sắc bén kia lưỡi kiếm phá vỡ hắn bên trên nửa người, huyết tiên tam xích nam tử không tiếng thở nữa. sau đó phía dưới ba người cũng đều không khác mấy là đồng dạng kết quả cứ việc ở thấy được Diệp Hiên trong tay binh khí lợi hại sau, trong lòng bọn họ cũng đã nảy sinh thối ý, đáng tiếc đã muộn, lại vừa là Tam Kiếm chém ra đi, ba người toàn bộ chết thảm ở Diệp Hiên dưới kiếm, gần như không có năng lực phản kháng chút nào. thật sự là Diệp Hiên binh khí này quá mức lợi hại, bọn họ sử dụng vũ khí thông thường căn bản không nhịn được, cũng liền cuối cùng Quân Vân vũ khí trong tay phẩm chất hơi cao một chút, đồng thời ở va chạm trước liền đem huyền khí bao bọc ở trên thân kiếm, này mới không còn bị Diệp Hiên một kiếm chém được. chỉ là không có bị Diệp Hiên một kiếm chém chết, cũng không có nghĩa là công kích cứ như vậy kết thúc một kiếm bước lui của Vân Diệp Hiên ngay sau đó liền lại vừa là liên tiếp công kích. bất quá Quân Vân Trung Quy là Thánh giả hậu kỳ, về mặt cảnh giới chiếm cứ tương đương ưu thế. vì vậy ở Diệp Hiên thúc giục kiếm ý liên chiêu trùng, chỉ là bị đánh liên tục bại lui, cũng không có thể thuận lợi đưa hắn chém chết. này có thể nói là một phương diện nghiền ép một màn, nhìn mọi người trợn tròn mắt, trong lòng cũng đang kinh ngạc, người này thật là Thánh giả sơ kỳ sao? một cái Thánh giả sơ kỳ, toàn bộ hành trình đệ Thánh giả hậu kỳ đánh người sau thậm chí hoàn toàn không có năng lực phản kháng, mà Cuồng Vận ở giao thủ ngắn ngủi sau đó cũng thật sâu cảm nhận được cái thế giới này hiểm ác. Hắn cảm giác có dũng khí, chính mình thật sự thi triển sở hữu kiếm chiêu đều bị Diệp Hiên dễ dàng nhìn thấu. Diệp Hiên rất dễ dàng là có thể tìm ra hắn phòng ngự điểm yếu, hoặc là phòng ngự chỗ sơ hở. Chỉ cần trong lúc bị Diệp Hiên bắt một chút cơ hội, sẽ gặp nên đón Diệp Hiên mưa rông chớp giật một điên cuồng như vậy công kích. Cũng may cảnh giới tương đối cao, nếu hắn không là cũng sớm cự là Diệp Hiên dưới kiếm vong hồn. Đáng tiếc, ngày vui ngắn ngủi, loại này thế cân bằng trạng thái, tại hắn chống đỡ công kích một sai lầm sau khi xuất hiện bị phá vỡ. Diệp Hiên tìm đúng cơ hội, Một kiếm đưa hắn đánh bay ra ngoài. Tiếp theo thừa dịp hắn bị đánh bay trong nháy mắt, liền muốn dâng lên một kích chí mạng. Mà Côn Vân toàn bộ hành trình chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Hiên kia cách mình càng ngày càng gần lưỡi kiếm. Cơ hội là theo bản năng, Côn Vân liều lĩnh hết lớn, Người không thể giết ta, thiên cơ tất sẽ không bỏ qua cho ngươi." Vốn là, Diệp Hiên là chuẩn bị thuận tay sẽ đem giá hỏa cho đập chết. Không nghĩ tới từ trong miệng hắn nghe được ba chữ kia, ánh mắt của Diệp Hiên nhìn về phía Kính Hâm, tựa hồ đang hỏi, "Người này làm sao bây giờ?" Kính Hâm sững sốt một chút, cũng không nghĩ tới, trước mặt người này lại cũng với Thiên Cơ Cắt có quan hệ nàng đi tới nhìn giống như chó chết nằm trên đất của Vân nhà nhạt nói ngươi mới vừa nói Thiên Cơ Cắt sẽ không bỏ qua cho chúng ta có ý gì thấy Diệp Hiên thu tay lại hắn còn tưởng rằng Diệp Hiên bọn họ là sợ đây lúc này Cung Vân trên mặt lại lộ ra nụ cười đáp ý các ngài là mới tới khả năng không biết rõ ở nơi này thiên tinh hành đó là Thiên Cơ Cắt định đoạn các ngươi chắc hẳn cũng đều ở bên ngoài nghe nói qua Thiên Cơ Cắt đại danh cùng lợi hại ta Cung Vân nhưng là với Thiên Cơ Cắt ở chỗ này người quản lý nhận biết nếu như ngươi dám đụng đến ta hắn sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Các ngươi liền chuẩn bị được, bị toàn bộ Hoang Hải Thiên Cơ các đội giết đi. Cho tới bây giờ, Côn Vân cũng còn không có quyền uy hiếp người khác. Không có cách nào đây cũng là bây giờ hắn duy nhất dựa vào, đó là hy vọng nào Diệp Hiên bọn họ có thể xem ở Thiên Cơ các, thả hắn một mạng. Diệp Hiên nghe lời nói của hắn sau, trực tiếp thu hồi Tinh Huy thần kiếm, nhìn Kính Hâm, cân nhắc nói: "Chuyện này, ngươi nói làm sao bây giờ chứ?" Hắn bộ dáng này, nhìn Kính Hâm vừa bất đắc dĩ, lại cảm thấy buồn rầu. Buồn rầu dĩ như là, loại này vì nhân ra hỏa lại cũng theo chân bọn họ thiên cơ các có quan hệ liền chỉ một một điểm này liền đủ để cho người ta cảm thấy chán ghét nàng quét mắt người kia trầm giọng nói ngươi đã nói ngươi biết thiên cơ các nhân vậy ngươi liền kêu nhân đi ngược lại ta muốn nhìn một chút ai dám ngăn cản chúng ta nghe vậy trong lòng quan phong cười lạnh ngu nữ nhân ngu xuẩn rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng cái gì gọi là lực lượng chân chính nữ nhân này nói hết rồi hắn tự nhiên cũng sẽ không khách khí trong tay lúc này xuất hiện một cái ngọc giản tựa như đồ vật bóc vỡ sau đó từ trong ngọc giản vẹo thoát ra một đạo kim sắc lưu quang kia kim sắc quang mang thẳng bay đến chân trời, cuối cùng ở trên bầu trời toát ra một đóa hoa dáng vẻ. thả xong rồi tín hiệu, cung vân cười nhìn đến hai người. bây giờ các ngươi đầu hàng còn kịp, đợi một hồi những người lớn muốn tới rồi, các ngươi chắc chắn phải chết. diệp hiên lười để ý hắn, kính hâm giống vậy. ngẩng đầu nhìn kia trên không trung nở rộ đóa hoa, kính hâm hít sâu một cái. nhưng từ tín hào này dáng vẻ đến xem, đúng là thuộc về thiên cơ các tín hiệu. xa xa, có người hảo tâm trần chờ hồi lâu, cuối cùng vẫn xa xa nhắc nhở. hai vị, rời đi trước này đi, thiên cơ các cường giả lập tức tới ngay. chỉ là Diệp Hiên cùng kính hâm nào có yếu lý hội ý nghĩ, hay là nên để làm chi? Bọn họ cái bộ dáng này, những người khác càng không thể nào khuyên cáo rồi. Một lát sau, u u mặt đất từng trận văng động, Diệp Hiên lúc này mới ngẩng đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện bọn họ cũng đã bị bao vây. Người này đội ngũ phía trước nhất là một vị tu vi đạt tới Thánh sư sơ kỳ cường giả, thấy đảo Diệp Hiên, hắn cũng không hề để ý, dù sao Thánh giả sơ kỳ ở hoang hải bên trong cũng không hiếm thấy, cho dù Diệp Hiên tuổi tác rất nhỏ, có thể vẫn không đủ để như hắn pháp nhãn. Nhưng khi hắn thấy được Diệp Hiên bên người kính hâm sau đó đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là kinh ngạc, khiếp sợ. hắn từng bước một đi về phía kính hâm. đang lúc cho nên nhân cho là hắn muốn lên tới tiểu ra tay. có thể kết quả lại là hắn đang đến gần kính hâm một trượng khoảng đó. thanh âm hết sức kinh ngạc hỏi: Này vị tiểu thư ngài là trong truyền thuyết vị kia truyền nhân kính hâm sao? không muốn ở chỗ này còn có người nhận được chính mình. kính hâm gật đầu một cái, nhìn đối phương. không sai, chính là ta. nàng cũng không có không khẩu đi nói, mà là xuất ra một trương kim màu trắng lệnh bài. khi thấy lệnh bài sau nam tử càng xác định thân phận của kính hâm. Vì vậy, Phốp Thông, nam tử trực tiếp nửa quỳ xuống, thuộc Hạ La Thành, ở chỗ này bái kiến kính hâm điện hạ. Những người khác thấy vậy, cũng đều rối rít tương phản, chỉ có những thứ kia chưa từng người hiểu, vẻ mặt một bước. Kết quả này xảy ra chuyện gì? Chương 207 nơi nào có bảo vật hiện thế? La Thành, đối với cái này nhân, nhưng phẩm là ở Thiên Tinh Thành trà trộn thiên tài, có ai không biết rõ. Nơi đây thiên cơ các trưởng cũng giả, ít nhất ở Thiên Tinh trong thành, có trí cao vô thượng quyền lực, không có bất kỳ một nhánh đội ngũ dám can đảm trêu chọc. Kia cùng Vân Trú đội ngũ Cũng chính bởi vì dự dự lưng vào La Thành, mới vừa dám tiêu ngạo như vậy năng ngược. Một loại không phải đặc biệt nghiêm trọng sự tình, đối mặt Quân Vân đội Ngũ, cũng sẽ chọn chủ động né tránh. Cũng chính là vì vậy, khi nhìn đến Diệp Hiên đang cùng hắn nổi lên mâu thuẫn sau đó, mọi người mới sẽ lộ ra như vậy biểu tình. Có thể ai có thể nghĩ tới, Quân Vân phía sau núi dựa, đang đối mặt nhân gia thời điểm, quả thật một bộ tôn kính vô cùng dáng vẻ. Này để cho bọn họ vô cùng khiếp sợ, nhưng cũng có một chút có chút kiến thức nhân, đang nghe được La Thành mới vừa mới đối với Kính Hâm gọi sau đó, mơ hồ đoán được Kính Hâm là người nào. Thiên cơ các quyết định chuẩn nhân, các thế lực lớn cũng không tính bí mật của là, vì vậy hiện trường có không ít người hậu chi hậu giác bên dưới, nhận ra Kính Hâm. Thật đúng là Kính Hâm, rất trong miêu tả tướng mạo vô cùng tương tự. Đúng vậy, chính là không nghĩ tới, Kính Hâm sẽ vào lúc này tới Hoang Hải. Cắt, nhân ra lúc nào tới, quản chúng ta chuyện gì, Cố hảo chính mình đi. Đối với Kính Hâm nghị luận rất nhanh thì chuyền ra. Thiên cơ các cường đại không cần nhiều hơn nữa lắm lời, có thể nói như vậy, muốn bắt thế lực sau lưng làm so sánh, phụ cận bọn họ những người này thế lực sau lưng cộng lại, lại nhân với 10 cũng với thiên cơ cấp kém không biết rõ bao xa nay nhóm thế lực truyền nhân đem sẽ khủng bố đến mức nào chiến lực một điểm này từ kính hâm bên người người thanh niên kia cũng liền có thể nhìn ra chút đầu mối tới hiển nhiên không ít người là coi diệp hiên là thành kính hâm hộ vệ bên người thủ hạ đương nhiên cũng không có gì là xem thường diệp hiên thử nghĩ một hồi có thể không phải ai cũng có thể làm được bực này tồn tại hộ vệ về phần quân vân giờ phút này mọi người nhìn lại ánh mắt của hắn đã toàn bộ biến thành thương hại bất quá càng nhiều hay lại là sảng khoái người này ngươi nói ngươi chọc ai không tốt hết lần này tới lần khác trọp phải nhân ra thiên cơ các truyền nhân trên tay này không phải mình muốn chết sao? bên này kính hâm liếc nhìn la thành thái độ đạo là phi thường bình thản ngươi chính là chỗ này phụ trách quản lý thiên cơ các nàng thậm chí cũng không có hỏi la thành tên rất đơn giản ngay bây giờ mà nói không cái kia cần phải trên thực tế nàng ta phó thân thiết động lòng người dáng vẻ cũng liền chỉ tại chính mình cần hoặc đối với chính mình trọng yếu mặt người trước mới có thể triển lộ người này trước mặt chỉ là thiên cơ các thuộc hạ một người thanh niên nói khó nghe một chút chính là người làm nàng tự không cần phải ngang hàng đối đãi La Thành cũng là lòng biết rõ, nhưng vẫn là cười hỏi. Kính Hâm Điện Hạ, thuộc hạ cũng không biết rõ ngài muốn tới Thiên Tinh thành, không có kịp thời nên đón, còn xin ngài thứ lỗi. Kính Hâm gật đầu một cái, ánh mắt từ trên người hắn rời đi, rơi vào Cuốn Vân bên này. Lúc này Cuốn Vân ở biết thân phận của Kính Hâm sau đó, biểu hiện trên mặt từ mới bắt đầu phách lối, hy vọng biến thành tuyệt vọng, cùng với tuyệt vọng, Kính Hâm Điện Hạ, trước cũng là hiểu lầm, cũng là hiểu lầm. Hắn liền vội vàng quỳ sụp xuống đất, không dừng được cầu xin tha thứ. Mà La Thảnh nhìn thấy một màn này, khẽ nhíu mày. Nay Cuốn Vân hắn tự nhiên là nhận biết cũng rất rõ ràng đối phương là người thấy người này bộ dáng này hắn tâm lý chợt máy động mẹ nó người này không phải là chọn phải kính hâm điện hạ đi đừng nói liên tưởng đến bình thường cung vân thành cửu khả năng này thật đúng là thật lớn nghĩ tới đây la thành biểu hiện trên mặt âm trầm đều nhanh có thể chảy ra nước hắn lạnh giọng chất hỏi cung vân mới vừa rồi rốt cuộc chuyện gì xảy ra hắn quát chói hai âm thanh nghe trong lòng cung vân rung một cái càng lá sợ còn không chờ hắn giải thích kết quả xảy ra chuyện gì ngược lại là kính hâm thay hắn trả lời nàng chỉ nói một câu hắn cũng không làm gì chính là chuẩn bị dùng cương quyết thủ đoạn để cho ta cùng hắn đi chơi một chút. Nói được này, Cổ La Thành bên trên mồ hôi hột đều xuống. Kính Hâm cũng không có nhìn hắn, thậm chí cũng không có trách cứ hắn, dưới tay có loại này tồn tại. Chỉ là nhàn nhạt nói, "Thành chủ phủ ở đâu, mang ta đi." La Thành liền vội vàng gật đầu, "Phải, ngài xin mời đi theo ta." Dứt lời, hắn trực tiếp mang theo Kính Hâm rời đi. Bất quá trước khi đi, cuối cùng liếc nhìn Quân Vân, chỉ là ánh mắt của hắn trung sắc ý đào đào. Vốn tưởng rằng, người này mặc dù chuyện nhỏ bên trên hàm hồ, cũng thích gây chuyện nhưng còn không đến mức cho hắn trọng đại phiền toái, không nghĩ tới kéo đến tận vương tạc, muốn không phải kính hâm để cho hắn phía trước dẫn đường, la thành thật muốn tự tay làm thịt hắn. Chỉ chốc lát sau, hắn bên này mang theo kính hâm cùng diệp hiên rời đi hiện trường, nhưng phía sau những la thành đó thủ hạ có thể không hề rời đi. bọn họ bao vây cung vân, trong đó coi như có chút thế lực nhân, lạnh lùng quét mắt cung vân, chỉ nói một câu: cung vân, nhân tài đi, xem ở ta ngươi quen biết một trận, tự sát đi, cho ngươi lưu lại toàn thời. Nghe vậy, cung vân biểu hiện trên mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Các ngươi. Hắn siết chặt quả đấm, nhìn dần dần đến gần mọi người, trong tuyệt vọng, thần sắc đột nhiên điên cuồng. Lao tử cho dù chết, cũng phải kéo các ngươi chôn theo." Vừa nói, trên người hắn bạch quang chợt hiện. Một lát sau, trong thành tất cả mọi người đều nghe được vay một tiếng vang trầm thấp. "Thành chủ phủ," nói là thành chủ phủ, trên thực tế chính là thiên cơ các ở Thiên Tinh trong thành chỗ ở. Chỉ bình thường là thiên cơ các sẽ xử lý bên trong thành một ít mâu thuẫn, lâu này, cũng liền bị tôn sùng là rồi Thiên Tinh thành thành chủ phủ. Đi theo La Thành, mấy người đi tới một nơi đại sảnh. Kính hâm điện hạ, ngài xin mời. La Thành rũi rũ tay, tỏ ý kính hâm ngồi trước. Mình thì vì kính hâm pha ly trà, nhưng làm hắn không nghĩ tới, kính hâm là nhìn về phía một bên thanh niên, cười nhạt nói: "Diệp Hiên, mời." Diệp Hiên đương nhiên sẽ không khách khí với nàng, trực tiếp đặt ngông làm được trên lễ, nhấp một miếng, vốn nên thuộc về kính hâm nước trà. La Thành sửng sốt một chút, có chút nghi ngờ. Vốn tưởng rằng, thanh niên này hẳn là kính hâm điện hạ hộ vệ bên người loại, nhưng hiện tại xem ra, cũng không phải hắn muốn như vậy. Kính hâm thấy Diệp Hiên ngồi xuống, chính mình mới vừa ngồi vào một bên, nhìn tiếp rồi mắt ngốc lăng Lã Thành nói một chút đi, này Thiên Tinh Thành tình huống, nàng này không lòng vòng bên co, La Thành không nói nhảm, lúc này vì nàng cùng Diệp Hiên giới thiệu rồi Thiên Tinh Thành hiện trạng, đúng như bọn họ sở chứng kiến như vậy, Thiên Tinh Thành bởi vì địa lý vị trí cực kỳ hẻo lánh, cũng không có trọng yếu địa phương ở phụ cận, đưa đến nơi đây thành không ít ác nhân tụ tập chi địa, giống như hôm nay Diệp Hiên bọn họ gặp phải tình huống, ở Thiên Tinh Thành gần như mỗi ngày đều sẽ có phát sinh, nếu như hôm nay Diệp Hiên thực lực chưa đủ, kính hâm không có tầng này thân phận, một khi bị Cuồng Vân làm được việc, kết quả nhất định thập phần thê thảm, quan trọng hơn là coi như là bị ngược sát hành hạ, cũng rất khó tra ra là ai làm. Nghe xong Thiên Tinh Thành giới thiệu, Kính Hâm cùng Diệp Hiên chân mày đồng thời nhíu lại. Kính Hâm trầm ngâm chốc lát, ngẩng đầu nhìn La Thành nói: Sau này chú ý một chút, bảo trì tốt Thiên Tinh Thành trật tự, cấm chế loại này sự tình phát sinh, như có cần phải, chấp thuận ngươi liên lạc những thành trì khác, thiên cơ các thuộc quyền chiến lược. Nàng này vừa nói, cơ bản liền tuyên cáo Thiên Tinh Thành những thứ kia muốn làm gì thì làm ra hỏa, ngày tốt chấm dứt. La Thanh muốn nói cái gì, nhưng thấy đến Kính Hâm kia không nghi ngờ gì nữa vẻ mặt, bị nén trở về. Thuộc hạ tuất lệnh. Ta sẽ bảo trì tốt thiên tinh thành trật tự." Kính Hâm gật đầu một cái, lại nói: "Được rồi, hỏi điểm chính sự." Nàng ngắm nhìn Diệp Hiên, nói tiếp: "Ngươi biết không biết rõ, gần đây nơi nào có bảo vật hiện thế?" Chương 208: Nhờ giúp đỡ luyện đan sư công hội. La Thành sau khi nghe được sửng sốt một chút, suy tư một phen sau đó trả lời: "Nếu như nói bảo vật hiện thế lời nói, vậy hẳn là là đang ở Lôi Chi Hạp Cốc nơi sâu xa rồi." Lôi Chi Hạp Cốc? Kính Hâm nhìn Diệp Hiên. Bọn họ nhưng là mới từ Lôi Chi Hạp Cốc trở lại, bất quá bọn hắn cũng không tiến vào sâu bên trong mà chỉ là ở biên giới vị trí, cái kia dấu ấn cũng chỉ là ở biên giới liền xuất hiện rồi. Không nghĩ tới ở Lôi Chi Hạp Cốc sâu bên trong vẫn còn có bảo vật hiện thế, một điểm này thật ra khiến bọn họ cũng một ít giật mình. Xem ra thật đúng là đi chặng đường oan hồn rồi. Sớm biết rõ lời nói liền hướng Lôi Chi Hạp Cốc sâu bên trong đi là tốt. La Thành Cao mày nói, nhưng là nếu như là Lôi Chi Hạp Cốc sâu bên trong lời nói, gần đó là Kính hâm Ngươi cũng không nhất định có thể an toàn tiến vào. Kính hâm hiếu kỳ hỏi, chẳng nhẽ này Lôi Chi Hạp Cốc bên trong còn có nguy hiểm gì? Lôi Chi Hạp Cốc bên trong có huyền thú, hơn nữa còn là phi thường cường đại nắm trong tay lôi chi pháp tắc một cái khống chế lôi chi pháp tắc huyền thú kính hâm phi thường giận mình hơn nữa sắc mặt cũng dần dần cẩn thận một loại huyền thú có thể chỉ là trên thực lực cùng nhân tương đương hơn nữa tu vi phía trên trên lệnh cũng sẽ không có quá nhiều khác nhau một cái huyền hoàng tự nhiên có thể cùng một cái huyền hoàng cấp bậc huyền thú lực lượng tương đương nhưng là nếu như một cái huyền thú nắm giữ pháp tắc lời nói kia nhưng là khác rồi thực lực kia tuyệt đối không phải một cái huyền hoàng có thể đối kháng năng nhìn dịu hiên nếu như là lời như vậy vậy chúng ta đi lôi chi hạp cốc sâu bên trong vẫn là phải thận trọng một chút diệp hiên là không quản đến nhiều như vậy nếu như bên trong thật là có thông thiên đạo tinh lời nói nhiều hơn nữa nguy hiểm ta cũng phải đi bởi vì đây là cứu sống dạ yên biện pháp mà hắn đi tới cái địa phương này là vì tướng dạ yên cho sống lại các hạ là la thành lúc này đầm chú ý tới diệp hiên mới vừa rồi thông qua diệp hiên cùng kính hâm nói chuyện hắn liền biết rõ diệp hiên tuyệt đối không phải kính hâm hộ vệ hắn lúc này mới coi trọng hơn diệp hiên tới có thể cùng kính hâm đồng thời tất nhiên cũng không phải là cái gì phàm nhân Hơn nữa mới vừa rồi Diệp Hiên nhưng là đem Cổ Vân cho nghiên ép. Diệp Hiên chắp tay nói, tại hạ Diệp Hiên, cùng kính hâm là bạn tốt. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, mặc dù chỉ là giới thiệu sơ lược, nhưng là cái này đã đủ rồi. Có thể cùng kính hâm trở thành bạn, vậy dĩ nhiên cũng là không được nhân vật. Dù sao Ngưu Tầm Nưu Mã Tầm Mã, thiên tài bằng hữu, tự nhiên cũng là thiên tài. Hắn mỉm cười nói, Diệp Hiên tiểu hữu, nếu như ngươi muốn đi vào Lôi Chi Hạp cốc sâu bên trong lời nói, ta vẫn là có thể trợ giúp ngươi. Muốn đi vào Lôi Chi Hạp cốc, tất nhiên là yêu cầu tránh Lôi Đan. Này tránh lôi đan là luyện đan sư luyện chế tam phẩm đan dược, sau khi ăn vào có thể tạm thời đến ngự lôi chi thung lũng lôi lực. Mà tránh lôi đan, yêu cầu ở luyện đan sư công hội mua, nhưng là bây giờ bởi vì rất nhiều người cũng tiến vào lôi chi hạc gốc, liền vì muốn tìm được bảo vật cho nên cũng không đủ cầu, trên căn bản là có tiền mà không mua được. Bất quá nói như vậy luyện đan sư công hội sẽ còn cho chúng ta những thứ này cường đại môn phái lưu lại một nhiều chút. La Thành nói tới chỗ này, đối mình có thể trở thành thiên cơ các thành viên mà cảm thấy phi thường kiêu ngạo Liên Luyện đan sư công hội đều cần cho bọn hắn thiên cơ các mặt mũi, không cần muốn nói gì, gần đó là thiên linh thành thành chủ đều không đãi ngộ này. Diệp Hiên mỉm cười nói, vậy thì cảm ơn La Thành huynh đệ. La Thành khoát tay, chẳng qua là một cái nhấc tay, hơn nữa kính hâm điện hạ bằng hữu dĩ nhiên là thiên cơ các bằng hữu, không cần đa tạ. Hắn mang theo Diệp Hiên hai người hướng Luyện đan sư công hội đi tới. Luyện đan sư công hội cùng thiên cơ các phân bộ thực ra cũng không xa, chẳng qua chỉ là một khắc đồng hồ thời gian liền đã đến. Luyện đan sư công hội đại môn phi thường hùng vĩ, trừng cao 5m. Hai bên các có một con to lớn Huyền Vũ. Huyền Vũ pho tượng bóng ánh trong suốt, tựa hồ là dùng nào đó tinh thạch chế tạo. Hơn nữa phía trên còn chuyển đến nào đó rung động. Diệp Hiên cảm nhận được loại này rung động, hít một cái con mắt. Hắn cảm thấy mình trong cơ thể, lực lượng nào đó cũng theo đó nên hợp loại này rung động. Xem ra những thứ này tinh thạch đối ta cũng là có nào đó tác dụng. Bất quá bây giờ tạm thời còn không phải nghiên cứu những thứ này thời điểm. Thông Thiên Đạo tinh mới là mấu chốt nhất, càng sớm tìm tới càng tốt. Đi theo La Thành tiến vào trong công hội mặt. Cái này đại sảnh giống như là phòng giao dịch như thế, có rất nhiều người lui tới mà ở ngay phía trước chính là có thật nhiều quầy, những thứ này quầy đều có người hỗ trợ giải quyết vấn đề. Bên trái bên chính là có một lối vào, cửa vào bên cạnh thẳng đứng một tấm bảng hiệu, người không phận sự miễn vào. Xem ra là công hội thành viên nội bộ lối đi. La Thành đi tới trước một cái quầy, mỉm cười nói, "Xin chào, ta là Thiên, cơ các La Thành, muốn gặp một chút Liễu Nghiệp tiền bối." Trước đài mỹ nữ sau khi nghe được hồi lấy mỉm cười, "Chờ một chút, bây giờ ta phải đi với Liễu Nghiệp trưởng lão hồi báo một chút." Sau khi đợi một hồi, đã có người tới đến trước mặt bọn họ, mang của bọn hắn tiến vào lối đi bên trái rất nhanh thì tiến vào một cái hội phòng khách, mấy vị chờ một chút, liêu rất nhanh thì Diệp trưởng lão sẽ tới. nói xong cho Diệp Hiên mấy người bọn hắn dâng trà sau đó rời đi. Diệp Hiên lúc này mới có cơ hội quan sát cái hội này phòng khách, phòng tiếp khách trước vách tường mặt cũng có một ít tử, mà ở tử phía trên chính là một ít liên quan tới luyện đan sách vợ. Diệp Hiên cầm lên một quyển, lật vài tờ sau đó con mắt sáng lên, phía trên tự nhiên có tránh lôi đan luyện đan chi tiết, hắn chỉ bất quá liếc một cái liền biết này tránh lôi đan là thế nào luyện thành rồi, thật sự là ngượng ngùng, mới vừa rồi đang xử lý một chuyện không biết rõ La thành trưởng lão tìm ta là có chuyện gì. một người có mái tóc trắng bệnh, giữ lại tròn râu dê lão giả từ bên ngoài đi tới. hán phi thường nhiệt tình, mang trên mặt hòa ái dễ gần, cùng la thành bắt tay một cái. hắn đem sự chú ý đặt ở trên người kính hâm, rất nhanh cũng cảm giác được trên người kính hâm bất phàm, nhất thời giật mình hỏi, vị này chẳng lẽ là được? la thành mỉm cười gật đầu, đúng ngươi không có nhìn lầm, nàng là vị nào người thừa kế. liễu diệp phi thường giật mình, rất nhanh thì cười nói, quả là như thế. kính hâm chào một cái, liễu nghiệp tiền buổi tốt. ha ha ha, không cần khách khí như vậy. Ngươi kêu ta Liễu gia gia là tốt, lần này tới tìm ta chắc là có chuyện gì chứ?" Kính Hâm gật đầu, "Liễu gia gia, hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một ít tránh lôi đàn, bởi vì chúng ta có việc gấp cần muốn đi vào Lôi chi hiệp cốc." "Ai nha, quá không đúng dịp, các ngươi tới chậm một bước, thiên cơ các tránh lôi đàn, đã bị các ngươi thiên cơ các thành viên cầm đi, bọn họ tựa hồ cũng phải cần tiến vào Lôi chi hiệp cốc tầm bảo." Liễu Diệp có chút bất đắc dĩ nhìn Kính Hâm. Kính Hâm nhướng mày một cái, "Vậy xin hỏi Liễu gia gia, nếu như là luyện đan lời nói, cần cần thời gian bao lâu đây?" Bây giờ tam phẩm trở lên luyện đan sư đều đã có việc cần hoàn thành rồi, cho nên bây giờ luyện đan sư trong công hội mặt không có người có thể đem tránh lôi đan cho luyện ra à? Trước 209 chính mình luyện đan. Kính hâm không nghĩ tới sự tình lại sẽ tới mức độ như vậy. Nàng còn tưởng rằng có thể thuận lợi đem tị lôi đan cho bắt vào tay. Xem ra tựa hồ là nhiều một chút trở ngại. Không biết do những tam đó phẩm trở lên luyện đan sư muốn lúc nào mới có thể có thời gian. Liêu Diệp lắc đầu, tạm thời không biết rõ, bởi vì bọn họ thật sự làm việc vô cùng trọng yếu thậm chí quan hệ đến đến chúng ta luyện đan sư công hội phân bộ sống còn cho nên thứ cho liễu gia gia cũng thúc thủ vô sách người sở hữu đều cao mày mà liễu diệp chính là thở dài một cái nhìn đồng hồ nếu như không có chuyện gì lời nói ta liền rời đi trước bởi vì ta bên kia cũng có phi thường chuyện khẩn cấp phải làm kính hâm trầm mặc nàng quay đầu nhìn diệp hiên mà diệp hiên là là to mò hỏi xin hỏi một chút liễu nghiệp tiền bối nếu như ta có thể luyện đan lời nói ngươi có thể cung cấp một chút tài liệu luyện đan cùng đan lô sao liễu nghiệp la thành càng là đầu hốc mơ hồ không biết rõ diệp hiên là ý gì kính hâm thì con mắt thoáng qua một kia tinh quang, chẳng nhẽ luyện đan sư trong công hội mặt cũng không có thể luyện chế tị lôi đan tài liệu sao? Diệp Hiên không hiểu, luyện đan sư trong công hội mặt hẳn là sẽ thường xuyên chứa đựng mới đúng. Dù sao luyện đan sư muốn luyện đan, cũng không thể còn muốn đi chính mình tìm kiếm tài liệu chứ? Có là có, nhưng là chúng ta luyện đan sư công hội không có luyện đan sư có thể luyện chế, những tam đó phẩm dưới đây luyện đan sư căn bản cũng không có năng lực. Liễu nghiệp cao mày, hắn không biết rõ Diệp Hiên tại sao hỏi như vậy. Diệp Hiên cười nói, không cần, phiền thái trưởng lão hỗ trợ chuẩn bị những thứ này ta có thể tự mình luyện chế. Liao nghiệp có mục đích chỉ có nhiều chút đờ đẫn nhìn diệp hiên. Chẳng lẽ tiểu tử này cũng là luyện đan sư? Có thể không đúng sao? Nếu như là luyện đan sư lời nói, nắm luyện đan sư giấy chứng nhận liền có thể trực tiếp xuất nhập luyện đan sư công hội rồi. Hơn nữa còn không cần đi qua thiên cơ các tiến cử. Có thể vô điều kiện sử dụng luyện đan sư công hội công trình cùng tài liệu. đương nhiên rồi, luyện chế đan dược sau khi thành công chỉ cần lưu lại một nửa cho công hội liền có thể. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cũng là luyện đan sư? Coi là vậy đi. Cái gì coi như là? nếu như ngươi là luyện đan sư lời nói vậy thì đưa ngươi luyện đan sư giấy chứng nhận lấy ra liễu nghiệp cao mày nói ta là luyện đan sư nhưng là ta không có luyện đan sư giấy chứng nhận ta vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc luyện đan sư công hội diệp hiên nhún nhúi vai vậy sao ngươi có thể trở thành luyện đan sư muốn biết rõ muốn trở thành luyện đan sư lời nói tất nhiên cần cần có người dẫn dắt hơn nữa muốn trở thành tam phẩm luyện đan sư cần hao phí tài liệu luyện đan là vô số kia tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ phổ thông huyền hoàng căn bản không chịu trách nhiệm nổi trong lòng liễu nghiệp nghi ngờ càng ngày càng lớn Diệp Hiên chỉ có thể tùy tiện tìm một cái lý do, là có người dẫn dắt ta, người đó chính là ta sư phụ, nhưng là ta sư phụ nói, ở trước mặt người ngoài tuyệt đối không thể nói tới tên hắn, hơn nữa hắn giáo hội ta luyện đan sau đó, cũng đã cách ta đi. Liêu Nghiệp nghe có chút không tin tưởng, nhưng là lại không có cách nào giải thích Diệp Hiên tình trạng. Nếu như Diệp Hiên thật là một gã tam phẩm luyện đan sư lời nói, hắn còn đang hoài nghi Diệp Hiên lời nói. Hiện nay vừa vặn có một cái như vậy biện pháp có thể chứng thật Diệp Hiên nói chuyện. Hắn gật đầu, "Được, ta chuẩn bị cho ngươi lò luyện đan cùng tài liệu." hy vọng ngươi thật có thể đem tị lôi đan cho luyện chế được. rất nhanh thì liễu nghiệp sai người đi đem mấy thứ cho chuẩn bị xong, mang theo diệp hiên ba người hướng luyện đan phòng đi tới. kính hâm đi ở diệp hiên bên người, ngươi sẽ luyện đan. biết ta? kia thế nào ta một mực cũng không biết rõ. này không phải vẫn luôn không có cơ hội sao? đúng là không có cơ hội. lúc trước ở cực thiên vực thời điểm, bọn họ cũng chưa có đi chủ động tiếp xúc qua luyện đan sư công hội. gần đó là ở nơi này hoang vực, nếu như không phải yêu cầu tị lôi đan, bọn họ cũng sẽ không tới tiếp xúc luyện đan sư công hội. luyện đan phòng tương đối trong quãng. Hơn nữa ánh sáng cũng tương đối tối. Ở chính giữa cũng chỉ có một lò luyện đan, lò luyện đan bên cạnh chính là đặt vào tỷ lôi đan luyện chế yêu cầu tài liệu. Liễu Nghiệp chỉ chỉ lò luyện đan, tài liệu cùng lò luyện đan cũng chuẩn bị cho ngươi được rồi, ta muốn nhìn ngươi một chút luyện đan, có thể không? Diệp Hiên gật đầu, này lại không phải là cái gì bí mật, dĩ nhiên có thể, hơn nữa ta nghe nói luyện đan sư bình thường luyện đan thời điểm luôn sẽ có nhân ở bên cạnh, là vì tốt hơn trao đổi. Liễu Nghiệp gật đầu. Thực ra đây là luyện đan sư công sẽ tốt hơn chế độ, bởi vì này dạng Sở hữu luyện đan sư luôn có thể ở trao đổi chi ở bên trong lấy được tăng lên. đương nhiên rồi, nếu như người khác không cho phép lời nói, vậy thì không thể cưỡng chế đi yêu cầu. Dù sao có vài người thủ pháp luyện đan là bí mật của phi thường. Diệp Hiên làm từng bước, đem lò luyện đan mở ra, một cái tay thúc giục lò luyện đan bên dưới ngọn lửa. Chỉ cần truyền vận một ít huyền lực thì có thể làm cho lò luyện đan bên dưới sinh ra ngọn lửa. Liễu nghiệp thấy Diệp Hiên thành thạo như vậy, gật đầu một cái, đối Diệp Hiên cũng nhiều một chút công nhận. Xem ra tiểu tử này đúng là luyện đan sư rồi. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền chừng đến con mắt. Giống như nhìn thấy gì không được sự tỉnh. Lo luyện đan ngọn lửa màu sắc lại bắt đầu biến hóa, từ bắt đầu hồng sắc, biến thành lam sắc, hơn nữa rất nhanh biến thành màu xanh nhạt. Tiếp theo, một cổ đâm nhân dùng mình nộn nhạo lên. Mặt đất cũng thậm chí xuất hiện một ít khí lạnh. Thế ba. này, đây là Băng Phượng Hoàng Băng Diễm. Liễu Nghiệp trong mắt nhiều hơn rất nhiều cùng nhiệt. Đối với những thứ kia chỉ biết do chém chém giết giết người mà nói, này Băng Phượng Hoàng Băng Diễm tự nhiên chỉ có giết người tác dụng. Có thể là đối với bọn hắn luyện đan sư mà nói, này có thể là bảo vật vô giá. Dù sao ngọn lửa bất động có thể làm cho luyện ra đan dược cũng xuất hiện một ít biến hóa, thậm chí một ít đặc định đan dược chính là yêu cầu đặc định ngọn lửa mới có thể luyện chế thành công. Giống như luyện đan sư công hội trụ sở chính mấy cái trưởng lão trên tay cũng có một ít thanh thú huyết mạch truyền thừa, cho nên bọn họ thật sự thúc giục ngọn lửa tự nhiên cũng sẽ nhiều một chút thanh thú năng lực. Đó cũng đều là mong muốn không thể thành tồn tại. Mà bây giờ trước mặt hắn liền có một cái nắm giữ băng phượng hoàng huyết mạch chi lực tiểu tử, chỉ bất quá cho dù lại kích động, hắn cũng biết rõ bây giờ Diệp Hiên là ở luyện đan trong lúc, tuyệt đối không thể có thật sự quấy rầy. Diệp Hiên tự nhiên không có chú ý nhiều như vậy, hắn chỉ là dựa theo kia bản sách vở phía trên trình tự luyện đan, mà trước mắt hắn liền là một gã tam phẩm luyện đan sư. Đối với luyện chế loại này, tam phẩm đan dược còn là phi thường có năm chắc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mà Tị Lôi đan sở hữu tài liệu đều đã ném vào lò luyện đan bên trong. Lúc này liền cần khống chế hỏa hậu. Chờ đợi đan thành liền có thể. Liễu Nghiệp đối kính hâm hai người nói, Tị Lôi đan luyện chế một loại đều phải cần 4 canh giờ, cho nên hai vị nếu như thấy đến phát chán lời nói, có thể chờ ở bên ngoài xuống. Kính hâm lắc đầu, ta hay là chờ ở chỗ này đi. La Thành thấy kính hâm cũng không có đi ra ngoài, hắn tự nhiên cũng sẽ không xẻ ra đi. Chương 210, công hội lôi kéo. Lúc này Liễu Nghiệp tràn đầy kích động, hắn hận không được bây giờ liền chạy tới trước mặt Diệp Hiên, bắt Diệp Hiên để cho hắn đem băng giểm cho giao ra. 2 giờ. Ẩm. Diệp Hiên thấy lò luyện đan phát ra tiếng vang, ngay sau đó có khói trắng từ lò luyện đan bốc lên, hắn có chút hiếu kỳ, không rất nhanh thì quá thư thái. Mặc dù hắn là lần đầu tiên luyện đan, cũng biết rõ đây là đan thành mới sẽ phát sinh tình trạng. Đem lò luyện đan mở ra, Liên phát hiện lò luyện đan tầng thứ nhất có 21 viên tị lôi đan. Nay lò luyện đan tổng cộng có 3 tầng, càng hướng xuống đan dược càng ít, nhưng là phẩm chất cũng sẽ càng tốt. Liễu Nghiệp trước tiên đi tới, đem một viên tị lôi đan lấy ra, cẩn thận nhìn một chút, rất nhanh thì sợ hãi kêu, lại là cao cấp tị lôi đan. Đan dược ngoại trừ phẩm cấp bên ngoài, ở từng cái phẩm cấp bên trong còn sẽ có thấp trung cao thành 4 đẳng cấp tới quyết định đan dược chất lượng. Nói thí dụ như, cùng một phẩm cấp đan dược chữa thương, mỗi một cái cấp bậc đều sẽ có bất đồng hiệu quả. Nếu như trung cấp lời nói, cũng có thể đem người bị thương chữa trị ba thành tương thế. Cao cấp như vậy thì sẽ là 5/10, mà thánh cấp là sẽ cao đến 8/10. Liễu Nghiệp trở thành luyện đan sư nhiều năm như vậy, đan dược cao cấp cũng luyện thành quá rất nhiều, nhưng là tầng thứ nhất liền cao cấp, hắn còn thật không có luyện qua. Hắn phi thường mong đợi tầng thứ 3 đan dược. Chẳng lẽ em muốn ra thánh cấp đan dược sao? Nếu như đúng như lời này, vậy tiểu tử kia là muốn nhất phi trùng tiên rồi. Liễu Nghiệp ngẩng đầu nóng bỏng nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên bị ánh mắt này nhìn càng phát ra tâm lý tê dại, hắn hấp tấp nói: "Liễu trưởng lão, là ta luyện đan dược không tốt sao?" Liễu Nghiệp đuổi vội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải Ngươi là không biết rõ ngươi những đan dược này rốt cuộc có bao nhiêu được, gần đó là cầm đi tổng công đoàn làm tiêu bản cũng dư giả rồi. Hắn bắt lại Diệp Hiên, "Ngươi nói ngươi bây giờ còn không phải luyện đan sư công hội thành viên thật sao? Ngươi có ý hướng luyện đan sư công hội sao? Nếu như lời nói nhất định phải chúng ta cái này phân bổ a. Điều kiện gì chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chúng ta phân hội trưởng nữ nhi đẹp vô cùng, hơn nữa cũng là một cái thiên tài, ở luyện đan con đường này bên trên không người nào có thể cùng, đem tới thậm chí có thể thừa kế chúng quy bộ trưởng lão vị. Các ngươi tuyệt đối là trời đất tạo nên một đôi" Liêu Nghiệp đã lời nói không mạch lạc. "Liêu trưởng lão, ngươi yên tĩnh một chút, ta không hiểu ngươi nói là ý gì." Liêu Nghiệp nghe vội vàng hít thở sâu, nhưng là trong mắt nóng bỏng vẫn không giảm. Hắn cười híp mắt nói, "Diệp Hiên tiểu hữu, ta chỉ muốn phải hỏi một chút ngươi, có hứng thú hay không chúng ta luyện đan sư công hội? Dù sao bây giờ ngươi cũng là luyện đan sư, nếu như luyện đan sư công hội lời nói, vậy ngươi sẽ có được rất nhiều chỗ tốt, ngươi có thể vô điều kiện lợi dụng công hội tài nguyên. Hơn nữa ngươi ở bên ngoài chỉ cần báo luyện đan sư công hội tên, liền tuyệt đối sẽ không có người ra tay với ngươi, cũng sẽ cho ngươi một bộ mặt." Như thế nào đây? Có hứng thú sao? Diệp Hiên nhìn người, hắn không nghĩ tới chính mình lần đầu tiên tới luyện đan sư công hội cũng sẽ bị lôi kéo. La Thành cùng Kính Hâm đều có chút từ ra. Kính Hâm có chút vô lực, người này luôn có thể cho nàng mang đến kinh hỉ. Nắm giữ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, chí cao thần khí, tuổi còn trẻ thực lực lại đủ để chém chết Huyền Hoàng Định Phong, bây giờ hắn lại còn là một cái luyện đan sư. Đây quả thực là lão thiên ở chiếu cố a. Ta, ta tới nơi này chỉ là vì lấy được tị lôi đan mà thôi, về phần là những chuyện khác, ta còn cần thận trọng cân nhắc cho nên liễu trưởng lão thứ cho ta không thể bây giờ đáp ứng ngươi diệp hiên tạm thời không có luyện đan sư công hội ý tưởng nhất là hắn biết rõ mình luyện đan sư phẩm cấp là thông qua ứng trước hệ thống lấy được cho nên hắn cũng không cần dựa vào luyện đan sư công hội tới tiến hành lên cấp đối với còn lại luyện đan sư mà nói có thể tiến vào luyện đan sư công hội dĩ nhiên là có thể cho là mình tiết kiệm rất nhiều chi tiêu hơn nữa còn có thể cùng còn lại luyện đan sư trao đổi tăng lên chính mình luyện đan kỹ thuật có thể là đối với diệp hiên mà nói những thứ này đều là không cần hắn trở thành tam phẩm luyện đan sư liên nhất định là có tam phẩm luyện đan sư thuần thục nhất luyện đan kỹ thuật hơn nữa bây giờ trọng yếu nhất hay là trước tiến vào lôi chi hạp cốc đem thông thiên đạo tình cho bắt vào tay đây mới là sự tình tối trọng yếu liễu nghiệp cười ha ha một tiếng không có cưỡng bách diệp hiên làm những chuyện này hắn vu một cái diệp hiên bả vai không việc gì không việc gì luyện đan sư công hội đương nhiên là yêu cầu người tài nguyên nếu như ngươi còn đang do dự lời nói đi vào đối chính ngươi cũng không tiện hắn đột nhiên trên mặt trở nên nghiêm túc nhưng là nếu như diệp hiên tiểu hữu muốn luyện đan sư công hội lời nói nhất định phải chúng ta thiên linh thành phân bộ Đáp ứng ta được không? Diệp Hiên thật sự là bị Liễu Nghiệp nhiệt tình làm cho có chút không được tự nhiên, cho nên chỉ có thể vội vàng gật đầu. Nhất định. Liễu Nghiệp lúc này mới đem lò luyện đan toàn bộ mở ra, ở phía sau cùng một tầng có bảy viên Tị Lôi đan, mà một viên tản ra từ sắc hỏa hợp Tị Lôi đan để cho Liễu Nghiệp hô hấp một hồi. Quả nhiên, thánh cấp Tị Lôi đan. "Hảo tiểu tử." Hắn nóng bỏng nhìn Diệp Hiên. tựa hồ là thấy được kỳ tích. Năm Tị Lôi đan từ luyện đan sư trong công hội mặt trốn ra được, Liễu Nghiệp một đường đưa đến cửa. Mà Chu Vi nhân cũng có chút hiếu kỳ Diệp Yên thân phận của bọn họ. Gần đó là Thiên Linh Thành thành chủ cũng sẽ không có đại nộ như vậy, ba người này tại sao có thể lấy được như vinh hạnh đặc biệt này? Diệp Hiên nắm tự mình luyện chế Tị Lôi Đan, thở ra một hơi. Quá nhiệt tình. Kính Hâm chính là trong mắt U U, quả nhiên, ngươi bất kể là đến địa phương nào, đều là sẽ bị người sở hữu tranh đoạt thiên tài, không, ngươi đủ để xứng là yêu nghiệt. Ngươi này không phải đùa giỡn hay sao? Ta cũng chỉ là tùy tiện luyện một lò đan dược mà thôi. Diệp Hiên điện hạ, này có thể không phải tùy tiện sự tình, ngươi có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư cũng đã mạnh vô cùng rồi, muốn biết rõ gần đó là Liễu Diệp trưởng lão cũng bất quá là tứ phẩm luyện đan sư mà thôi." Lã Thành cảm khái nói, "Vậy hắn không phải lợi hại hơn ta rồi, nhưng là Liễu Nghiệp trưởng lão đã nhân cận cổ hi rồi. Diệp Hiên chẳng qua chỉ là chừng 20 mà thôi, chừng 20 tam phẩm luyện đan sư. Loại chuyện này gần đó là toàn bộ hoang vực luyện đan sư công hội đều không tìm ra mấy cái, cũng chỉ có luyện đan sư công hội trụ sở chính sẽ có như vậy tồn tại. Có thể tối làm người tức giận là, Diệp Hiên rõ ràng liền không phải lấy luyện đan sư làm chủ. Đúng rồi, Diệp Hiên điện hạ, ngươi là thế nào ở 20 tuổi năm kỷ thành vị tam phẩm luyện đan sư?" bây giờ La Thành liền gọi cũng sửa lại. Từ Diệp Hiên cùng Liễu nghiệp trưởng lão đóng sau khi nói chuyện, La Thành liền biết rõ Diệp Hiên đang giá sưng hô như vậy. Diệp Hiên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Thực ra ngươi cũng biết rõ, luyện đan sư chẳng qua là ta hứng thú, ta đại đa số thời gian cũng là dùng để tăng lên thực lực của chính mình rồi. Thật đáng giận, loại biểu tình này triển lộ ra chính là vì làm người tức giận. Ngay cả kính hâm thấy Diệp Hiên vẻ mặt này cũng không nhịn được muốn đánh Diệp Hiên một hồi. Chương hai tiến vào sâu bên trong, bất quá tị lôi đan cầm ở trên tay sau đó. Bọn họ trung quy xem là khá tiến vào lôi chi hạp cốc rồi. Lôi chi hạp cốc vòng ngoài dĩ nhiên là không cần tị lôi đàn, dù sao vòng ngoài lôi chi pháp tắc không đến nơi đến chốn, coi như là người bình thường tiến vào bên trong cũng sẽ không có bất kỳ khó chịu nào. Đương nhiên rồi, nếu như là người bình thường lời nói, mặc dù lôi chi pháp tắc sẽ không để cho bọn họ bị thương tổn, nhưng là ngoài hém núi vây những huyền thú đó đủ để đưa bọn họ đánh chết. Đừng bảo là là người bình thường, gần đó là những huyền hoàng đó, hơi không cẩn thận cũng sẽ bị viền thú đánh chết. Huyền vương càng là cực kỳ nguy hiểm, tiến vào lôi chi hạp cốc đều là kết mẹ kết đọi lấy liền có thể có chút phối hợp, gặp phải cường đại huyền thú cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, liên hiệp đánh chết. Lôi chi hạp cốc sẽ có bảo vật hiện thế, một điểm này thiên linh thành tất cả mọi người đều là biết, cho nên lần này các ngươi muốn đoạt bảo lợi nói cũng sẽ có một phen tranh đoạt. La thành đem Diệp Hiên hai người đưa đến vòng ngoài, hắn thì sẽ không đi theo Diệp Hiên bọn họ tiến vào bên trong, dù sao hắn là thiên cơ các thiên linh thành phân bộ trưởng lão, cần xử lý rất nhiều thiên cơ các sự vật. Bất quá La thành kêu hai cái thánh giả đi theo Diệp Hiên, có hai cái thánh giả, tự nhiên sẽ đưa đến tác dụng lớn phi thường. La thành nhìn kính hâm. Kính Hâm Điện Hạ, nếu như các ngươi đem bảo vật cho chiếm được rồi, bị người đuổi theo lời nói, có thể tới Thiên Linh thành, chỉ cần vào Thiên Linh thành, bất kể là ai đều phải cho Thiên Cơ các mặt mũi. Về phần là tại giã ngoại lời nói, cho dù đem thân phận của Thiên Cơ cắt cho bại lộ ra, rất nhiều lúc cũng chỉ là sẽ mang đến lớn hơn sát cơ. Dù sao tại giã ngoại, chỉ cần đem bọn họ tất cả mọi người đều giết đi, cũng không có ai sẽ biết rõ rốt cuộc là là làm đến. Kính Hâm khẽ gật đầu. Diệp Hiên chính là mang theo Kính Hâm hướng lôi chi hạp cốc bên trong đi. Vô ngoại huyền thú đối với bọn họ mà nói đã không có quá nhiều uy đến gần Diệp Hiên Huyền Thú cũng sẽ bị Diệp Hiên một quyền chòi đập chết. Kính Hâm chính là đi theo Diệp Hiên bên người, căn bản cũng không cần xuất thủ. Bất quá tiến vào lôi chi hạp cốc sâu bên trong, bốn phía vây hoàn cảnh đều thay đổi, có thể gặp được này sâu bên trong không trung đều là tràn đầy lôi quang, nhưng là lôi quang bên trong mơ hồ mang theo huyết sắc hòa hợp. Cẩn thận một chút, tiếp theo chúng ta gặp được Huyền Thú, cũng đều là thánh giả cấp bậc. Kính Hâm cảnh giác chu vi, ngay vào lúc này, một mực cao sào em mờ Huyết Thú ra bây giờ bọn hắn trước mặt, mà Huyết Thú cả người huyết khí ngưng tụ, giống như thực chất. Này tuyệt đối không phải vòng ngoài những huyền thú đó có thể so sánh với. Này huyết thú thấy Diệp Hiên cùng Tính Hầm, hống hiếu một tiếng. "Giống ba." Cự đại phong lãng kèm theo mùi hôi thối, Diệp Hiên nhướng mày một cái, ngươi trước qua một bên chờ, ta đem tên súc sinh này giết." Huyết thú đánh về phía Diệp Hiên, tốc độ thật nhanh, nó một móng vuốt vồ xuống đến, hàm chứa một tia lôi chi phát tác. Diệp Hiên giơ chân một chút, dễ dàng tránh qua, Tinh Huy nắm trong tay, khí thế ác liệt phóng lên cao, giống như đem giết lạnh trường kiếm. Tinh Huy huy động bên dưới, một đạo kiếm khí màu bạc giống như trăng huyết, phá vỡ chu vi huyết vụ đem mặt đất vạch ra rãnh, cuối cùng rơi vào này trên người huyết thú. ầm! Huyết thú đánh vào thế nhất thời là bị ngăn cản, rơi vào trước mặt Diệp Hiên. Diệp Hiên suy cười một tiếng, liền này. Huyết thú tựa hồ là cảm nhận được Diệp Hiên kinh thường, hét lớn một tiếng, toàn lực đánh, hơn nữa trên người lại lóe lên điện quang. Nay điện quang cuối cùng hội tụ ở nhào tới trên móng vuốt. đến tốt lắm. Diệp Hiên trên tay trường kiếm một chỉ, tịch diệt kêu ý. một đạo ba động đẩy ra, sở hữu màu sắt trong nháy mắt rút đi, ngay cả huyết thú cũng được màu xám. du long chạm một đạo kim long há muồn hướng về phía huyết thú căn xé, rất nhanh thì giống như huyết thú bị này cự long nuốt chửng lấy, xuyên qua thân thể. như thế, huyết thú đã sớm vô ảnh vô tung, chỉ ở giữa không trùng trôi lơ lửng một viên huyết thạch. chỉ bất quá cái này huyết thạch cùng vòng ngoài những huyết thú đó huyết thạch cũng không giống nhau, lớn hơn, cũng càng thêm tinh khiết. đây là huyết tinh, là huyết thạch bản thăng cấp, so với huyết tinh muốn càng trân quý. kính hâm tại bên trong đoạn này thời gian đã đem hoang vực tất cả mọi chuyện cũng đã giải biết. diệp yên không co vấn đề đem huyết tinh ném cho tinh huy. ngược lại những thứ này huyết tinh đối với mình là không có tác dụng gì. Nếu như có thể tăng lên tinh huy phẩm chất đó là tốt nhất. Nếu như tinh huy có thể tăng lên tới thần khí cấp xa cách vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Tiếp tục đi phía trước, Lôi Chi Hạp cấp gặp được huyết thú tần số so với vòng ngoài muốn càng cao hơn. Dọc theo đường đi Diệp Hiên không biết rõ giết bao nhiêu huyết thú, nhất là đến phía sau trên căn bản đều là kết bè kết đội xuất hiện. Còn có 10 dặm đường liền có thể đến La Thành nói địa phương, chỉ bất quá ta rất ngạc nhiên, trừ chúng ta bên ngoài, chẳng nhẽ không có những người khác tới sao? Kính Hâm dọc theo con đường này đã chú ý tới, cũng không có người cùng bọn họ đồng hành, hơn nữa cũng không có ai trải qua dọc theo đường đi bọn họ gặp phải chỉ có huyết thú ai biết rõ à nếu như không có nhân cùng chúng ta tranh đoạt lời nói vậy dĩ nhiên là tốt nhất bất quá chỉ sợ là những người đó cũng sớm đã ẩn núp rồi sẽ chờ bảo vật xuất hiện diệp Hiên đem một mực huyết thú chém chết sau đó đem tinh huy từ huyết thú trong thân thể rút ra huyết thú hội tụ thành huyết tinh rất nhanh thì bị tinh huy hấp thu diệp Hiên xoa xoa trên chán mình mồ hôi hắn hô thở ra một hơi cảm giác càng ngày càng nhiều huyết thú rồi hơn nữa bọn họ thực lực cũng càng ngày càng mạnh ngay từ đầu ta một chiêu liền có thể đưa chúng nó chém giết nhưng là bây giờ yêu cầu cùng bọn họ dây dưa. Kính Hâm bất đắc dĩ nói, đó là tự nhiên, bởi vì chúng ta bây giờ càng ngày càng đến gần Lôi Chi Hạp Cốc trung tâm. Lôi Chi Hạp Cốc trung tâm là như thế nào? Ngươi cũng không nên đánh đi nơi đó chú ý, chỗ đó bị một cái tử sắc lôi cầu gói, bên trong rốt cuộc là như thế nào ai cũng không có từng thấy, bởi vì chỉ cần chạm được lôi cầu nhân, cũng sẽ bị điện giật chết. Vậy coi như xong, thông thiên đạo tinh tới tay liền có thể. Diệp Hiên mang theo kính hâm đi tới La Thành ở trên bản đồ ký hiệu địa phương, mà lúc này một tòa vắng lặng trên ngọn núi thấp, một đạo đạo quang mang đang ở hội tụ chỉ bất quá ở này quang mang hội tụ chỗ tạm thời còn không nhìn ra rốt cuộc có cái gì thông tiên đạo tinh là đang ở hoang vực không có sai nhưng là rốt cuộc là ở địa phương nào kính hâm cũng không có tính ra cho nên bọn họ vừa muốn đến chỉ cần là có bảo vật xuất hiện địa phương liền tới xem một chút có thể diệp hiên cũng không xác định này rốt cuộc có phải hay không là thông tiên đạo tinh chỉ bất quá khi hắn đi tới quang mang hội tụ chỗ hắn nhướng mày một cái nơi này chỉ có một thạch đài trên thạch đài không có thứ gì thời gian còn chưa tới sao hắn ở phụ cận tìm rồi một chỗ trầm trầm ngồi xuống đến rất nhanh đã có người xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Những người này toàn thân cũng dính đầy máu tươi, một cái tráng hán hùng hùng hổ hổ. Không kiếp, nơi này bảo vật tuyệt đối là bán thần khí cấp bậc, nếu không mà nói liền tới nơi này cũng khó khăn như vậy, chung quy không đến nổi là một ít tương đối rắc rối đồ vật chứ. Chương 212, cao thủ tề tụ. Bớt nói, vội vàng khôi phục thực lực của ngươi đi. Dù sao chờ một chút khẳng định còn có người muốn đi qua. Một cái bạch diện thư sinh lắc tranh quạng, ánh mắt dừng lại ở trên người kính hâm. Không nghĩ tới lúc này còn có người so với chúng ta sớm hơn đi tới nơi này a? Tráng hán không giải thích. Nhưng là không đúng, chúng ta kia một con đường hẳn là không có ai, chúng ta là vị thứ nhất mới đúng. Bọn họ hẳn là còn lại đường đi tới, bất kể như thế nào, nếu là cũng đã tới, đương nhiên là phải thật tốt lên tiếng chào hỏi. Thư sinh từ từ đi tới, sửa sang lại vạt áo, vị cô nương này, tại Hạ Trương Vĩnh Thành, không biết rõ cô nương Vương Danh. Các ngươi cũng là đến đoạt bảo chứ? Kính Hâm không trả lời Trương Vĩnh Thành lời nói, ngược lại hỏi dò. Dĩ nhiên, chúng ta trăm ngàn cây đắng đi tới nơi này, đơn giản chính là vì đem nơi này bảo vật cho chiếm được, cô nương cũng nhìn thấy. Chúng ta nhóm người này thực lực đều là ở Huyền Hoàng Định Phong, mà ta quá mức tới đã đến sinh tử chi cảnh. Nếu như cô nương thức thời lời nói, mời rời đi, nếu không loại bảo vật xuất hiện, đánh bị thương cô nương, có thể thì không thể trách chúng ta." Trương Vĩnh Thành nói xong còn đem chính mình sinh tử chi cảnh khí thế thả ra ngoài, mơ hồ có muốn chen ép Kính Hâm ý tứ. Kính Hâm quay đầu nhìn chính ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần Diệp Hiên, suy nghĩ một chút, nói: "Thực ra ta cũng muốn đi, nhưng nơi này là có thể không phải ta quyết định, ta nghe hắn." Trương Vĩnh Thành lúc này mới chú ý tới Diệp Hiên mới vừa rồi Diệp Hiên liền ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, nhưng là hắn lại một chút cũng không có phát giác. người này, chẳng lẽ là có cái gì ẩn núp khí tức bảo vật sao? nếu không mà nói tại sao ta không có cảm giác được hắn tồn tại? hắn có chút giật mình quan sát Diệp Hiên, chỉ bất quá thấy Diệp Hiên khí tức toàn thân tựa như cùng là một người bình thường như thế, để cho hắn không cảm giác được, hắn bao nhiêu cẩn thận một ít. hắn cười ha ha, chắp tay nói, đã như vậy, chúng ta đây liền loại bảo vật đi ra làm tiếp thương lượng đi. hắn xoay người trở lại trong đội ngũ. lúc này kính Hâm cũng đã thấy cái đội ngũ này số người, chừng bốn 50 người. Những người này trên người, khí tức đều tại Huyền Hoàng Đỉnh Phong, mà dẫn đầu Tráng hán cùng Trương Vĩnh Thành là là sinh tử chi cảnh ngũ trọng cùng tam trọng. Ở cái địa phương này, nắm giữ thực lực như vậy đã coi như là không tệ. Chỉ bất quá, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Diệp Hiên. Người này thực lực nhưng là thánh giả, thậm chí ngay cả thánh sư cũng có thể thử đánh một trận. Người này trên người bảo vật thật sự là quá nhiều. Ngay vào lúc này, ngoài ra một bên cũng xuất hiện nhiều cái đội ngũ, những đội ngũ này từ từ phân ra sau đó, mỗi người vì bọn họ lẫn nhau thương lượng tựa hồ là vì tiếp theo đoạt bảo định ra kế sách. Chỉ bất quá rất nhiều người cũng chú ý tới kính hâm, bọn họ vô cùng hiếu kỳ, kính hâm một nữ nhân tới nơi này làm gì? Có vài người chính là giật mình với kính hâm thực lực, có thể một người đi tới cái địa phương này, rất rõ ràng là thực lực ít nhất sinh tử chi cảnh. Nếu không gặp phải những huyết thú đó, tất nhiên ngay cả chạy trốn cơ hội cũng không có. Đại khái là hai ngày sau, cái này trên ngọn núi thấp mặt đội ngũ càng ngày càng nhiều. Có một ít thành thạo, mà một ít chính là một thân vật vật, tựa hồ là gặp phải phi thường thảm trọng chiến đấu. Thiên Long Hội hạ xuống, người yếu tránh lui ngay tại tất cả mọi người đều tại nói chuyện thời điểm một câu cực kỳ phách lối lời nói ở trên ngọn núi thấp đầy ra tất cả mọi người đều đưa mắt rơi vào hải sơn cửa vào liền gặp được một đám mặc nhất trí còn ở sau lưng đại kiếm đội ngũ xuất hiện trong đám người rất nhiều người cũng sắc mặt tông trầm chỉ bất quá nhiều người hơn là khe khẽ bàn luận thiên long hội bọn họ làm sao sẽ tới đây bọn họ cũng không có ở đây thiên linh thành mới đúng ai biết rõ à nếu như bọn họ đối bảo vật này cũng có ý tưởng ta xem chúng ta muốn tranh đoạt phòng trường khó khăn nhưng là lúc này thối lui cũng không được chúng ta thật vất vả mới đi tới cái địa phương này, cũng không thể bây giờ liền rời đi chứ. Mặc dù người sở hữu là đối cái này Thiên Long Hội phi thường kiên kỵ, tuy nhiên lại không có cứ vậy rời đi. Bảo vật đối người sở hữu sức dụ dỗ là phi thường to lớn, có thể để cho tất cả mọi người đều nguyện ý dùng sinh mệnh mạo hiểm. Dù sao nếu như bọn họ lấy được thần khí, như vậy tất nhiên sẽ tăng lên thực lực của chính mình, thậm chí có khả năng sẽ nhất phi trùng thiên rồi. Thiên Long Hội bên trong, một người thanh niên vẻ mặt đắc ý, ở đám người vây quanh bên trong, đi tới trên ngọn núi thấp. khi hắn thấy tại chỗ đội ngũ, cười ha ha các vị, nơi này bảo vật chúng ta Thiên Long Hội đặt trước. Nếu như không muốn chết nhân, bây giờ mời rời đi. Nếu không, bỏ mạng có thể không liên quan đến chuyện của ta mời. ngươi dựa vào cái gì? một người phi thường khó chịu chỉ người thanh niên này. này phách lối lời nói tự nhiên là có nhân không nghe được, mà những người này trong lòng nhiệt huyết, gặp phải loại này cuồng vọng nhân, luôn muốn mạnh miệng. thanh niên không có làm quá nhiều động tác, mà là mị đến con mắt. bệnh. cái này chim đầu đàn đầu cùng thân thể tách ra, chỉ thấy được một cái khiêng đại kiếm nhân chính đứng ở cổ thi thể này sau lưng, hắn đem đại kiếm từ từ thu. Ánh mắt lộ ra lạnh lăng sắc khí, sinh tử chi cảnh. Tất cả mọi người đều cảm nhận được trên người người này tản mát ra khí thế, đây tuyệt đối là sinh tử chi cảnh mới có thể thả ra ngoài khí thế. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây chẳng qua là bình thường thành viên, liền có thể có được thực lực như vậy. Thế thiên Long Hội nhưng là có mười mấy loại này thành viên. Thứ ba, trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng bọn họ biết rõ, nếu như những thứ này Thiên Long Hội thành viên cũng là sinh tử chi cảnh, vậy bọn họ vẫn thật là không có cách nào đi tranh đoạt. Ngay cả Trương Vĩnh Thành thấy những thứ này Thiên Long hội thành viên đều chỉ có thể cười khổ. Hắn còn thật không nghĩ tới sự tình lại sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Cho nên các vị có thể thu dọn đồ đạc trở về, nơi này bị chúng ta Thiên Long hội nhận hết, sở hữu bảo vật cũng sẽ là ta Thiên Long hội. Thanh niên quét buổi diễn sáng nhân lên mắt, bất kể là ai đều không có tư cách từ trên tay chúng ta lấy được bảo vật. Lúc này rất nhiều người đều chỉ có thể vô lực lắc đầu. Thanh niên lúc này ánh mắt dừng lại ở trên người Kính hâm, con mắt sáng lên, tựa hồ là đã nhìn ra trên người Kính Hầm bất động. Hắn vội vàng chỉ Kính Hầm nữ nhân này cũng là ta Thiên Long Hội rồi, đang ngồi hẳn không có bất cứ vấn đề gì chứ. Cái này dĩ nhiên không có. Kính Hâm cùng bọn họ hoàn toàn không nhận biết, bị Thiên Long Hội mang đi liền mang đi, cùng bọn họ không hề có một chút quan hệ. Kính Hâm nhướng mày một cái ra, từ Thiên Long Hội sau khi đi tới nơi này, tiêu ngạo phế lối, để cho Kính Hâm nghe cũng không khỏi cao mày. Bây giờ lại còn nói khoác mà không biết ngượng, lại còn coi nàng dễ khi dễ. ầm. Nhưng vào lúc này, một đạo quang mang đột nhiên từ trên trời hạ xuống, rơi xuống trên bệ đá. Lúc này trên thạch đài, quang mang dần dần phát sinh biến hóa. Mà thiên địa chi khí lại nhanh chóng hướng thạch đài bên này ngưng tụ, bảo vật muốn hiện thế rồi. Có người hô, chương 213, khiêu lương tiểu sửu. Tất cả mọi người đều ánh mắt nóng bỏng rơi vào trên bệ đá, lúc này mặc dù còn không biết rõ này xuất hiện là bảo vật gì, nhưng là này không ngăn cản được trong lòng bọn họ hướng. Bất luận một cái nào bảo vật cũng có thể làm người ta su chi như vụ. Thiên Long hội thanh niên hét lớn một tiếng, thiếu ở cái địa phương này hưng phấn, này không phải là các ngươi. Nếu ai dám tiến lên một bước, giết chết không bị tội. Khẩu khí thật là lớn a. Một số người khẽ khẽ bàn luận nhưng là cũng không dám đem mình nói chuyện thật để cho Thiên Long Hội nhân nghe được. Trương Vinh Thành một đám người đã làm xong cấp đoạt chuẩn bị. Mặc dù Thiên Long Hội để cho bọn họ phi thường kiêng kị, nhưng là đây chính là bảo vật. Nếu như lấy được bảo vật lời nói, đem tới có lẽ là có thể thành tựu vô hạn khả năng. Bọn họ cũng muốn đánh cuộc một keo. Thực ra tại chỗ rất nhiều người cũng là nghĩ như vậy pháp, cho nên mặc dù bọn họ từ từ đi ra ngoài tối lui, nhưng là tuy nhiên lại vẫn trong mắt nóng bỏng nhìn quang mang ngưng tụ địa phương. Lúc này kính Hâm cũng có chút khẩn trương, nàng cách ly thạch đài gần đây lúc này thấy đến trên thạch đài từ từ hội tụ đồ vật, nàng cũng không xác định có phải hay không là thông thiên đạo tình. bất quá đợi bảo vật này hoàn toàn xuất hiện sau đó, trên mặt nàng vui mừng, cuối cùng là tìm được. nhưng thiên long hội trong nháy mắt đem cái bệ đá này bao vây, trên người bọn họ thả ra ngoại sinh tử chi cảnh khí tức, để cho tất cả mọi người đều không dám đến gần. thiên long hội thanh niên thấy kính hâm, nhếch môi cười, cũng không tệ lắm, bảo vật là ta, ngươi cũng là ta. hy vọng ngươi không muốn vì ngươi bây giờ nói chuyện hối hận. kính hâm lạnh nhạt lui về phía sau rút lui, cuối cùng tối lui đến rồi diệp hiên bên người. Mà lúc này trên người Diệp Hiên khí tức càng phát ra phổ thông, giống như là ven đường một tảng đá như thế, căn bản là không cách nào đưa tới người khác chú ý, nhưng là bây giờ Thiên Long hội tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Bọn họ mới vừa rồi nhưng là vẫn luôn ở cái địa phương này, nhưng là lại một chút cũng không có phát hiện Diệp Hiên. Người này rốt cuộc là làm sao làm được? Ha ha, ngươi không phải là muốn tìm kiếm người này bảo vệ chứ? Thanh niên khinh thường nhìn Kính Hâm. Kính Hâm chính là gật đầu. Thanh niên sững sốt một chút, rêu cừ nói, thật đúng là khôi hài, hắn chẳng qua là một người 20 tuổi ra mặt ra hoa. Tu vi bất kể như thế nào cũng sẽ không phải là ta đối thủ, ngươi tìm kiếm hắn trợ giúp, không bằng tìm kiếm kia gần sinh tử chi cảnh gia hỏa. Ít nhất nếu như bọn họ có thể có thể giúp một tay lời nói, ngươi không bị ta nắm lấy cơ hội vẫn có. Thanh niên càng nói càng đa ý, chỉ bất quá lúc này Diệp Hiên cuối cùng là từ nghỉ ngơi bên trong tỉnh hồn lại, lạnh nhạt nhìn kính hâm, lại nhìn người thanh niên này lướt mắt, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên bệ đá. Người sở hữu mục đích bây giờ quang đều tại Thông Thiên Đạo Tinh phía trên, đây chính là Thiên Địa Chi khí tụ tập mà thành bảo vật, ai cũng không muốn buông tha. Cho dù bọn họ nhát gan có thể gặp phải loại này kinh ngộ bọn họ cũng tuyệt đối muốn phải liều mạng một cái cho các ngươi mười hơi thở thời gian từ trước mặt của ta biến mất nhất phong nói xong đứng lên từ từ hướng thạch đài đi tới cùng thanh niên gặp thoáng qua thời điểm thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không có rơi vào trên người hắn thanh niên chán nổi gân xanh hai tay nắm quyền người này tìm chết hắn một cái tay dựa theo chính mình trên trường kế mặt xoay người nhìn diệp hiên diệp hiên đến để cho đám người này phi thường cảnh giác hơn nữa bọn họ đại kiếm đã nắm trong tay nói cách khác nếu như muốn khai chiến lời nói bọn họ có thể trước tiên xuất thủ, cướp chiếm tiên cơ. Bên dưới, song đời, cái tên kia lại dám đi treo chọc thiên long hội nhân, phỏng chừng phải chết rất thảm. Những thiên long hội đó nhân, thực lực tuyệt đối là phi thường cường đại, phỏng chừng tiểu tử kia một chiêu cũng không đỡ nổi. Nhất là bọn họ hợp kích, thực lực thậm chí là có thể đi đến sinh tử chi cảnh đỉnh phong một kích toàn lực. Chúng ta hay là chờ một chút bọn họ đánh thời điểm, trong hỗn loạn nhìn có cơ hội hay không đem cái kia thông thiên đạo tinh cho chiếm được đi. Có thông thiên đạo tinh, ta tu vi tuyệt đối là có thể tăng lên tới sinh tử chi cảnh tất cả mọi người đều đang đánh đến chính mình chú ý, căn bản cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Diệp Hiên nhìn sắc trời một chút, mười hơi thở thời gian đến, các ngươi có thể chết rồi. Thiên Long Hội thành viên nhất thời là mặt liền biến sắc, hỗn trứng. ngươi cho rằng là ngươi là ai à? dám như vậy nói với chúng ta? xem ra ngươi là tại tìm chết, chúng ta đây tác thành ngươi. sắt. tất cả thành viên đều rối rít đem trường kiếm giơ lên, hướng về phía Diệp Hiên vung chém. một đạo đạo kiếm quang ngưng tụ thành thực chất, giống như cái lưới chụp vào Diệp Hiên. tất cả mọi người đều ngừng thở, trên mặt nhiều hơn rất nhiều khiếp sợ. quả nhiên. Nay liền là sinh tử chi cảnh định phong một kích toàn lực. Trương Vĩnh thành mấy người bọn hắn thấy ngón này sau đó, cũng cùng nhìn nhau lộ ra cười khổ. Xem ra lần này bảo vật, bọn họ là không có bất kỳ cơ hội. Diệp Hiên chẳng qua là dễ dàng đem tinh huy cho lấy ra, tinh huy phát ra này bán thần khí ba động, để cho con mắt của người sở hữu sáng lên. Đứng ở Diệp Hiên phía sau trong mắt của thanh niên tràn đầy nóng bỏng. Ta, thanh kiếm này là ta. Nhất định phải là ta. Hắn đã điên rồi, thấy tinh huy sau đó, hắn cảm thấy chỉ có như vậy kiếm mới xứng đáng bên trên chính mình. Trong lòng của hắn chỉ hy vọng Diệp Hiên vội vàng bị này hợp kích chi thuật giết chết. Du Long Trạng, một nhánh Kim Long từ Diệp Hiên trong ánh sao lao ra, giữ tận vẻ mặt bên dưới, Kim Long một cái đem này lưới lớn cho cắn ra một vết thương. Những Thiên Long Hội đó thành viên sắc mặt đại biến, không nghĩ tới nhóm người mình hợp kích lại bị như vậy mà đơn giản phá giải. Nhất là Kim Long còn tốc độ không giảm hướng trên người bọn họ nhào tới. Đây chính là hai cao 3 mét Kim Long, góc cạnh rõ ràng, tựa như cùng thật một con rồng ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Khí thế, cái loại này thánh thú mới ủn có khí thế ở nơi này huyền lực hóa thành kim long trùng, bọn họ cũng có thể cảm nhận được một chiêu, cho nên bọn họ run sợ rồi. bọn họ muốn phải quỳ xuống tới. đáng tiếc là kim long lại không chút dông dài đem bọn họ tất cả mọi người đều nuốt. chờ du long rời đi, tiêu tan sau đó, tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. chỉ thấy được thiên long hội thành viên cũng máu me khắp người, biểu tình kinh hoàng, đã sớm đoạn tuyệt sinh cơ. thanh niên đem sát ý cho thu liễm, lần này thấy diệp hiên lại một chiêu liền đem sở hữu thiên long hội thành viên giết chết, hắn trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. nghĩ tới cái này địa phương, hắn lặng lẽ lui xuống. Diệp Hiên chính là đem Thông Thiên Đạo Tinh cầm lên, quan sát một chút, này chính là có thể cứu Dạ Yên Thông Thiên Đạo Tinh. Kính Hâm gật đầu, Thông Thiên Đạo Tinh bản thân liền là dùng để cố hóa linh hồn, nếu như là những tu luyện kia nhân đem Thông Thiên Đạo Tinh mang theo bên người, như vậy người kia linh hồn cường độ càng ngày sẽ càng cường. Mà linh hồn cường đại, dĩ nhiên là ở tu luyện đạo trên đường làm ít công to. Trương Vĩnh thành một đám người lúc này cũng đi tới rồi, Thiên Long hội bọn họ không dám trêu chọc, nhưng là Diệp Hiên bọn họ còn không rõ ràng lai lịch, có lẽ có thể thử làm một chút giao dịch. Chương 214, Huyền thú đánh nhau. Các hạ Này Thông Thiên Đạo Tinh đối ta hữu dụng, không biết rõ có thể hay không bỏ những yêu thích đây. Dĩ nhiên, chúng ta sẽ không cầm không, chúng ta có thể dùng tiền đến mua. Trương Vĩnh Thành một đám người đều gật đầu. Tiền lời nói bọn họ không quan tâm, mặc dù không có bao nhiêu, nhưng là có thể bắt được Thông Thiên Đạo Tinh lời nói, sở hữu thua thiệt đi ra ngoài tiền cũng sẽ kiếm về. Chỉ cần bọn họ xuất ra đi phòng đấu giá là tốt. Trương Vĩnh Thành chính là đang suy đoán Diệp Hiên bọn họ sẽ không muốn phiền toái như vậy. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, "Xin lỗi, này Thông Thiên Đạo Tinh ta hữu dụng, các ngươi trở về đi thôi." tất cả mọi người đều có nhiều chút không cam lòng, nhưng là thấy đến trên bệ đá kia mười mấy bộ thi thể, bọn họ cũng biết rõ Diệp Hiên thực lực tuyệt đối phi thường cường đại, bọn họ là không có cách nào đem Diệp Hiên giết chết. đem thông thiên đạo tinh bị bên trong không gian giới chỉ, hắn quay đầu nhìn kính hâm, kính hâm cười nói, chúng ta về trước tiên linh thành đi, ở nơi này cho ngươi xem bói, thật đúng là có chút nguy hiểm, hơn nữa nàng nhìn một chút chu vi, Diệp Hiên nhất thời biết rõ, kính hâm đây là không muốn đem thân phận của mình bại lộ. đi thôi, nơi này bảo vật cũng đã không có, trương vĩnh thành một đám người đi ra ngoài đi nhưng là đột nhiên một đạo tử ánh sáng màu vượng đem tất cả mọi người đều bao bọc lại rồi này tử ánh sáng màu vượng rất nhanh biến thành tính thực chất hình cầu liền giống như một tô đưa bọn họ che ở bên trong đây là diệp hiên nhướng mẩy một cái kính hâm có chút giật mình đây cũng là một con kia biết lôi chi pháp ta huyền thú làm ra đến bất quá này một không nên a nó bản căn bản cũng không ở cái địa phương này kính hâm biết rõ cường đại huyền thú một loại đều có mình bản mà tại chính mình trong địa bàn hắn lại là trưởng không giả có thể cũng chính bởi vì cái này cho nên huyền thú cùng huyền thú giữa Trừ phi là muốn đánh nhau, nếu không giống như là sẽ không xông vào đến còn lại huyền thú trong địa bàn. giống ba. một tiếng gầm thê, ngay sau đó bao cồn tới, vô số cắt đá bị thổi lên, để cho người ta không khỏi mị đến con mắt. tình huống gì? chúng ta thật giống như không ra được. chúng ta là chúng cạm bế sao? cái địa phương này cũng có cạm bế. tất cả mọi người đều luống cuống. diệp hiên cùng kính hâm đứng chung một chỗ, chỉ thấy được bốn phía vây hoàn cảnh dần dần bị từ sắc điện quang cho ánh chiếu, trong không khí cũng nhiều một chút lôi điện. đây là một cái kết giới sao? diệp hiên đến đến cảm nếu như là kết giới lời nói, ta cũng có thể đem kết giới mở ra đi. Không nhất định. Muốn xem ngươi đề nghị có đủ hay không cường. Lai giả bất thiện a? Diệp Hiên thấy bọn họ đám người này cũng bị bao vây, liền biết rõ đối phương là Lai giả bất thiện. Nhưng là tại sao vậy chứ? Cái này huyền thú tại sao phải xông đến người khác bàn đây? Kính hâm cắn răng, thế nào cũng không nghĩ ra. Giờ phút này Diệp Hiên xuyên thấu qua này tử sắc cái lồng, nhìn đến bên ngoài tình cảnh. Một chỉ cao hơn 20 thước cự viên, chính lệ bộ ngực mình, mà cự viên đối diện chính là một mực trên người cánh dài bão thân thể cũng phi thường khổng lồ. Nay hai cái huyền thú khí tức cũng đã đạt đến kinh khủng luân hồi chi cảnh, người sở hữu cảm nhận được hai cái huyền thú thật sự tản mát ra khí thế, đều đã hai chân mềm nũn, quỳ dưới đất rồi. Bọn họ chính là đang chờ chết. Bọn họ là vì cái gì tranh đoạt đây? Chẳng lẽ là thông thiên đạo tinh? Có khả năng này. Diệp Hiên biết rõ, những thứ này huyền thú đối bảo vật khát vọng cũng là rất lớn, nhất là bảo vật đối với bọn họ nhân loại tác dụng, dùng ở trên người huyền thú cũng có dùng. Thậm chí có một ít huyền thú còn có thể sử dụng vũ khí. Nói thí dụ như này cử viên. Lúc này tay thuận bên trên nắm một cây không biết rõ từ chỗ nào rời tới cây cột đá. Nay cây cột đá rất vững chắc, song phương giao chiến cũng không thấy cây cột đá có bất kỳ hư hại. Chỉ bất quá này có thể khổ chính đang quan chiến bọn họ. Kia năng lượng thật lớn chút xuống tới, cho dù không phải nhằm vào bọn họ, bọn họ người cũng bị thương nặng, bị dư âm cho chấn động lợi hại. Trương Vinh Thành đi tới Diệp Hiên bên người, hắn biết rõ muốn trải qua lần này cửa ải khó, liền muốn mọi người đoàn kết lại. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có cơ hội. Các hạ, bây giờ người cũng nhìn thấy, kia hai cái huyền thú đều là luân hồi chi cảnh chúng ta là không có cách nào cùng luân hồi chi cảnh cao thủ đối chiến, chớ đừng nói chi là là giỏi về chiến đấu huyền thú. cho nên ta nghĩ, nếu như chúng ta cũng muốn còn sống lời nói, liền phải đồng tâm hiệp lực, cộng độ năn đóng. lúc này trương vĩnh thành ít nhiều có chút chật vật, nhất là hai cái huyền thú đánh nhau tàn bát ra dư âm, thỉnh thoảng chấn động bọn họ. rất nhiều thực lực nhỏ yếu đều đã hụt máu. diệp hiên cũng không phải cũng không có làm gì, hắn đã để cho linh lung tháp bắt đầu tụ tập tiên địa chi khí. chỉ cần chờ thêm chút nữa, hắn liền có một cái bảo vệ tính mạng chi thức. ngươi kế hoạch là cái gì? diệp hiên lạnh nhạt hỏi. Chúng ta bị kẹt ở cái địa phương này, nhất định phải trước từ cái địa phương này rời đi, chúng ta hợp lực đem cái giam cầm này trận đánh mở một cái lỗ, tất cả mọi người có thể từ bên trong đi ra ngoài. Kia hai cái huyền thú đang đánh tiếp thì sẽ không chú ý tới chúng ta, mà lúc này chúng ta liền lén lén chạy đi là tốt. Dĩ nhiên, làm như vậy có lẽ là sẽ gặp nguy hiểm, nhưng nếu là một mực lưu ở cái địa phương này, chúng ta chắc chắn phải chết. Trương Vinh Thành ngẩng đầu nhìn ngay tại cách đó không xa vẫn còn ở ác chiến hai cái huyền thú, hắn có chút nóng nảy nhìn Diệu Yên. "Nhanh, thừa dịp bây giờ hai cái huyền thú còn không có phân ra thắng bại, Diệp Hiên nhìn một chút kính hâm, tôi cuối cùng vẫn đồng ý. Tất cả mọi người đều bắt đầu tập trung một chút, dùng chính mình tối cường đại chiêu thức xuất thủ. Rầm rầm rầm ba, vô số huyền lực rơi vào một chút, nhưng là này tử sắc cái lồng chẳng qua là chấn động một cái mà thôi, lại không có bị mở ra. Xong đời, loại vật này chúng ta cũng không mở ra, xem ra là phải chết ở chỗ này. Thiên Long Hội tên khốn kia thật đúng là may mắn, lại có thể tránh được một kiếp. Sớm biết rõ ta cũng không tới rồi. Rất nhiều người cũng gù gũi cúi đầu, Diệp Hiên chính là đem tinh huy cho cầm ở trên tay. Đi tới nơi này tự sắc bình thường trước mặt. Kiếm ý. Tất cả mọi người đều cảm nhận được kia một cổ cực kỳ cường thế kiếm ý, đây tuyệt đối là thành thuộc kiếm ý. Trương Vinh thành một nhóm người há to mồm, bọn họ ngay từ đầu còn muốn cướp đoạt Diệp Hiên vật trên tay, làm kiếm ý này xuất hiện, bọn họ liền biết rõ, bọn họ thua. Lúc này Diệp Hiên giống như trôi ác liệt trường kiếm, mang theo khí sơ sát tiêu điểu. Chẳng qua là nhẹ nhàng một kiếm đâm ra. Người sở hữu cũng không nhìn thấy một kiếm này rốt cuộc có bao nhiêu uy lực, bọn họ chỉ cảm thấy Diệp Hiên nhẹ phiêu phiêu một kiếm, đang nói đùa. Ngược lại thì Trương Vĩnh Thành những thứ này sinh tử chi cảnh nhân ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đại đạo chí giản, người này lại đem kiếm ý đạt tới mức độ như vậy. Bọn họ biết rõ, loại này kiếm ý đã là đạt tới kiếm ý tối cùng, nếu như phải tiếp tục cao hơn một tầng lời nói, kia liền không nữa gọi là kiếm ý, mà gọi là làm kiếm vực. Chương 215, bị khốn thu vây. Thân là hoang vực nhân, Trương Vĩnh Thành bọn họ biết rõ sự tình nếu so với cực thiên vực những người đó nhiều hơn nhiều. Trương kiếm đâm vào tử sắc bình trướng phía trên. Đầu tiên là ngắn ngủi an tĩnh. Ngay sau đó bình chướng lại đứt thành từng khúc. Giống như mạng nhện một loại sơ hở từ từ lan tràn ra. Cuối cùng Sở Hữu Bình Chứng cũng vỡ vụn. Trương Vinh Thành bọn họ há miệng, nhưng là lại không nói cái gì. Mới vừa rồi bọn họ có thể là muốn để cho Diệp Hiên đồng thời hợp lực xuất thủ, nhưng là Diệp Hiên không nói gì, hắn hữu xem như Diệp Hiên là không đồng ý rồi. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu còn cảm thấy Diệp Hiên chính là tự đại, cuồng vọng. Có thể bây giờ bọn hắn chỉ có thể cười khổ. Ở nơi này là tự đại. Này rõ ràng chính là tự tin, nhân ra rõ ràng có thể chính mình đem cái giang cầm này mở ra, tại sao còn muốn cùng các ngươi đồng thời làm sự tình như thế đây? Lúc này Trương Vĩnh Thành chỉ cảm thấy Diệp Hiên chính là một cái yêu nghiệt. Diệp Hiên đi tới Kính Hâm bên người, "Đi thôi, ta xem cái này cự viên hẳn là chạy ta tới, bây giờ Thông Thiên Đạo Tinh ở trên tay ta, chúng ta không có nhất định phải ở lại chỗ này." Kính Hâm gật đầu, nhưng là mới vừa đi ra ngoài đi, liền gặp được từng con từng con huyền thú đột nhiên ra bây giờ bọn hắn trước mặt. Những thứ này huyền thú trong mắt đỏ thắm, rõ ràng cho thấy mất đi lý trí. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ nhìn cự viên, "Người này là muốn bảo vệ chúng ta chứ? Cho nên mới có cái lòng bảo hộ kia, bây giờ lòng bảo hộ không có, những thứ này huyền thú sẽ bắt đầu công kích." chỉ bất quá hắn biết rõ đã quá muộn, liền bây giờ đoán muốn phải trở về mới vừa rồi cũng không trở về được rồi. Vong Bảo Hộ đã bị hắn một kiếm phá biết. kính hâm đối với lần này rất bất đắc dĩ, ta cũng không ngờ rằng loại chuyện này, một cái huyền thú vì sao lại giúp giúp bọn ta đây? Ta cũng không biết rõ. Diệp Hiên nhún nhún vai. chỉ bất quá hắn biết rõ đã đến nơi này là giết chết, nếu những thứ này huyền thú muốn công kích hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ đem những thứ này huyền thú cũng giết chết. Trương Vinh Thành bọn họ chính là sắc mặt thâm trầm, đại đa số người đều đã khấp khuôn mặt là tuyệt vọng, bởi vì bọn họ cảm nhận được những huyền thú đó thực lực. Đại đa số cũng là sinh tử chi cảnh, thậm chí còn có thánh giả cấp bậc, mà bọn họ những người này chẳng qua là huyền hoàng thực lực. Gần đó là dẫn đầu trương vĩnh thành cùng tráng hán cũng bất quá là sinh tử chi cảnh mà thôi. Đối mặt này trên trăm con thực lực siêu cường huyền thú, bọn họ căn bản liền không phải là đối thủ, thậm chí ngay cả phản kháng tâm tư cũng sinh không nổi. Quá kinh khủng. Trương vĩnh thành cắn răng, quay đầu nhìn diệp hiên. Các hạ hiện ở chu vi đều là cường đại huyền thú, không bằng chúng ta đồng loạt ra tay đưa bọn họ giết đi như thế nào đây? Nếu không một mình ngươi đối phó những thứ này huyền thú cũng là một cây chẳng chống vững nhà. Tại hạ không có hủy bỏ các hạ thực lực ý tứ, ta chẳng qua là cảm thấy nhiều người sức mạnh lớn, mới có thể từ nơi này xông ra đi. Hắn chắp tay đối Diệp Hiên bài bái, hắn hiện tại đã không để ý tới mặt mũi. Hắn nếu như biết rõ Diệp Hiên loại thực lực này cường đại nhân không ra tay, bọn họ đều phải chết ở cái địa phương này. Bọn họ không phải những thứ này huyền thú đối thủ lạ. thậm chí những thứ này huyền thú một cái đánh vào, bọn họ tất cả mọi người đều muốn tiêu diệt. duy nhất có thể thay đổi loại tình huống này nhân, Trương Vĩ Thịnh cảm thấy cũng liền chỉ có Diệp Hiên rồi. ở chỗ này cũng liền Diệp Hiên cùng tính hâm là hắn không nhìn thấu, càng không nhìn thấu nhân, có lẽ thực lực liền càng cường đại. Hắn thậm chí thầm nghĩ đến, Diệp Hiên có khả năng hay không là Thánh sư đây. Nếu như là Thánh sư lời nói, kia trận này Huyền thú vây công liền chẳng qua là một chuyện tiểu lâm. Cho nên hắn rất chờ mong nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không bị hỏng nơi, gật đầu đáp ứng. Chỉ bất quá hắn vẫn sẽ cho mình lưu một chút lá bài tẩy, bởi vì ai cũng không biết do những người này có thể hay không bởi vì hắn trên tay có Thông Thiên Đạo Tinh cùng Tinh Huy liền đem hắn lưu hại rồi. Nhân tính có lúc đúng là ưu ám. Diệp Hiên không thể không phỏng. Huyền Thú giống giận hướng bọn họ bên này chạy vội tới, mặt đất nâng lên cắt lui, kính hâm chính là lui về phía sau rút lui một chút, tìm một cái tương đối an toàn vị trí. Huyền Thú tốc độ rất nhanh, chớp mắt liền đã tới Diệp Hiên bọn họ trước mặt những người này, mãnh liệt đụng để cho Sở hữu Huyền Hoàng cũng không chịu nổi, mặc dù bọn họ có thể huyền khí hóa dược, nhưng là những Huyền Thú đó có thể không phải dễ chơi. Bọn họ thực có can đảm dừng lại ở giữa không trung, bọn họ có thể một cái nhảy đưa bọn họ cho vô xuống tới, máu thịt bê bé bết, Sở Hưu ngăn cản ở trước mặt người cũng đã bị Huyền Thú vỡ thành cỗi vụn. Máu tươi vung vãi. Chỉ bất quá bây giờ ai cũng không đoán hoài tới nhiều như vậy, chỉ muốn muốn cho những thứ này huyền thú dừng lại. Huyền thú công kích là phi thường kinh khủng, nếu để cho bọn họ một lần nữa, bọn họ thì xong rồi. Lúc này Diệp Hiên đối mặt đến sinh tử chi cảnh huyền thú, chỉ một kiếm, sẽ đem huyền thú đánh thành hai nửa. Ở nơi này huyền thú công kích chung, cũng duy trì có Diệp Hiên cái địa phương này giống như một khu vực chân không, chỉ cần là có huyền thú ra tay với hắn, hắn nhất định chém. Quá dễ dàng đi. Thực lực của hắn. Trương Vĩnh Thành cùng Tráng Hãn cũng đang cố gắng bảo vệ mình, đồng thời đánh chết huyền thú. Hai người bọn họ hợp kích bên dưới, cũng không có cách nào ở trong thời gian ngắn đem một cái sinh tử chi cảnh huyền thú giết chết. Ngược lại là hai người mình vì phòng ngự còn lại huyền thú tấn công, tràn đầy chất vật. Nghị luận công kích đi xuống, tất cả mọi người đều mặt sám như cho tàn, bởi vì trên mặt đất đại đa số cũng là loài người tàn chi đoạn hại. Sắc mặt của Trương Vĩnh Thành âm trầm. Cuối cùng vẫn cùng dự đoán như thế, những người này liền vòng thứ nhất công kích cũng không đỡ nổi, bị huyền thú cho ngược sát rồi. Chỉ bất quá hắn bây giờ biết rõ tuyệt đối không phải nhục chí thời điểm, hắn vung cánh tay hô to, "Các vị, lên tinh thần đến!" Mặc dù chúng ta những thứ này huynh đệ là bị huyền thú giết, nhưng là những thứ kia đáng chết huyền thú, số lượng cũng ở đây giảm bớt, chỉ cần chúng ta tiếp tục chống cự, liền có thể sống đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời trong lòng người sở hữu lung lay, nhất là nghe được còn sống đi ra ngoài bốn chữ này, bây giờ bọn họ cái gì cũng không muốn, chỉ muốn sống đi ra ngoài. Đúng vậy, số của bọn họ lượng cũng ở đây giảm bớt, ta liền không tin, nhiều người của chúng ta như vậy, thực lực mạnh như vậy, còn làm không hết bọn họ. Đúng. Nha, không phải là chết sao. Cho dù chết. Ta cũng phải kéo lên một cái sinh tử chi cảnh huyền thú chịu tội thay. Nói ra nhiều vinh quang, càng ngày càng nhiều người tín tâm lần nữa trở lại, Diệp Hiên là ánh mắt của là rơi vào trước mặt Trương Vĩnh Thành. Nguyên bổn đã là lộn bại của diện, lại bị hắn mấy câu nói cho kéo về, là một nhân tài à. Trương Vĩnh Thành bắt đầu an bài những thứ này huyền giả, để cho bọn họ bày ra một cái trận hình đi ra. Mặc dù theo Diệp Hiên, những người này vẫn là không ngăn được những thứ này huyền thú công kích, nhưng hắn cũng không tiện đả kích những người này lòng tự tin. Càng còn lại còn biết rõ, Trương Vĩnh Thành lời muốn nói những thứ kia bị giết chết huyền thú chính thành đều là bị chính mình giết chết. Người này thật đúng là. Diệp Hiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bất quá hắn cũng biết rõ, nếu như Trương Vĩnh Thành không lợi như vậy, những người này lòng tin liền hỏng mất. Đến thời điểm những người này chỉ là bị tàn sát nhất phương. Kính hâm đi tới, "Ngươi xem cái kia cự viên." Diệp Hiên ngẩng đầu nhìn qua, này cự viên to lớn, che khuất bầu trời một dạng cao 20m mà độ, gần đó là đứng ở phi thường xa xôi địa phương đều có thể nhìn đến. Chương 216, Hôn Chiến. Chỉ bất quá cự viên cùng phi thiên bào đối chiến, ngoại trừ hành động một chút, tựa hồ không có gì nhìn mà chứ hơn nữa hai cái cường đại huyền thú đối chiến tuyệt đối không thể nào ở trong thời gian ngắn liền quyết ra thắng bại chứ phi là thực lực khác xa mà cự viên cùng phi thiên báo đều tại luân hồi chi cảnh thực lực xe xích không nhiều bọn họ rốt cuộc là tại sao đánh nhau đây ta không nhìn ra được cự viên ngay từ đầu hẳn là phải bảo vệ chúng ta cái kia phi thiên báo lúc ấy hẳn đang ở phụ cận hơn nữa đã điều động huyền thú tới kính hâm phân tích cự viên nếu là bảo vệ chúng ta lời nói kia phi thiên báo có thể chính là chúng ta địch nhân diệp hiên nghiêm túc nói ngươi đây ý là Ngươi có biện pháp đem phi thiên báo giải quyết sao?" Kính Hâm trợn tròn con mắt. Người khác còn đang suy nghĩ thế nào đem những huyền thú đó cho ngăn cản thời điểm, Diệp Hiên đã đem ánh mắt đặt ở trên người phi thiên báo. Không sai biệt lắm, bất quá còn không xác định, ta một chiêu này còn không có dùng ở luân hồi chi cảnh cường giả trên người, không biết rõ hiệu quả thế nào. "Bất quá ngươi cho ta xem cái này cự viên, ý ngươi là cái gì?" Kính Hâm chỉ chỉ cổ cự viên bên trên dấu ấn. Cái kia dấu ấn, ta nhớ được ở tàng thư các mô trong quyển sách thấy qua. Kính Hâm cau mày nói, "Có dấu ấn lời nói" nói rõ có thể là một cái thần linh sùng vật cũng không nhất định. bất quá đó là trước đây thật lâu chuyện, cho nên ta cũng không biết rõ rốt cuộc là vị kia thần linh dấu ấn rồi. Diệp Hiên nghe nhướng mày một cái, ý ngươi là trên cái thế giới này thật có thần tồn tại? Kính Hâm cười, chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Nay căn bản liền không phải thần, đó chính là nhân, chỉ bất quá đám bọn hắn thực lực cường đại đến đủ để hủy thiên diệt địa, cho nên mới bị người xưng là thần mà thôi. Diệp Hiên biết rõ kính Hâm lời nói, ban đầu cực thiên vượt thời điểm, hắn liền đã thấy qua rất nhiều thần chỉ để lại tới cổ mộ, mà những cổ mộ đó bên trong ngoại trừ truyền thừa còn có một chút vui ác linh hồn những thứ kia cũng được gọi là thần linh đáng tiếc là hắn thấy chẳng qua là thực lực mạnh một vài người mà thôi cũng cho ta trả lại huyền thú lần thứ hai công kích lần nữa tới mà lần này mọi người vẫn là lòng tin từ từ cảm giác mình có thể mang những thứ này huyền thú cho giết chết ẩm đáng tiếc thực tế thì tàn khốc song phương tiếp xúc trong ngay mắt những huyền hoàng đó liền bị vô số huyền khí xé rách sinh tử chi cảnh huyền thú xung phong một cái cũng đủ để đem mấy chục huyền hoàng đánh chết diệp hiên xuất thủ lần nữa lại chém mười mấy con huyền thú Này mới về đến kính Hâm bên người. Lúc này tất cả mọi người đều đã mệt mỏi, bọn họ phát hiện huyền thú hai lần công kích, bọn họ cũng đã tổn thất hơn nữa. Tất cả mọi người đều chán chường, Trương Vĩnh Thành lời nói cũng không thế nào tác dụng, bởi vì ở tử vong tới tạm thời sau khi, tuyệt vọng nhất định sẽ để cho trong lòng mỗi người cũng đón nhận tử vong sự thật. Trương Vĩnh Thành cùng Tráng Hán liếc mắt nhìn nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ. Bọn họ cũng muốn đi, nhưng là phải đả thông những thứ này huyền thú phong tỏa, mà đánh thông huyền thú phong tỏa, chỉ có hai người bọn họ là không đủ. Chỉ cần một lần nữa công kích Diệp Hiên giúp bọn hắn lại chém sát mười mấy con huyền thú, bọn họ liền có thể từ huyền thú trong vòng vây chạy đi. Đáng tiếc những thứ này bây giờ nhân cũng không có bất kỳ biện pháp nào, huyền thú thật lợi hại, tu vi phía trên tạo thành áp chế sau đó, bất kể là chỉ huy thật lợi hại, kết quả cuối cùng chỉ là từ chậm một chút. Có thể là muốn từ cái địa phương này đi ra ngoài, trừ phi là có thánh giả trở lên cường giả hỗ trợ. Song đời, Trương Vĩ Thành biết rõ mình vận mệnh cũng không gì hơn cái này. Hắn Tuyệt Vọng nhìn kia lần nữa xông lên huyền thú, Diệp Hiên liếc mắt một cái những thứ kia lần nữa công kích huyền thú. Mà lúc này cự viên cùng phi thiên báo chiến đấu đã đến đếnắc liệt, quá mức thậm chí đã ảnh hưởng đến cái địa phương này. Vô số năng lượng đẩy ra, đem sở hữu quái thạch băng liệt, mặt đất chấn động, trong bầu trời, tử sắc lôi quang thiểm thước, lạc hạ từng đạo trường rộng một trượng từ lôi. Rơi xuống đất là có thể nổ ra một cái hố to. Khói dày đặc cuồn cuộn, nám đen một mảnh. Cái địa phương này tựa hồ là một mảnh mặt nhật chi hậu thiên địa. Diệp Hiên trên tay tinh huy chỉ huyền thú, mặc dù không biết rõ các ngươi rốt cuộc là mặc cho cự viên hay lại là phi thiên báo lời nói, có thể là các ngươi thật rất phiền. Thân hình hắn lóe lên, Đi tới còn dư lại không nhiều trước mặt Huyền sư, hắn một thanh trường kiếm đánh xuống. Du long trảm, một đạo kim long lần nữa nhào ra, chỗ đi qua, sở hữu huyền thú đều hóa thành phấn vụn, mà còn lại huyền thú tràn đầy hốt hoảng. Bởi vì bọn họ từ nơi này kim long bên trong cảm nhận được thượng vị giả huy áp, gần đó là có một tí huy áp tồn tại, nhưng cũng là thần thú. Mà thần thú, đó là bọn họ chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại. Sở hữu gần đó là có phi thiên báo uy hiếp, nhưng là ở nơi này kim long trong tiếng gầm giống tức giận, cũng đều từ từ có sợ hãi tâm tình xuất hiện. Ẩm mới mấy con huyền thú từ từ nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, mà một ít thực lực tương đối cường đại tất cả đều là mặt tràn đầy sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Sở hữu Huyền Hoàng cũng chừng con mắt lớn nhìn Diệp Hiên, thực lực của ngươi lại là thánh giả. Trương Vĩnh Thành hoảng sợ nhìn Diệp Hiên, sao rồi? Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, vậy tại sao ngay từ đầu ngươi không có nói? Ta tại sao phải nói sao? Diệp Hiên không hiểu hỏi, Trương Vĩnh Thành bừng tỉnh, đúng vậy, nhân gia tại sao phải đem chính mình tu vi nói ra đây? Này lại không liên quan đến nhân gia sự tình nhưng là ngươi rõ ràng là có thể mang những huyền thú đó cũng giải quyết. Bây giờ mới ra tay, ngươi biết rõ chúng ta chết bao nhiêu người sao?" Diệp Hiên nhìn một cái huyền hoàng đứng ở một cái đạo đức điểm cao đạt kích chính mình, nhất thời lộ ra cười lạnh, "Cho nên ý ngươi là, ta liền nhất định muốn cứu các ngươi thật sao?" Sau khi nói xong, một cổ sát khí trong nháy mắt đâm vào cái này huyền hoàng trong đầu. Huyền hoàng toàn thân run lên, mặt đầy hoảng sợ quỷ dưới đất, lúc này trên trán tràn đầy mồ hôi. Hắn mới vừa rồi chỉ là ở trong tuyệt vọng mất đi lý trí, cho nên mới vào lúc này đi ra nghi ngờ Diệp Hiên. Ở trên thế giới này bản thân liền là cá lớn nuốt cá bé, một cái thánh giả dĩ nhiên có thể bất kể huyền hoàng sống chết, thậm chí Diệp Hiên hoàn toàn có thể mang bọn họ cũng giết đi. Dù sao bọn họ tất cả mọi người đều là tới cái địa phương này tranh đoạt thông thiên đạo tình, có thể nói là người cạnh tranh. Diệp Hiên không để ý tới nữa những thứ này huyền giả, huyền hoàng cùng với luân hồi chi cảnh nhân, mà ánh mắt của là rơi vào cự viên cùng trên người phi thiên báo. Đây là luân hồi chi cảnh, cùng hắn hoành khóa hai cái đại cảnh giới. Dựa theo đạo lý mà nói, bây giờ thực lực của hắn nhiều nhất chính là cùng thánh sư đánh một trận mà thôi, nhưng là luân hồi chi cảnh ở thánh sư trên. Dựa theo bình thường tình huống, luân hồi chi cảnh một cái tay liền có thể bóp chết một người thánh nhân. Nhưng là Diệp Hiên hay là muốn đánh cuộc một eo, nhìn một chút mình có thể hay không đem một cái luân hồi chi cảnh huyền thú giết chết. Mặc dù là có chút nguy hiểm, nhưng là ít nhất vẫn có một ít hy vọng. Kể từ cùng Thần Đạo đối chiến qua sau, hắn là gan cũng lớn rất nhiều rồi. Chương 217, Phú quý hiểm trung cầu. Linh Lung Tháp Thiên điệu một đòn đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, hắn có thể lợi dụng một chiêu này trọng thương trong đó một cái, còn lại một cái dĩ nhiên là chỉ có thể cùng Tinh Huy đồng loạt ra tay, nhìn xem có thể hay không tiêu diệt chỉ bất quá vẫn là gặp nguy hiểm kính hâm nhìn Diệp Hiên ngao ngao muốn thử ánh mắt thở dài một cái ta cảm thấy được cũng không cần mạo hiểm như vậy dù sao cũng là hai cái luân hồi chi cảnh huyền thú bọn họ lá bài tẩy nhưng là có rất nhiều nhất là cái kia cử viên nếu như hắn thật là thần linh sùng vật như vậy cũng sẽ từ thần linh bên kia lấy được rất nhiều có dùng cái gì dùng để bảo vệ tánh mạng cùng thời điểm là dùng để giết địch Diệp Hiên cũng biết rõ sẽ gặp nguy hiểm nhưng là phú quý hiểm trung cầu a hắn chỉ là không biết rõ sẽ đối vậy một chỉ ra tay mà thôi trở lại chính là Hắn cũng không biết rõ kia một bên là thuộc về mình trợn doanh, hoặc có lẽ là hai cái đều là tới đòi mạng hắn. Thông thiên đạo tinh là một cái phi thường mê người bạo vật, gần đó là Huyền thú cũng đều sẽ mơ ước. Ẩm. Đột nhiên, Phi Thiên báo đột nhiên nổi giận, hai cánh mở ra, mấy đạo phong nhận lôi cuốn đến quang mang vạch qua cự viên, mà cự viên không địch lại, bay rất ra ngoài. Diệp Hiên mị đến con mắt, ngay tại lúc này, thiên địa chi lực hóa thành một thanh trường kiếm, trong nháy mắt đánh chúng bay xoáy ở trên trời Phi Thiên Bảo, một đạo vòng sáng trên không trung đẩy ra, tạo thành bồn phong để ép xuống, cắt đá bay múa mà mặt đất huyền thú, tu vi thấp đều bị thổi bay rồi. Đâm, máu tươi chảy ròng, phi thiên báo kêu thảm một tiếng, ầm ầm ngã xuống. Chỉ bất quá nó rất nhanh lại dãy rùa, nó trong mắt tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt rơi vào trên người diệp hiên. Nó biết là diệp hiên phát ra công kích, diệp hiên có chút giật mình, thiên địa chi lực lại không cách nào đem này phi thiên báo đánh chết. Hắn nhìn kính hâm, cười khổ, thật đúng là tính sai, không nghĩ tới không có cách nào đem này phi thiên báo giết, chúng ta hay lại là chạy mau đi. Hắn là có thể trốn linh lung tháp bên trong, nhưng là kính hâm không được, hắn không có bỏ qua kính hâm mà là kéo nàng đi ra ngoài bỏ chạy. Chỉ bất quá mặc dù phi thiên báo bị thương, lại như cũng thực lực mạnh mẽ, trên người tản mát ra khí thế càng kinh khủng hơn. Nó nổi giận gầm lên một tiếng, trên người tản mát ra phong hệ pháp tắc. Đây là thật chính phong hệ pháp tắc, thủy thiên diệt địa khí tức đập vào mắt. Phải xong đời. Sắc mặt của Kính hâm tái nhợt. Diệp Hiên chính là cắn răng, tiếp tục hướng lôi chi hạp cốc bên ngoài bỏ chạy. Bây giờ hắn không kịp suy nghĩ nhiều, chỉ muốn muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Phi thiên báo chính là không chút do dự xông lại. Ầm. Phong hệ pháp tắc rơi xuống đất. Diệp Hiên cùng Kính hâm cũng học máu bay ra ngoài, mà trên người Phi Thiên báo vây quanh phong hệ pháp tắc còn không có biến mất, nó nhìn kẻ xuống đất Kính hâm cùng Diệp Hiên, đầu tiên đem ánh mắt dừng lại ở trên người Diệp Hiên. Nó gầm to, nhanh chóng hướng Diệp Hiên bên này đánh tới. Diệp Hiên hít sâu một hơi, bây giờ biết rõ hắn duy nhất có thể làm chính là tiến vào linh lung tháp bên trong. Chỉ bất quá hắn chưa từ bỏ ý định, mặc dù đối phương thực lực ở luân hồi chi cảnh, nhưng hắn cũng muốn thử một lần, mình có thể hay không ngăn cản xuống. Tinh huy xuất hiện, hắn một tay cầm Tinh huy, trường kiếm vạch ra. Không trung bắt đầu có bông tuyết bay lả. Băng tuyết tài quyết. Vô số đông tuyết bắt đầu ở trong bầu trời xoay tròn, mà mỗi một phiến đông tuyết cũng hàm chứa vô cùng vô tận năng lượng, đó là đủ để hủy thiên diệt địa ác liệt. Chu vi trăm mét tạo thành một cái gió bão. Lúc trước Diệp Hiên ở Huyền Hoàng thời kỳ thật sự thi triển ra băng tuyết tài quyết cũng đủ để cho một cái sinh tử chi cảnh địch nhân tại chỗ diệt vong. Mà bây giờ mang theo sâu hơn một tầng kiếm ý băng tuyết tài quyết, gần đó là thánh sư cũng sẽ người bị thương nặng. Phi thiên báo ánh mắt lộ ra rồi khinh thường ánh mắt. Nó một móng nuốt đi xuống, gió bão tan ra, sở hữu bông tuyết cũng trở thành bình thường, rối rít hạ xuống. Diệp Hiên hụt máu lần nữa, hắn tinh huy chống đỡ trên đất, bất đắc dĩ. Xem ra này một cảnh giới phát hiện quả nhiên là không có cách nào vượt cấp đối phó, ta cố gắng như vậy công kích, kết quả này Phi Thiên Báo một móng vuốt liền đem nó đánh nát. Bất quá hắn cũng nổi giận, hắn trường kiếm một hoa, một đạo kiếm vực tàng ra, chỗ đi qua, vạn vật cũng mất đi màu sắc. Chu vi trăm mét, thậm chí đem Phi Thiên Báo cũng cho che phủ ở trong đó. Phi Thiên Báo nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt vỗ về phía Diệp Hiên, chỉ bất quá Diệp Hiên lại hét lớn một tiếng, đến tốt lắm, hắn một kiếm đâm ra, móng vuốtầm ầm rơi xuống đất mà hắn bay rất ra ngoài, toàn thân cũng xuất hiện nghiêm trọng vết thương, đó là phong hệ pháp tắc đưa đến. Nghiêm trọng hơn là, trong thân thể của hắn không ngừng có phong hệ pháp tắc ở ăn mòn thân thể của hắn, gần như phải đem thân thể của hắn cho cắt thành khối. Hắn hít sâu một hơi, té xuống đất, lại từ từ dùng tinh huy nâng lên. Lúc này Kính Hâm thấy Diệp Hiên động tác, trong lòng không đành lòng. Nàng không biết rõ tại sao Diệp Hiên muốn như vậy ương ngạnh, thực ra có thể xoay người chạy trốn. Nàng tin tưởng Diệp Hiên muốn muốn chạy trốn, cơ hội vẫn là rất đại. Diệp Hiên trường kiếm một vùng, chỉ phi thiên báo lúc này hắn sắp đem chính mình thật sự có bài tẩy đều lấy ra, hồn tháp linh hồn công kích vẫn tính là cường đại, nhưng là hắn biết rõ, đây đối với phi thiên báo mà nói cũng bất quá là được một chút vết thương nhỏ, không cách nào đem phi thiên báo hoàn toàn đánh chết. phi thiên báo hài hước nhìn diệp hiên, giống như đùa bỡn con rồi như thế, chỉ bất quá nó mới vừa bước ra một bước, cùng diệp hiên trường kiếm chống cự móng ruột đột nhiên hở ra, vết máu tàn ra, máu tươi từ từ thấm ướt mặt đất. phi thiên báo nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tiểu tiểu thánh giả lại đưa nó cho thương tổ tới, đây là xì nhủ nó hôm nay nhất định phải làm thịt tiểu tử này. Diệp Hiên níu môi, ta còn tưởng rằng ngươi thật là một chút thương cũng không có được, xem ra ta vẫn là có thể đưa ngươi cho thương tổn đến. Phi Thiên Báo càng phẫn nộ, nó xông về Diệp Hiên. Chỉ bất quá lúc này Diệp Hiên bên người Tinh Huy huyễn hóa ra tới. Nguyệt Chi Nhất Tiệm. Tinh Huy trường kiếm vạch qua một đạo quan mang, đem Phi Thiên Báo chở lại. Này Nguyệt Chi Nhất Tiệm y lực thuộc về Thánh sư một kích toàn lực. ầm. Phi Thiên Báo bị ngăn cản rồi bước tiến. Phi Thường tức giận, cuối cùng vừa phun một đạo phong nhận lần nữa phát ra. Tinh Huy chính là một cái tay đưa ra. Ngăn trở. Chỉ bất quá này phong hệ pháp tắc tạo thành phong nhận căn bản liền không phải nàng có thể ngăn cản. Nàng bay ngược rơi xuống đất, đập vào Diệp Hiên bên người. Diệp Hiên cắn răng, "Tình Huy, không có sao chứ?" Tình Huy lắc đầu, "Chính là cái này xuất sinh thật lợi hại, ta phòng trừng không phải là đối thủ." Không nghĩ tới luân hồi chi cảnh thực lực như thế cường đại, nhất là bọn họ lại còn lĩnh ngộ một tia pháp tắc chi lực, đây là tông chủ bọn họ cũng không có làm được sự tình. Diệp Hiên biết rõ, luân hồi chi cảnh nhân loại cường giả rất ít có thể lĩnh ngộ được pháp tắc chi lực. Coi như là lĩnh ngộ kiếm ý đại thành cũng ít lại cả ít. Cho nên cái này thật đúng là là không so được. Liêu mạng một cái, chờ một chút ngươi mang theo nữ nhân kia đi thôi, ta ở cái địa phương này ngăn cản, cũng có thể ngăn trở tên Súc Sinh này một khắc đồng hồ. Tinh huy từ dưới đất đứng lên. Chỉ bất quá Diệp Hiên có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới muốn cho Tinh huy bọn họ làm loại này mạo hiểm sự tình. Chương 218, cự viên dẫn đường. Hắn cự tuyệt, ta không cho phép ngươi làm như vậy. Tinh huy cười một tiếng, nhưng là nếu như ta không làm như vậy lời nói, các ngươi đều phải chết. Có lẽ còn có biện pháp. Nhưng vào lúc này, Thanh duyên gia bây giờ bọn hắn trước mặt Thanh duyên, Diệp Hiên sửng sốt một chút. Thanh duyên chính là quát to một tiếng, hóa thành một cái trường dài 10 mét băng phương hoàng. Lam băng vượng hoàng xuất hiện sau đó, Phi Thiên Báo ngưng chân mình bước. Nó phi thường kiêng kỵ nhìn băng phương hoàng, nhưng là kiêng kỵ bên trong lại mang tham lam. Diệp Hiên biết rõ Phi Thiên Báo muốn đem Thanh duyên bước, hắn vội vàng hô, "Thanh duyên không nên đi, ngươi không phải là đối thủ." Thanh duyên lúc này lại cả người đều mang tinh thể băng ngọn lửa, vọt mạnh hướng Phi Thiên Báo. Phi Thiên Báo chính là trên mặt lộ ra vui mừng, hống khiếu một tiếng, đem sở hữu phong hệ pháp tắc đều tụ tập ở chính mình hai móng đánh về phía thanh duyên. Thanh duyên cùng phi thiên báo ở trong bầu trời chém giết, một hai ngày không tràn đầy tinh thể băng ngọn lửa, mà một bên khác chính là lại phong hệ pháp tắc lấp đầy. Thanh duyên thủy chung là thực lực không đủ, bị phi thiên báo cho đập rơi xuống đất, trên người nhiều một chút máu tươi. Chỉ bất quá phi thiên báo cũng không chịu nổi, trên người nhiều một chút tinh thể băng ngọn lửa. Nó không có thừa thắng xông lên, cũng là bởi vì nó trước phải đem trên người tinh thể băng ngọn lửa tiêu diệt. Thanh duyên hóa hồi hình người, tuổi thân nhìn diệp hiên, hắn cũng không có cách nào. Phi thiên báo khắp khuôn mặt là vui duyệt, bởi vì nó lần này tới chính là vì thanh duyên. Làm Diệp Hiên đi tới lôi trì hạc gốc, nó cũng đã có thể cảm ứng được. Thanh Duyên cái này băng phượng hoàng khí tức. Cho nên nó tới nơi này, không phải là vì thông thiên đạo tinh, mà là vì băng phượng hoàng. Mà bây giờ, chỉ thiếu chút nữa, nó liền có thể đem băng phượng hoàng cắn ướt. Nó từ từ hướng Diệp Hiên bên này bay tới, mà Diệp Hiên chính là ôm lấy Thanh Duyên, an ủi, không việc gì, ta sẽ bảo vệ ngươi. Hắn đem tinh huy lần nữa nắm trong tay. Cho dù vết thương trong chất, hắn vẫn không tính lui về phía sau. Phi Thiên báo nổi giận một cái tiểu tiểu nhân loại lại dám lại nhiều lần đối với nó lộ ra loại khiêu khích này động tác nhất định chính là tìm chết nó một móng vuốt lần nữa vỗ về phía diêu hiên nghìn cân treo sợi tóc một đạo lôi đỉnh hạ xuống cự viên trong tay nắm trường côn nhẹ tới phi thiên báo bầu trời lôi đỉnh phụ tại thạch trụ bên trên mà cột đá chính là hung hăng đập vào phi thiên báo xương sống bên trên xoa xoa phi thiên báo kêu thảm thiết rơi xuống đất kích thích một trận bụi mù mà cự viên còn chưa hết giận cột đá không ngừng đập ở phi thiên báo trên đầu rất nhanh phi thiên báo liền hoàn toàn bất động khí tức đã tuyệt Cự Viên nhìn Phi Thiên Báo cuối cùng chết, lúc này mới đem cây cột đá vứt qua một bên. Nó từng bước một đi tới trước mặt Diệp Hiên, ánh mắt rơi vào trên người Thanh Duên. Lúc này Diệp Hiên mới phát hiện, này con mắt của Cự Viên lại là màu vàng kim. Cự Viên chỉ chỉ một phương hướng, sau đó hướng cái hướng kia đi tới, cẩn thận mỗi bước đi. Diệp Hiên giờ mới hiểu được, Cự Viên hẳn là muốn để cho bọn họ theo sau. Nay Cự Viên thực lực và Phi Thiên Báo không sai biệt lắm, muốn là theo chân nó đi qua, nó làm khó dễ, chúng ta đều phải bị nó giết chết. Tinh Huy cao mày, không việc gì, nó muốn giết chúng ta ở chỗ này liền có thể động thủ. Diệp Hiên khoát khoát tay. Hơn nữa hắn tin tưởng chính mình trực giác, cái này Cự Viên đối với bọn họ không có ác ý. Đi theo Cự Viên đi một ngày, bọn họ mới đi tới một cái cửa hàng. Lúc này đã đến gần kia to lớn Tử Sắc Cái Giới. Chỉ bất quá Cự Viên không có mang của bọn hắn tiến vào Tử Sắc Cái Giới, mà là tiến vào trong sân động. Diệp Hiên nhìn vách núi, phát hiện này trên vách núi đá đều là một ít mỹ hoạ. Phía trên vẽ một cái liên quan tới Hoang Vực Đại Chiến Cố sự, mà Cố Sư kết ví là một người đem một phần truyền thừa bỏ vào Hoang Vực nơi nào đó chỉ bất quá Diệp Hiên có thể xác định chỗ đó tuyệt đối không phải lôi trì hải cốc xem ra cái này Cự Viên thật có khả năng là người khác sủng vật rồi Diệp Hiên nhìn Cự Viên bóng lưng cười một tiếng một ngày vết thương của hắn không sai biệt lắm được rồi những người khác cũng khôi phục không sai biệt lắm Cự Viên sau khi dừng lại Diệp Hiên mới quan sát một chút đây là một cái to lớn đất bằng thẳng ở trung gian vị trí có một cái đài cao trên đài cao để rất nhiều thứ chỉ bất quá ở xó xỉnh chính là có thật nhiều hải cốt có nhân loại cũng có huyền thú Cự Viên từ trên đài cao lật tìm được một cái màu đen quả cầu Quả cầu giống như thủy tinh cầu, nhưng là lại không rõ ràng, một mảnh đen nhánh. Cự cự viên đem quả cầu giao cho Diệp Hiên sau đó, Diệp Hiên mới biết rõ, quả cầu này nguyên lai cũng không phải màu sắc đen nhánh, mà là quả cầu bên trong chứa sương mù màu đen. "Ngươi là muốn cho ta mở nó ra?" Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi. Cự viên ồ ô, ô hai tiếng, gật đầu vỗ tay. Diệp Hiên chỉ có thể cười khổ nhìn quả cầu, này hắc cầu bên trong sương mù, thấy thế nào đều giống như phi thường hỉ ác đồ vật, sẽ không hoặc như là cực tiên vực cổ tích bên trong tà ác linh hồn như thế chứ? Đem quả cầu mở ra, bên trong linh hồn đi ra muốn chiếm cứ thân thể bọn họ. Bất quá thấy cự viên phi thường khẳng định ánh mắt, hắn cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng đi mở ra. Hắn hơi dùng sức, quả cầu liền bệ tan cảnh, ngay sau đó sở hữu Hắc vụ chen chúc mà ra, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một cái nhân hình. Ha ha ha, cuối cùng là có người thả ta đi ra. Hắc vụ cười to, không rất nhanh thì quá chú ý tới bốn phía vây hoàn cảnh, hắn trầm ngâm một chút, nhìn về phía Diệp Hiên, tiểu tử, cuộc chiến của thần ma kết quả cuối cùng là cái gì? Diệp Hiên không hiểu nhìn Hắc vụ, có phải hay không là vẫn còn ở khai chiến? Lấy lao phu cái mạng này, có lẽ còn có thể rút. Không đúng, âm ngự ma cái tên kia không phải cùng ta lấy mạng đổi mạng sao? Thế nào ta còn sống? Hắc vụ nhìn một chút tay mình chân thân thể, rất nhanh vỗ một cái cái chán. A ha ha ha, nguyên lai like ta chết à, thời gian quá dài ta đều quên, đây là ta một luồng tàn hồn. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Diệp Hiên, cho nên tiểu tử, là ngươi thả ta đi ra không? Diệp Hiên gật đầu, đúng tiền bối. Nhìn ngươi dáng vẻ, hẳn là thần linh trận doanh thắng kia một trận đại chiến a. Ô ô ô ba. Cự Viên thấy Hắc Vũ sau đó, thật hưng phấn không được bất quá bởi vì hắc vụ một mực ở nói chuyện, cho nên hắn cũng không có quấy giày. chờ đến hắc vụ phản ứng kịp, nó mới đụng lên tới. Ồ, đại nóc ngươi vẫn còn ở à? Nhìn ngươi thực lực này, cũng giảm xuống rất nhiều à? Ban đầu ngươi theo ta xuất trình, cũng thần hồn có chút tổn thương đi, cho nên mới biến thành như vậy. Thật là cảm ơn ngươi, nếu như không phải lời nói của ngươi, ta phỏng chừng ta cũng không có cơ hội xuất hiện ở cái địa phương này. Thật là đáng tiếc, thần linh trận doanh thắng, ta lại không có cách nào nhìn thấy bên ngoài rốt cuộc là như thế nào. Tiểu tử, ta đây một luồng tàn hồn nhiệm vụ là phải nói cho ngươi cuộc chiến của thần ma sau đó, ác ma nhất định sẽ lần nữa trở lại. đến thời điểm chính là một trận ác chiến đến rồi, ngươi nên để cho thần linh trận doanh nhân chuẩn bị sẵn sàng. hắn trôi giạt đến trước mặt Diệp Hiên, tiểu tử thiên phú của ngươi còn thực là không tội a, băng phượng hoàng, bán thần khí kiếm linh, tự thân cũng có băng phượng hoàng huyết mạch. Diệp Hiên chấp tay, đa tạ tiền bối khen ngợi. chương 219, luyện đan sư tỷ thí. hắn khoát khoát tay, bất quá này ở trong mắt ta còn chưa đủ, ngươi yêu cầu làm là tiếp tục tăng cường thực lực của chính mình, trở thành thần linh sau đó, ngươi sẽ biết rõ thế giới khác nhau. đúng rồi. Không gian thạch nhất định phải thu thập. Những tên kia bản lãnh gì không có, liền sẽ thông qua truyền tống tới, ban đầu bọn họ chính là dùng không gian thạch mở ra lối đi, mới có thể xâm phạm thế giới chúng ta. Được rồi, nói những thứ này cũng không có ích gì, nhớ, không gian thạch nhất định không thể để cho đám người kia thu thập đủ rồi, nếu không ác thế giới ma lối đi mở ra, cái thế giới này đem sẽ thất thủ. Chỗ này của ta cũng có một chút không gian thạch, nếu như ngươi cảm thấy ngươi có năng lực bảo quản lời nói, kia thì lấy đi đi. Hắn chỉ chỉ trên đài cao, chợt tiếp theo liền thấy đến một cái cặp từ đài cao bên dưới từ từ thăng lên. Hệ thống vào lúc này cũng phát ra thanh âm, kiểm tra đến nhiều viên thời không tinh thạch, đã cho ngươi quy hoạch phương vị. Diệp Hiên giờ mới hiểu được, cái này Hắc Vũ nói không gian thạch chính là thời không tinh thạch, nhưng là mới vừa rồi cái dương này ở đài cao phía dưới thời điểm, thậm chí ngay cả hệ thống cũng không có kiểm tra đi ra, dưới đất này tựa hồ là có ẩn nút chức năng. Hắc Vũ đem thời không tinh thạch cầm sau khi đi ra, cười ha ha, tiểu tử, ngươi như là đã lấy được băng phượng hoàng thừa nhận, như vậy ở đem tới tất nhiên là có thể cơ duyên lớn. Bây giờ là ngươi thời đại, cho nên cái thời đại này đã phát sinh tai nạn cũng hẳn do các ngươi để giải quyết, chúc ngươi nhiều may mắn." Hắc vụ sau khi nói xong, liền tàn đi. Cự viên bi thương gầm to mấy tiếng, rất nhanh thì ngồi dưới đất, có chút dáng vẻ sinh không thể luyến. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, cái này huyền thú đúng là thần linh sùng vật, chỉ bất quá thần hồn xuất hiện tổn thương, mới có thể thực lực quay ngược lại đến luân hồi chi cảnh. Kia có phải hay không là nói, nếu như cự viên thần hồn tu phục, thực lực sẽ leo lên. Nghĩ tới cái này địa phương, Diệp Hiên cảm thấy nếu như có thể để cho cự viên đi theo mình nói, có thể cho mình tốt hơn trợ giúp chỉ bất quá bây giờ trọng yếu nhất hay là trước đem thời không tinh thạch hấp thu hắn đi tới nơi này cái cái dương màu đen trước mặt đem cái dương mở ra chỉ thấy được bên trong dương có vài chục viên thời không tinh thạch diệp hiên hít vào một hơi phát tải hệ thống đem thời không tinh thạch hấp thu đi thời không tinh thạch trong nháy mắt biến mất tiến vào hệ thống trong không gian cuối cùng những thứ này thời không tinh thạch hấp thu bây giờ ta có thể hồi doái bao nhiêu thứ hệ thống ký chủ bây giờ có thể hồi doái 3.000 năm ứng trước con mắt của diệp hiên sáng lên đây quả thực là số tiền lớn a bất quá hắn cũng không nóng nảy hối đoái, hắn đầu tiên là đi tới trước mặt cự viên, hắn biết do cự viên có thể nghe hiểu được lời nói của hắn. Cự viên, ta biết do ngươi chủ nhân rời đi ngươi rất thương tâm, nhưng là sinh hoạt luôn là muốn nhìn về phía trước, ngươi chủ nhân đối với ta ký thác rồi lớn như vậy hy vọng, ta hy vọng ngươi có thể đi theo ta, có lẽ đem tới ta có thể để cho ngươi thần hồn khôi phục. Cự viên chỉ là nghiêng liếc xéo Diệp Hiên liếc mắt, nhưng là tựa hồ cũng không ưa. Diệp Hiên sờ lỗ mũi một cái. Được rồi, nếu không muốn lời nói, vậy ngươi liền ở lại chỗ này tưởng nhớ đi qua đi. Mặc dù muốn để cho cái này cự thú cũng đi theo chính mình, nhưng là cường xoay dưa không ngọt, hắn cũng không thể cưỡng ép để cho cự viên nhận chủ. Bất quá thông thiên đạo tinh cuối cùng bắt vào tay rồi. Tiếp theo chính là vạn năm huyết liên hoa. Hắn nhìn Kính Hâm, chỉ thấy được lúc này Kính Hâm sắc mặt ít nhiều còn có chút tái nhợt. Muốn để cho Kính Hâm hỗ trợ xem bói, khả năng có quá sức. Được rồi, về trước Thiên Linh Thành đi. Trở về trên đường ngược lại là không có quá nhiều nguy hiểm, đều là một ít tương đối kém tiểu huyền thú. Đánh chết những thứ này huyền thú chẳng qua chỉ là một kiếm sư tình. Chờ trở lại Thiên Linh Thành liên phát hiện rất nhiều huyền giả chính hướng luyện đan sư công hội chạy đi diệp hiên có chút kỳ quái không phải là luyện đan sư công hội xảy ra vấn đề gì chứ kính hâm suy nghĩ một chút không bằng đi xem một chút đi ngược lại cũng không kém một hồi diệp hiên gật đầu đi về phía trước mọi người từ lôi chi hạp cốc trở lại thân thể ít nhiều có chút mệt mỏi bất quá vẫn là không ngăn được bọn họ lòng hiếu kỳ chờ đi tới luyện đan sư công hội liền gặp được một cái hắc bảo nhân đang đứng ở luyện đan sư công hội trước mặt ha ha ha ha các ngươi thật là một đám phế vật toàn bộ thiên linh thành luyện đan sư lại không có một là đối thủ Quả nhiên, các ngươi luyện đan sư công hội đã không được. Hay là đem các ngươi luyện đan sư công hội lệnh bài giao ra đi." Luyện đan sư trong công hội mặt thành viên cũng vẻ mặt tâm trầm bọn họ trong lòng hận a. Ai nghĩ đến Hắc Bảo Nhân này lại đang bọn họ luyện đan sư công có tất cả cao phẩm luyện đan sư đi trợ giúp hội trưởng hấp thu tử huyền hỏa thời điểm đột nhiên đánh tới cửa. Hơn nữa bởi vì là luyện đan sư so đấu, cho nên Hắc Bảo Nhân này thắng bọn họ, đúng là có quyền để cho bọn họ đem luyện đan sư công hội lệnh bài giao ra. Nay công hội lệnh bài cũng không có quá nhiều tác dụng, chỉ là một tượng trưng. Chính là vì nói rõ Hắc Bảo Nhân đưa bọn họ công có tất cả luyện đan sư cho đánh bại. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ lấy ra, dù sao đây là một loại sỉ nhục. Nhị phẩm luyện đan sư lục diệp chỉ Hắc Bảo Nhân vẫn nộ nói: "Ngươi này đoán có ý gì? Thừa dịp chúng ta công hội cao phẩm luyện đan sư có chuyện bên trên tới khiêu chiến. Này không liên quan đến chuyện của ta rồi, chỉ có thể nói vận khí ta quá tốt." Hắc Bảo Nhân cười hắc hắc, khắp khuôn mặt là đắc ý. Thực ra hắn một sớm liền biết cái này công có tất cả cao phẩm luyện đan sư cũng chạy đi trấn áp Tử Huyền Phát Hỏa. Cũng chính là lựa chọn vào lúc này xuất thủ chính là vì 10 phần chắc chín lấy được công hội lệnh bài, luyện đan sư giữa cũng có tỷ thí, mà tỷ thí kết quả dĩ nhiên chính là lệnh bài thuộc về. Lục Diệp mặc dù là rất tức giận, nhưng là hắn cũng biết rõ mình không phải Hắc Bảo Nhân đối thủ, cho nên chỉ có thể nắm chặt quả đấm, tức sắc mặt đỏ bừng. Hắc Bảo Nhân díu cẩn nói, ta bất kể nhiều như vậy, nếu như các ngươi không có những người khác tiếp nhận khiêu chiến, kia cái này lệnh bài liền phải lấy ra. Đây là quy củ. Lục Diệp cắn răng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ đem lệnh bài móc ra. Hắc Bảo Nhân khấp khuôn mặt là đắc ý, đưa tay ra, muốn đem cái này lệnh bài đoạt lại nhưng vào lúc này, một người bắt được cổ tay hắn. hắn nhướng mày một cái, quay đầu nhìn sang. Diệp Hiên lạnh nhạt cười nói, ta cũng muốn khiêu chiến ngươi một chút, có thể không? Hắc Bảo Nhân cảm nhận được trên người Diệp Hiên khí thế, cười ha ha, đây là luyện đan sư sự tình, ngươi muốn khiêu chiến ta? vậy thì chỉ so với thử luyện đan. hắn biết rõ Diệp Hiên thực lực ít nhất là sinh tử chi cảnh, mà hắn bất quá huyền hoàng cảnh giới, tuyệt đối không phải Diệp Hiên đối thủ. cho nên hắn mở miệng trước, tuyệt Diệp Hiên cùng so với hắn thử luận bản tâm tư. hắn tin tưởng chính mình thực lực, nếu như chỉ là tỷ thí luyện đan. Vậy coi như là phổ thông là tam phẩm luyện đan sư cũng sẽ không là đối thủ của hắn, bởi vì hắn có đòn sát thủ. Diệp Hiên gật đầu, đúng vậy, ta nói chính là tỷ thí luyện đan a. Hắc bào Nhân ngây ngẩn. Này theo liền đi ra tới một người đều có thể cùng so với hắn thử luyện đan sao? Chương 220, hai loại dị hỏa. Sắc mặt hắn nhiều một chút không thích, ngươi là luyện đan sư sao? Diệp Hiên gật đầu, thế nào, không được sao? Hắc bào Nhân trong lòng suy tư, coi như Diệp Hiên là luyện đan sư, phòng trường cũng không phải là cái gì cao phẩm luyện đan sư. Dù sao một người trải qua là có giới hạn mà bây giờ nhìn Diệp Hiên thực lực liền biết rõ, Diệp Hiên tất cả thời gian đều dùng tu luyện rồi, Luyện Đan phòng trường chỉ là một hứng thú yêu thích mà thôi. Rất nhanh thì hắn giễu cận, đương nhiên là hoan lên, bất quá ngươi không muốn bắt người hứng thú yêu thích tới cùng ta ăn cơm kiếm sống thủ đoạn tỷ thí, trận này ta thắng chắc. Diệp Hiên nhún nhún vai, không thử một chút thế nào biết rõ đây. Được, ta đây sẽ để cho ngươi nếm thử thất bại mùi vị. Hạ Bảo Nhân nói xong hướng Luyện Đan sư trong công hội mặt đi tới. Lục Diệp đi tới, kéo Diệp Hiên, huynh đài, ta biết rõ ngươi có lòng tốt, nhưng là người này, nhưng là tam phẩm Luyện Đan sư. Trên mặt hắn tràn đầy lo âu, chẳng qua chỉ là một cái tam phẩm luyện đan sư mà thôi, liền dám ở trước mặt ta dương oai, còn thật sự coi chính mình vô địch. Diệp Hiên dè dặt nói, hắn cũng đi vào công hội. Lúc này hai cái lò luyện đan chính sắp xếp ở luyện đan phòng, đây là một gian lớn vô cùng luyện đan phòng, nhìn chính là chuẩn bị dùng để làm loại này đi thăm hoặc là tỷ thí dùng. Bên ngoài những người đó cũng đều rối rít tiến vào cái này luyện đan trong phòng. Hắc bào nhân khinh thường nhìn Diệp Hiên, bây giờ nhận thua còn kìm, tránh cho ở chỗ này xấu hổ mất mặt. Diệp Hiên lạnh nhạt nói, hãy bất nói nhảm đi. Lục Diệp lúc này rất lo lắng, mặc dù Diệp Hiên nói chuyện phi thường có tự tin, nhưng là tam phẩm luyện đan sư có thể không phải dễ dàng như vậy đánh bại. Gần đó là bọn họ hội trưởng cũng bất quá là tứ phẩm luyện đan sư. Có thể thấy này luyện đan sư tấn thăng là có nhiều khó khăn. Lục Diệp bản thân mình chính là luyện đan sư, hao tốn thời gian 10 năm mới từ từ nhất phẩm luyện đan sư trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Mà ở Thiên Linh Thành luyện đan sư trong công hội mặt coi như là tương đối xuất sắc. Muốn là trở thành tam phẩm luyện đan sư, kia cũng đủ để đi tuyển chọn trưởng lão trước vị rồi. Mà Diệp Hiên nhìn trẻ tuổi như vậy Hắn không tin tưởng Diệp Hiên sẽ là một cái tam phẩm luyện đan sư, nhất là trên người Diệp Hiên khí thế đủ để tỏ rõ Diệp Hiên thực lực bất phàm. Người không thể phân tâm nhị dụng, nếu đem trải qua thả ở phương diện tu luyện, luyện đan về phương diện này đương nhiên sẽ không có quá nhiều thành tựu. Hắn trong lòng suy nghĩ, Diệp Hiên phòng trường cũng chính là một cái nhất phẩm luyện đan sư mà thôi. Hắn nhìn Hắc Bảo Nhân nhìn về phía hắn, hắn chỉ có thể kiên trì đến cùng đi tới, lần này nội dung tỷ thí là khí huyết đan. Khí huyết đan là tam phẩm đan dược, có thể trị thánh giả bên dưới huyền giả, gần đó là trọng thương cũng có thể ở ăn vào một viên sau đó ở trong thời gian ngắn lấy được khỏi hạn chỉ bất quá đây chính là tam phẩm đan dược hắn lo âu nhìn diệp hiên hắc bào nhân lúc này mặt coi thường tiểu tử ta muốn để cho ngươi biết rõ cho dù ngươi thật là một cái tam phẩm luyện đan sư cũng sẽ là bại tướng dưới tay ta bởi vì ta ngọn lửa có thể không phải bình thường ngọn lửa hắn nói xong huyền lực phát tán lò luyện đan phía dưới này sinh ra một loại ngọn lửa màu xám sắc mặt nâu hỏa luyện đan sư công sẽ luyện đan sư lúc này cũng chừng con mắt lớn cho dù đã gặp một lần rồi nhưng ở này thấy sắc mặt nâu hỏa, bọn họ vẫn trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kiếp sợ. đây chính là sắc mặt nâu hỏa à? ngọn lửa này so với ngọn lửa thông thường cao cấp hơn quá nhiều, luyện ra đang ăn dược, bất kể là tỷ lệ thành công hay lại là phẩm chất, đều có thể tăng lên rất nhiều. một cái luyện đan sư đỏ con mắt càng khái. hơn nữa bọn họ cũng biết rõ, ngọn lửa này xuất hiện, gần đó là bọn họ luyện đan sư công hội trưởng già hơn tới cùng hắc bào nhân tỷ thí cũng không làm sao có thể thắng. ta xem tiểu tử kia thất bại rất thảm à? mặc dù dung khí khả gia, nhưng là ai? hắc bào nhân vẻ mặt đắc ý thấy không, đây chính là ta ngọn lửa sắc mặt nô hỏa, ngươi gần đó là tam phẩm luyện đan sư. Nếu như chỉ là thả ra ngọn lửa thông thường, kia không cần tỉ thí ngươi đều đã bị thua ta. Diệp Hiên chỉ là rất bình tĩnh đem huyền lực thả ra. Và anh, Tử Lam sắc ngọn lửa xuất hiện, hơn nữa làm cái này ngọn lửa xuất hiện, bốn phía vây nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống một ít. Khán đại thượng nhân muôn cũng run lên. bọn họ nhìn trước mặt Diệp Hiên ngọn lửa, con mắt từ từ trợn tròn. Lục Diệp chính là từ kích động toàn thân phát run, lại là lại là một loại dị hỏa. Những người khác tự nhiên càng kích động bọn họ thế nào nghĩ tới trên người Diệp Hiên cũng mang theo loại này cao hơn ngọn lửa thông thường tinh thể băng ngọn lửa đây bọn họ hội trưởng vì lấy được Tử Huyền hỏa nhưng là còn đang cố gắng dung hợp hơn nữa đây đã là có thiên đại cơ duyên mới đến mà lúc này ở trước mặt bọn họ hai cái không phải bọn họ công hội nhân cũng thân mang dị hỏa điên rồi sao lúc nào dị hỏa như vậy không đáng giá đồng thời xuất hiện hai cái Lục Diệp lẩm bẩm nói Diệp Hiên cũng không có dừng lại khi lửa diễm xuất hiện sau đó hắn liền bắt đầu đem những dược liệu kia dựa theo thứ tự vứt xuống lò luyện đan bên trong. Ngược lại thì Hắc Bảo Nhân không bình tĩnh, hắn tràn đầy rung động nhìn Diệp Hiên, hắn thét chói tai, không thể nào, ngươi làm sao có thể nắm giữ tinh thể băng ngọn lửa? Đây chính là băng vượng hoàng huyết mạch mới nắm giữ. Hắn biết rõ mình sắc mặt màu xám hỏa tuyệt đối không phải tinh thể băng ngọn lửa đối thủ, coi như là dị hỏa cũng có phần cao thấp cấp, mà hắn sắc mặt nâu hỏa mặc dù là so với bình thường ngọn lửa cao cấp hơn rất nhiều, thậm chí có thể chiếm đoạt ngọn lửa thông thường, nhưng là băng vượng hoàng tinh thể băng ngọn lửa là thuộc về thần thú hỏa diễm, đó là tập hợp trong thiên địa thuần chính nhất hỏa hệ pháp tắc mới có thể tạo thành, mà loại vật này. Nhân loại là không có cách nào nắm giữ, trừ phi một cái Băng Phượng Hoàng nguyện ý đem dự vào sinh tồn tinh huyết đóng khiến nhân loại. Có thể điều này có thể sao? Đây chính là Băng Phượng Hoàng bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, có thể hay không nhất bản chỉ dự vào này máu tươi. Toàn thân hắn đều run rẩy, lúc này hắn căn bản cũng không muốn tiếp tục tỉ thí, bởi vì hắn biết rõ, tinh thể băng ngọn lửa xuất hiện đã hoàn toàn thất bại hắn. Hắn cắn răng, nhìn Diệp Hiên Phi thường dễ dàng biểu tình, trong lòng lại có một ít may mắn. Mặc dù trên người hắn có tinh thể băng ngọn lửa, nhưng là trên người hắn tu vi cao vô cùng. Có thể nói hắn thời gian hẳn đều dùng tu luyện rồi, ở dưới loại tình huống này, hắn luyện đan sư cấp bậc tuyệt đối sẽ không quá cao. Mà ta nhưng là đem ta sở hữu tinh lực cũng cầm để để thăng luyện đan sư cấp bậc, cho nên là có đẳng cấp phía trên ta có thể vượt qua hắn. Nhất định sẽ không sai, hiện đang luyện chế là tam phẩm đang đan dược, ngoại trừ ngọn lửa bên ngoài, hắn những địa phương khác tuyệt đối không có ta lợi hại. Ta không nhất định sẽ thua. Trong lòng của hắn tiêu gạo, bắt đầu đem tài liệu vứt xuống lò luyện đan bên trong. Sau nửa giờ, diệp hiên lò luyện đan phát ra sương trắng, mà hắn cũng vào lúc này ngừng động tác. Hắc Bảo Nhân sửng sốt một chút. Vậy thì tốt rồi. Này tốc độ luyện đan có phải hay không là quá nhanh hơn một chút. Muốn biết do hắn luyện đan độ thuần thục đã đầy đủ cao, nhưng là bằng vào sắc mặt nô hỏa, hắn luyện đan thời gian cũng bất quá là bị hắn ép rút vào trong vòng một giờ. Chương 221, an Giang cũng không thể. Người này, Hắc Bảo Nhân trong lòng tràn đầy cuồng cuồng, hơn nữa trong lòng đố kỵ. Một người làm sao có thể nắm giữ tinh thể băng ngọn lửa đây? Đây là hắn không nghĩ ra. Còn nữa nửa giờ, Hắc Bảo Nhân cũng coi như là đem chính mình đan dược cho luyện chế thành công mặc dù hắc bảo nhân biết rõ ở luyện đan trên thời gian mặt hắn thua nhưng là hắn hay là muốn nhìn luyện đan tỷ lệ thành công Diệp Hiên đem cũng muốn cho sau khi luyện thành cũng không có đem lò luyện đan mở ra mà là yên lặng chờ đợi cho tới bây giờ nếu là muốn đem hắc bảo nhân này cho con ăn hiếp dĩ nhiên là ở bất kỳ phương diện nào đều không thể so với đối phương kém hắc bảo nhân thở ra một hơi nghe được người xem tiếng nghị luận hắn sầm mặt lại hắn không phải đã thua sao làm sao còn có mặt tiếp tục làm hạ thấp đi đây ai biết do đây dù sao cũng ta ta liền chui mà thẳng bước đi thật sự là quá mất mặt Hãy chờ xem, ta phỏng chừng hắn cảm giác mình còn có hy vọng. Hắc Bảo Nhân hít sâu một hơi, nhìn Diệp Hiên, "Tiểu tử, ta không nghĩ tới bên trong thân thể ngươi lại có Băng vượng Hoàng huyết mạch, bất quá dù vậy, luyện đan tỷ thí có lúc độ thuần thục càng trọng yếu hơn." Lục Diệp ngay từ đầu cũng cho là bọn họ bên này phải thắng rồi, nhưng là nghe nói như vậy sau đó, sắc mặt đổi một cái. Luyện đan độ thuần thục nhưng là quan hệ đan dược tỷ lệ thành công, nếu như độ thuần thục không đủ cao, như vậy đan dược sản xuất suất sẽ rất thấp. Hắc Bảo Nhân nở nụ cười, hắn cảm giác mình vẫn có thắng lợi hy vọng. Hắn đem chính mình lò luyện đan mở ra, mà Lục Diệp chính là đi tới, bắt đầu kiểm điểm đan dược luyện thành xuất còn có phẩm chất. Cấp thấp đan dược 21 viên, trung cấp 6 viên, một viên thất bại, cao cấp một viên. Hắc Bảo Nhân cười một tiếng, hắn nhìn Lục Diệp, mà Lục Diệp sắc mặt nhìn không tốt rồi. Dù sao một lò đan dược lại chỉ có một viên là thất bại, còn lại đều là thành công, hơn nữa còn có cao cấp phẩm chất đan dược ở bên trong. Này có thể không phải đùa. Coi như là bọn họ trưởng lão tới luyện chế, cũng tuyệt đối không làm được. Có thể nói Hắc Bảo Nhân luyện đan kỹ thuật đã vượt qua rồi bọn họ công hội trưởng lão cấp bậc. Hắn cắn răng, sắc mặt khó coi nhìn về phía Diệp Hiên. Mặc dù hắn là muốn để cho Diệp Hiên thắng được cuộc tỷ thí này, nhưng là hắn biết rõ quá khó khăn. Mà người xem nghe được Lục Diệp lời nói sau đó, cũng đều thở dài một cái. Như vậy tỷ lệ thành công cùng phẩm chất, tuyệt đối là rất khó vượt qua. Diệp Hiên lại không có vấn đề đem lò luyện đan mở ra. Lục Diệp đi tới trước mặt Diệp Hiên, Tiểu Hinh đệ, ta biết rõ ngươi là vì chúng ta công hội, vì thế ta rất cảm tạ ngươi. Nhưng là cái tên kia luyện ra đang ăn dược, phẩm chất cùng tỷ lệ thành công cũng quá cao. Bất quá bất kể như thế nào, chúng ta công hội cũng sẽ cảm tạ ngươi. Hắn nói xong đem Diệp Hiên đan dược cũng cho lấy ra. Hắn vẻ mặt lùi bại, biết rõ Diệp Hiên coi như là có dị hỏa cũng không có cách nào cùng Hắc Bảo Nhân so sánh. Hắc Bảo Nhân Thủy Trung là tinh thông luyện đan, cho nên Diệp Hiên bại bởi Hắc Bảo Nhân cũng là dễ hiểu. Ừ, nhưng là rất nhanh, Diệp Hiên liền phát hiện mình trên tay đan dược có một số khác biệt. Hắn con mắt từ từ trở to, nhìn Diệp Hiên luyện ra khí huyết đan, trung cấp khí huyết đan. Ồn ảo, sở hữu người xem cũng đứng lên. Làm sao có thể? Lúc này mới tầng thứ nhất ta, tầng thứ nhất làm sao có thể ra trung cấp đan dược đây? Có phải hay không là lầm? Ta xem không phải lầm chính là Diệp Hiên đang gian, nếu không mà nói làm sao có thể ở tầng thứ nhất liền luyện ra trung cấp phẩm chất khí huyết đan đây. Còn có một loại tình huống, đó chính là ngoại trừ tầng thứ nhất, còn lại tầng số đan dược cũng thất bại. Mọi người đều đem ánh mắt rơi vào Diệp Hiên lò luyện đan bên trong, bọn họ muốn muốn biết rõ Diệp Hiên lò luyện đan đệ nhị tầng đan dược có phải hay không là đã thất bại. Nếu như là thất bại lời nói, như vậy tầng thứ nhất luyện ra trung cấp đan dược cũng là có thể lý giải. Dù sao đã từng có xuất hiện qua sự tình như thế. Có thể là tầng thứ nhất dịu gia hiện trung cấp phẩm chất đan dược, là chưa bao giờ nghe. Ngay cả Lục Diệp đều có chút kích động, tay hắn có chút run rẩy, đem đệ nhị tầng mở ra tới. Mặc dù cơ hội mong manh, nhưng là hắn vẫn hy vọng lò luyện đan đệ nhị tầng vẫn là hoàn chỉnh khí huyết đan. Mở ra. Ánh mắt của hắn nhìn sang. Ngay sau đó ngược lại hít một hơi khí lạnh. Này, cao cấp khí huyết đan. Hơn nữa tỷ lệ thành công lại là 100%. Ngay cả Hắc Bảo Nhân nghe được Lục Diệp lời nói cũng không bình tĩnh, hắn vội vã đi tới, thấy Diệp Hiên lò luyện đan bên trong khí huyết đan, sắc mặt trầm xuống. Hắn chỉ Diệp Hiên, điều này sao có thể? Ngươi là làm sao làm được? Diệp Hiên vẻ mặt ổn định, này không phải rất đơn giản liền có thể làm được sự tình sao? Cứ dựa theo bình thường luyện đan phương thức đi luyện, là có thể làm được a? Hắc Bảo Nhân ha ha cười lạnh, ngươi thiếu ở cái địa phương này mê mọi người. Theo như bình thường chiếu luyện đan phương thức, ngươi bởi vì ngươi là cái gì cựu phẩm luyện đan sư a? Muốn đem tam phẩm đan dược tỷ lệ thành công giữ ở 100, cũng chỉ có cựu phẩm luyện đan sư mới có thể làm được rồi. Diệp Hiên nhún nhún vai, ngươi không tin tưởng coi như xong rồi bây giờ ta luyện ra đan dược ở nơi này nếu như ngươi không tin tưởng lời nói liền tự nhìn lục diệp quan tâm hơn là một tầng cuối cùng bây giờ diệp hiên đã đem hắc bảo nhân hoàn toàn đánh bại cho nên hắn cũng không cần quan tâm hắc bảo nhân nói cái gì sự thật thắng hùng biện bây giờ diệp hiên luyện chế được khí huyết đan bất kể là ở phẩm chất hay lại là tỷ lệ thành công phía trên cũng là tuyệt đối đánh thắng hắc bảo nhân hắn chỉ là quan hệ nếu đệ nhị tầng cũng đã là cao cấp phẩm chất như vậy một tầng cuối cùng rốt cuộc là cái gì phẩm chất chẳng lẽ là thánh phẩm loại chuyện này có thể sao Hơn nữa còn là từ một cái tam phẩm luyện đan sư lò luyện đan bên trong. Hắn nuốt nước miếng một cái, vô cùng khẩn trương đem một tầng cuối cùng mở ra tới. Ngay sau đó, trên mặt phi thường không phục hắc bảo nhân đều ngừng mình nói. Hắn ngơ ngác nhìn lò luyện đan tình huống bên trong. Vốn là hắn còn đang hoài nghi có phải hay không là Diệp Hiên an an, nhưng là bây giờ hắn hoàn toàn biết, Diệp Hiên không có an an. Bởi vì ở một tầng cuối cùng, một viên thánh phẩm khí huyết đan chính an tĩnh nằm ở phía trên. Muốn là làm bữa lời nói, kẻ ai có thể luyện chế ra thánh phẩm khí huyết đan đây? Loại chuyện này coi như là hắn sư phụ đều không thể nói nhất định có thể đủ luyện ra. Hắn chừng con mắt lớn nhìn này một viên khí huyết đan, cuối cùng chỉ Diệp Hiên. Ngươi làm sao có thể? Làm sao có thể làm được? Ngươi nhất định là. An Giang, Hắc Bảo Nhân đem những lời này chật vật nói ra, nhưng là lời nói này đi ra ngay cả chính hắn cũng không tin, bởi vì hắn biết rõ, thánh phẩm khí huyết đan tuyệt đối không phải cái này công sẽ luyện đan sư có thể luyện chế được. Coi như là muốn làm tệ hại, cũng phải có thánh phẩm khí huyết đan bỏ vào A. Này rõ ràng chính là Diệp Hiên tự mình luyện chế đi ra, nhưng là tại sao? Tại sao một cái đem tinh lực thả ở phương diện tu luyện mặt nhân, có thể luyện chế ra như vậy hoàn mỹ đan dược?" Mắt của hắn hồng nhìn Diệp Hiên. "Chương 222, đột nhiên liền tử phẩm. Thực lực của chính mình không được thì nói nhân gia an gian, ngươi thật đúng là rất lợi hại a." Lục Diệp trước tiên đứng ra. "Nếu như hắn không phải an gian lời nói, làm sao có thể?" Hắc bào nhân nhất thời cứng họng. "Khả năng cái gì? Làm sao có thể luyện chế ra thánh phẩm đan dược thật sao? Loại người như ngươi chính là đồ kỵ người khác thiên phú, này vị tiểu huynh đệ thiên phú chính là cao." chính là có luyện đan sư thiên phú cao cấp, chẳng nhẽ cũng không được sao. Lục Diệp không nghĩ Lý sẽ hắc bảo nhân này rồi, dù sao hắn biết rõ, hắc bảo nhân này đã là bại tướng dưới tay Diệp Hiên. Hắc bảo nhân đối với bọn họ công hội không có bất kỳ uy hiếp. Hắn phi thường vui vẻ nhìn Diệp Hiên, mặc dù trong lòng cũng phi thường hâm mộ, nhưng là hắn biết rõ mình thiên phú như thế, hao tốn hơn nửa đời người mới trở thành nhị phẩm luyện đan sư. Cùng Diệp Hiên như vậy yêu nghiệt thiên tài không có biện pháp tương đối. Diệp Hiên nhìn hắc bảo nhân, bây giờ ngươi nên tâm phục khẩu phục chứ. Hắc bảo nhân hừ một tiếng, đây chẳng qua là ngươi lập tức thành tựu mà thôi. Đem tới có cơ hội, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, ở luyện đan về phương diện này, ta thiên phú tuyệt đối không phải ngươi có thể so với so với. Hắn sau khi nói xong xoay người rời đi. Diệp Hiên chính là cười một tiếng, đi ra ngoài đi, hắn lần này tỉ thí chẳng qua là vì giúp luyện đan sư công hội mà thôi, chưa từng nghĩ muốn cái gì. Cũng coi là báo đáp ban đầu mượn lò luyện đan cùng tài liệu cho hắn ân tình đi. Kính hâm mỉm cười nhìn Diệp Hiên, bây giờ ngươi nhưng là luyện đan sư công hội đại ân nhân a. Diệp Hiên nhún nhẩy, ta có thể không có nghĩ qua phải làm gì đại ân nhân chẳng qua là muốn giúp một chút luyện đan sư công hội mà thôi. Dù sao bọn họ đã từng nhưng là cung cấp cho ta lò luyện đan cùng tị lôi đan tài liệu. Kính Hâm nói, nếu không chúng ta đi về trước đi, bây giờ Thông Thiên Đạo Tình đã được đến, đến rồi, tiếp theo chính là vạn năm huyết liên toán. Chỉ bất quá bây giờ ta khí huyết quần cuộn, cuộn, thương thế còn không có khôi phục, yêu cầu đợi mấy thiên tài có thể lần nữa xem bói. Cho nên ngượng ngùng. Diệp Hiên hấp tấp nói, ta còn muốn nói xin lỗi với ngươi à, nếu như không phải ta lời nói, ngươi cũng sẽ không bị thương, vì giúp ta chắt toán Thông Thiên Đạo Tình vị trí, ngươi nên là cưỡng chế xem bóy đi. La Thành lúc này đi tới, không bằng đi chúng ta phân bộ đi, nơi đó tương đối an toàn, hơn nữa tương đối an tĩnh, lợi cho chưa thường. Lục Diệp lại vào tới, kéo lại Diệp Hiên. Tiểu huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Nếu như không phải lời nói của ngươi, chúng ta Thiên Linh Thành phân bộ liền phải bị đến sỉ nhục chuyện. Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, nếu như có cần gì chúng ta luyện Dan Sư Công Hội hỗ trợ, cứ việc nói, tuyệt đối sẽ không từ chối. Diệp Hiên gật đầu một cái. Lục Diệp thấy hắn phải làm, lại ngăn cản, không bằng các vị đi vào trước chúng ta phòng nghỉ ngơi thế nào ta xem vị cô nương này thân thể tựa hồ là có chút không được, vừa vặn chúng ta luyện đan sư công hội có một ít có thể chỉ liệu đang dược. Diệp Hiên nghe nói như vậy, con mắt sáng lên, hắn chính là biết rõ kính hâm thương thế là như thế nào. Cùng phụ thông ngoại thương bất động, đây là thiên cơ tiết lộ sau đó xuất hiện cắn trả, nếu như không có đủ tinh khí thần chống đỡ, vậy thì sẽ biến thành như vậy, tinh thần cùng thân thể đồng thời bị thương tổn, một loại chữa trị dược vật là không có có tác dụng quá lớn, nhiều nhất chính là đem trên thân thể thương thế cho trị liệu, nhưng là về tinh thần thương thế, có thể không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Kính Hâm nếu như là không có gì dược vật chữa trị lời nói, khôi phục trên tinh thần tổn thương yêu cầu mười ngày. Nếu như có chữa trị tổn thương tinh thần dược vật, vậy có thể đủ rất nhanh thì khôi phục. Cuối cùng Diệp Hiên vẫn đồng ý. Lục Diệp phi thường vui vẻ mang theo Diệp Hiên mấy cái người đi tới trong phòng nghỉ. Lục Diệp cũng không chút rông dài đem một viên đan dược cho lấy ra. Là Ngưng Thần đan. Kính Hâm vừa thấy được loại đan dược này liền nhận ra. Ngưng Thần đan là đan dược tứ phẩm, là dùng để chữa trị tổn thương tinh thần, loại đan dược này bản thân liền là phi thường trân quý. Không chỉ là bởi vì nó là đan dược tứ phẩm Cũng bởi vì luyện chế loại đan dược này tài liệu phi thường khó tìm tìm. Lục Diệp bất đắc dĩ nói, chỉ có như vậy một viên. Hay là chúng ta hội trưởng luyện chế được? Lúc ấy một lọ tử đan dược thành công cứ như vậy mấy viên, sau đó đều bị trụ sở chính bên kia trưng dụng. Bây giờ cũng chỉ còn lại có như vậy một viên rồi. Kính hâm có chút do dự, đó chính là nói ngưng thần đan đối với các ngươi công hội cũng tương đối trọng yếu. Nếu như ta đưa nó ăn, các ngươi công sẽ làm sao đây? Lục Diệp vội vàng lắc đầu, này không liên quan, chỉ cần chúng ta hội trưởng dung hợp tử huyền hỏa, ngưng thần đan tỷ lệ thành công sẽ cao hơn một chút đến thời điểm để cho hội trưởng luyện chế là tốt. Diệp Hiên chắp tay nói tiếng cảm ơn, sau đó để cho kính hâm dùng. Kính hâm cũng không khách khí, nuốt vào sau đó, kính hâm ngồi xếp bằng ở trên cái băng, nhắm lại con mắt luyện hóa ngưng thần đan. Ngay cả Diệp Hiên cũng cảm nhận được kính hâm tinh thần tốt hơn nhiều. Mấy phút sau đó, kính hâm trợn mở con mắt, cười nói, ta đã tốt hơn rất nhiều, phòng trường lại có một năm ngày liền có thể hoàn toàn khôi phục. Lục Diệp thở dài một cái, đáng tiếc, nếu như là có thể luyện chế ngưng thần đan lợi nói. Kia kính hâm cô nương thương thế phòng trường sẽ tốt hơn rất nhiều, nhiều nhất hai ngày liền có thể khôi phục rồi. Diệp Hiên suy nghĩ một chút, nói, các ngươi có thể cung cấp lò luyện đan cùng ngưng thần đan tài liệu sao? Lục Diệp không hiểu nhìn Diệp Hiên. Diệp Hiên chính là cười nói, ta muốn thử một chút, nhìn xem có thể hay không luyện ra. Lục Diệp giật mình nói, nhưng là đó là đan dược tứ phẩm ạ. Ngươi chẳng qua là tam phẩm luyện đan sư, muốn luyện chế đan dược tứ phẩm là không làm được, nhất là ngưng thần đan ở đan dược tứ phẩm bên trong, thuộc về cái loại này phi thường khó luyện chế. Liên liên chúng ta hội trưởng đều chỉ có thể luyện chế ra kia mấy viên đi ra, có thể thấy tỷ lệ thành công rốt cuộc có bao nhiêu thấp. Diệp Hiên đúng vậy không biết rõ nhiều như vậy, hắn chỉ trong lòng là cùng hệ thống đổi 500 năm luyện đan thiên phú. Tứ phẩm luyện đan sư 3, tấn thăng thành công. Lục Diệp thở dài một cái, cho nên ta vẫn cảm thấy ngươi không cần đi nếm thử rồi, tất nhiên sẽ thất bại. Đậu động. Hắn đột nhiên phát hiện, Diệp Hiên đem tự thân luyện đan sư tu vi tán mắt ra. Lại là tứ phẩm luyện đan sư. Ngươi là ma quỷ chứ? Lục Diệp trừng đến con mắt, ngươi tại sao có thể là tứ phẩm luyện đan sư? Người mới vừa rồi còn là hay lại là tam phẩm? Diệp Hiên cười một tiếng, mới vừa mới có chút cảm ngộ, sau đó liền thành tứ phẩm luyện đan sư rồi, đoán chừng là mới vừa rồi luyện khí huyết đan thời điểm, có cảm ngộ mới có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư. Lục Diệp chỉ cảm thấy quay cuồng trời đất, hắn gần như muốn ngất đi. Hắn chính là hao tốn hơn nửa đời người thời gian, kết quả mới bất quá nhị phẩm luyện đan sư. Bây giờ nhân gia tùy tiện luyện cái đan, là có thể tấn thăng làm tứ phẩm luyện đan sư. Lục Diệp trong lúc nhất thời không biết rõ muốn nói gì. Hắn cảm giác mình thấy được đời này cũng sẽ không gặp lại kỳ tích. Chương 223: Trong truyền thuyết hội trưởng nữ nhi. Diệp Hiên lúc này lại mỉm cười hỏi, vậy có thể đủ cung cấp cho ta một chút ngưng thần đan tài liệu cùng lò luyện đan sao? Lục Diệp vội vàng gật đầu, đương nhiên là có thể. Bây giờ hắn chỉ muốn muốn biết rõ Diệp Hiên có thể thành công hay không đem ngưng thần đan luyện chế được. Mặc dù Diệp Hiên đã là tứ phẩm luyện đan sư rồi, nhưng là trên thực tế muốn luyện chế ra ngưng thần đan vẫn là có rất đại nạn độ. Hắn mau mang Diệp Hiên đi tới lò luyện đan, sau đó đem sở hữu ngưng thần đan dược liệu cũng chuẩn bị xong. Còn có phương pháp luyện chế. Đối với đan dược phương pháp luyện chế trừ đi một tí tương đối đặc thù đan dược bên ngoài, ở luyện đan sư công hội trên căn bản đều là công khai. chỉ muốn trở thành luyện đan sư công hội thành viên, liền có thể đọc loại vật này không cần thiết giấu, bởi vì có thể luyện chế đan dược chỉ có thể là luyện đan sư, mà luyện đan sư 99% đều là thuộc về bọn họ luyện đan sư công hội. có thể thấy luyện đan sư công sẽ ở cái thế giới này là có nhiều cường đại, mà chỉ cần là một cái nguyên giả, thì nhất định là yêu cầu dựa vào đan dược tới chữa thương hoặc là tu luyện. Diệp Hiên duyệt đọc một lần ngưng thần đan phương pháp luyện chế, liền bắt đầu luyện chế. Tinh thể băng ngọn lửa xuất hiện lần nữa. Diệp Hiên nuốt nước miếng một cái, hắn cũng không biết rõ Diệp Hiên có thể hay không đem Ngưng Thần đan cho luyện chế được, nhưng là hắn biết rõ, liền bằng vào Diệp Hiên tinh thể băng ngọn lửa, cũng đủ để cho công hội hội trưởng dùng hết tất cả lôi kéo. Đây là tăng lên bọn họ công hội thực lực tối tốt nhất nhân tuyển. Diệp Hiên tiến vào luyện đan trạng thái sau đó liền tâm vô tạp niệm rồi, tiến vào không linh trạng thái. Mà loại trạng thái này có thể trình độ lớn nhất tăng lên đan dược phẩm chất. Lúc Diệp này thời điểm cảm ứng được Diệp Hiên trạng thái, hắn một cái tay gắt gao che miệng mình, không để cho mình sắc nhọn gọi ra cái này Diệp Hiên rốt cuộc là người nào a? lần lượt đổi mới hắn đối luyện đan nhân thức. một cái luyện đan sư muốn đi vào đến không linh trạng thái, đơn giản nhất phương thức chính là lợi dụng nào đó có thể tụ tập tinh thần khí cụ. mà loại dụng cụ phẩm chất thấp nhất cấp đều là bán thần khí, có thể là rất rõ hiển, trên người Diệp Hiên là không có có loại này dụng cụ. mà nếu như nói một cái luyện đan sư có thể bằng vào chính mình tiến vào không linh trạng thái, đây tuyệt đối là liền luyện đan sư công hội tổng hội trưởng cũng không nhất định làm được. người thanh niên này rốt cuộc là cái gì yêu người ta? hắn gần như muốn điên rồi. Diệp Hiên mang đến cho hắn khiếp sợ đã đầy đủ rất nhiều, nhưng là càng là như thế, hắn thì càng không cách nào bình tĩnh. Sau bốn tiếng, ngưng Thần Đan cũng luyện chế xong tất rồi. Lục Diệp trước tiên xuống lên, cầm Diệp Thiên Tay, Tiểu Hinh đệ, ngươi nhất định phải chúng ta công hội a? Diệp Hiên có chút hiếu kỳ hỏi, ta mới vừa rồi lại làm chuyện gì sao? Lục Diệp trong lòng rơi lệ, người này còn không biết rõ mình tiến vào không linh trạng thái rồi. Cái này rất giống là có người giá trị con người mấy trăm tỷ, nhưng là lại rất bất đắc dĩ cùng người khác nói mình là một người nghèo khổ. Như thế đạo lý. Lục Diệp hít sâu một hơi sau đó hết sức chăm chú nói, ta chân thành mời ngươi đến chúng ta thiên linh thành luyện đan sư công hội, chúng ta hội trưởng nữ nhi luyện đan sư thiên phú tốt vô cùng, cũng đẹp vô cùng, làm cho ngươi nàng dâu như thế nào đây? Diệp Hiên hơi ngẩn, chờ chút, đề tài có phải hay không là bắt đầu lại ra? nói thế nào vừa nói liền nói đến hội trưởng trên người nữ nhi đi cơ chứ, hơn nữa hội trưởng nữ nhi cùng ta cũng không có quan hệ gì à? ta cũng không có bái kiến a, trọng yếu nhất là, ta chẳng qua là tới luyện chế đan dược mà thôi. Nhi Lục Diệp loại này kích động vẻ mặt, không biết rõ còn tưởng rằng hắn tu vi cảnh giới tân thăng. Diệp Hiên hấp tấp nói, ta xem hay là thôi đi, ta tới nơi này chỉ là vì đem Ngưng Thần Dan cho luyện chế được, vì để cho ta đồng bạn sớm hơn khôi phục tổn thương. Lục Diệp hay lại là chưa từ bỏ ý định, nhưng là thấy đến Diệp Hiên phải đi mở ra lò luyện đan, vội vàng ngăn cản. Ta tới mở. Hắn rất kích động, nhất là muốn muốn biết rõ này Ngưng Thần Dan rốt cuộc luyện chế thành công không có. Đem tầng thứ nhất lò luyện đan mở ra, hắn chừng con mắt lớn, nhìn lò luyện đan phía trên viên kia viên đầy đặn Ngưng Thần Dan, hắn biết rõ, Diệp Hiên là luyện chế thành công, hơn nữa còn không có bất kỳ tàn phá phẩm, nói cách khác. Gần đó là ngưng thần đan loại này phi thường khó luyện chế đang dược, ở Diệp Hiên trên tay cũng là tỷ lệ thành công đến gần 100%. Cấp thấp phẩm chất. Lục Diệp vội vàng đem ngưng thần đan gói lại, đem đệ nhị tầng mở ra. Vẫn là không có bất kỳ tàn thứ phẩm, hơn nữa phẩm chất đã đến trung cấp. Lục Diệp quay đầu nhìn Diệp Hiên, ngươi này một tầng cuối cùng không phải là cao cấp phẩm chất ngưng thần đan chứ? Đây chính là liền chúng ta hội trưởng cũng không có cách nào luyện chế được. Diệp Hiên lắc đầu, ta cũng không biết rõ, dù sao ta là lần đầu tiên luyện chế. Lục Diệp không nghĩ nói chuyện với Diệp Hiên rồi. Hắn luôn cảm thấy bất kể Diệp Hiên nói cái gì đều là đang đả kích hắn. Hắn vội vàng đem một tầng cuối cùng mở ra đến, thần sắc khẩn trương. Bất quá hắn thở phào nhẹ nhõm, ít nhất một tầng cuối cùng cũng không có ra thánh phẩm ngưng thần đan. Nếu như là liền ngưng thần đan cũng có thể ra đến thánh phẩm phẩm chất, như vậy trong chuyện này chuyển tới trụ sở chính, tổng hội hội trưởng cũng muốn đích thân quá tới mời rồi. Luyện đan sư ở trên đại lục mặc dù là có rất nhiều, nhưng là đại đa số luyện đan sư đều là thiên phú bình thường, nhiều nhất chẳng qua chỉ là nhị phẩm, có thể trở thành tam phẩm luyện đan sư cũng là người phi thường lợi hại rồi hơn nữa bọn họ cũng cần thời gian phải rất lâu luyện tập để để thăng chính mình luyện đan độ thuần đủ nếu không độ quen thuộc không đủ là không có cách nào tấn thăng đến người kế tiếp phẩm cấp đem sở hữu ngưng thần đan cũng thu lục diệp nói vốn là luyện đan sư công hội quy định là đem bọn ngươi luyện chế thành công đan dược thu một nửa diệp hiên gật đầu một điểm này hắn là hiểu dù sao lò luyện đan cùng tài liệu đều là công hội ra hơn nữa còn cung cấp như vậy không tệ một cái nơi đan dược cho một loại cũng là trong tình lý lục diệp còn nói nhưng là lần này hay lại là liền như vậy ngưng thần đan đối với ngươi bằng hữu là mới có lợi bất kể là bị thương vẫn là không có bị thương, cũng mới có lợi, các ngươi thu đi. Diệp Hiên cũng không khách khí, nếu là người khác đưa đến tay, hắn cũng không tiện cự tuyệt. Hơn nữa kính hâm đúng là yêu cầu ngưng thần đan. Lục Diệp đem ngưng thần đan cho Diệp Hiên sau đó, còn muốn khách sáo mấy câu, nhưng là một cái nhân đột nhiên đưa hắn cho rời ra. Một thân tuyết trắng váy, tóc dài buộc đẹp đẽ nơ con bướm cây châm, cô nữ sinh này chẳng qua chỉ là 20 tuổi, ngũ quan tinh vi tỉ mỉ, da thịt trắng nõn. Nàng chỉ Diệp Hiên, chính là ngươi đúng không? Diệp Hiên không hiểu nhìn nữ sinh. Lục Diệp vừa thấy được cô nữ sinh này, Nhất thời là mặt liền biến sắc, vội vàng đi ra ngoài chạy ra. Đây chính là ma nữ a, nếu như bị nàng biết mình mới vừa nói ra, vậy mình liền mất mạng. Diệp Hiên hiếu kỳ hỏi, cái gì chính là ta? Cô nương, ngươi có phải hay không là tìm lộ người? Nữ sinh xin trước eo, phi thường tức giận nói, tam trưởng lão nói đem ta giới thiệu cho ngươi, người kia có phải hay không là ngươi? Chương 224, trở về liệu dưỡng. Diệp Hiên bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai like cô nữ sinh này chính là hội trưởng nữ nhi a, trong truyền thuyết hội trưởng nữ nhi. Hắn nhìn cô nữ sinh này đẹp đẽ ngũ quan. Hơn nữa trên người đập vào mặt khí tức thanh xuân, cảm thấy sống chung một chút cũng là không tệ. Cho nên hắn nói, "Xin lỗi, ngươi nhận là người, không phải ta." Đùa gì thế, loại chuyện này dĩ nhiên không thể làm thật, hơn nữa hắn hiện tại nhiệm vụ là tướng gia yên cho sống lại trở lại. Đây mới là chính mình nữ nhân yêu mến. Về phần là cái này hội trưởng nữ nhi, đi một bên chơi đi. Nữ sinh vẻ mặt khó chịu, "Ta vậy mới không tin, mới vừa rồi ta nhưng là nghe nói, chính là ngươi đem người áo đen kia đánh bại. Đánh bại Hắc bảo nhân cũng không có nghĩa là ta chính là ngươi muốn tìm người chứ. Khả năng ngươi muốn tìm người đã rời đi." mà ta chỉ là vừa tốt cùng hắc bảo nhân giao thủ Diệp Hiên muốn tùy tiện mượn cớ lừa bị được, đáng tiếc là cô nữ sinh này tựa hồ là toàn cớ bắp, chính là muốn vây quanh Diệp Hiên chuyển. Thấy Diệp Hiên dự định rời đi cái địa phương này, nhất thời đi lên trước, đem Diệp Hiên ngăn cản, không cho đi. Ta nói ngươi đủ chứ, ta lại không phải là các ngươi công hội thành viên, ngươi còn có thể hạn chế tự do của ta. Diệp Hiên nhướng mày một cái, ta không phải cái ý này, ta là muốn nói nếu như có thể mà nói, chúng ta có thể làm người bằng hữu. Nữ sinh thấy Diệp Hiên biểu hiện trên mặt, nhất thời tuổi thân nói. Diệp Hiên cũng mặc kệ nhiều như vậy, hắn suy nghĩ một chút, giọng có chút cứng ngắt nói, vốn là ta còn đối với các ngươi luyện đan sư công hội có chút hảo cảm, bây giờ bởi vì một mình ngươi, nhất thời cũng không có. Nữ sinh mặt liền biến sắc, nàng cũng không nghĩ tới chuyện này lại sẽ biến thành như vậy, nàng chỉ là ngay từ đầu biết rõ mình lại bị bán, trong lòng ít nhiều có chút sinh khí, muốn muốn biết rõ rốt cuộc là như thế nào Thiên Tài có thể để cho Tam trưởng lão nói lời như vậy. Đi ra bên ngoài sau đó thấy Diệp Hiên, nàng trong lòng dĩ nhiên là trước ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, nhưng là cũng là đối Diệp Hiên công vụ. Nàng ở luyện đan sư công hội nhưng là số một số hai thiên tài, bây giờ có người so với nàng phải ưu tú rồi, hơn nữa còn không phải luyện đan sư công hội nhân, nàng tự nhiên là muốn tương đối một phen, cho nên mới có mới vừa mới đối thoại, có thể nàng không có dự liệu được Diệp Hiên loại này thái độ cứng rắn. Nàng hấp tấp nói, thật xin lỗi, nếu như là bởi vì ta mới vừa nói ra cho ngươi tức giận, là ta không được, ta nói xin lỗi với ngươi, nhưng là này cũng chỉ là ta một cá nhân hành vi, chúng ta luyện đan sư công hội vẫn là rất tốt. Diệp Hiên nhìn nữ sinh liền muốn khóc lên như thế, cũng có chút bất đắc dĩ, hắn núm nuốt bay ta cũng không phải thủ gia nhân, ngươi đã cũng biết lỗi rồi, vậy lần này ta liền tha thứ ngươi đi. Diệp Hiên sau khi nói xong đi ra ngoài đi, hiện ở ngưng Thần Đan đã có, như vậy hiện tại yêu cầu cũng chỉ là để cho kính hâm nghỉ ngơi cho khỏe là tốt, những chuyện khác cũng không cần kính hâm đi quản. chỉ bất quá nữ sinh lại như cũng là muốn để cho Diệp Hiên lưu lại, nàng còn không có thấy được Diệp Hiên lợi hại. Diệp Hiên nhìn nữ sinh, nói, ta biết rõ ngươi muốn làm gì, chờ ta có thời gian lời nói, liền sẽ tới công hội cùng ngươi tương đối xuống. nữ sinh lúc này mới mặt mày hớn hở, vậy ngươi nhất định phải tới a, ta chờ ngươi. Diệp Hiên lúc này mới đi ra phía ngoài. La Thành dẫn đường, rất nhanh liền trở về Thiên Cơ Các, Thiên Linh Thành Thiên Cơ Các phân bộ vẫn tính là không tệ, coi như là thành chủ đều phải cẩn thận đối đãi, dù sao Thiên Cơ Các nhân đều có thể nhìn đo cắt hung. Mà rất nhiều lúc, Thiên Cơ Các sẽ đem Thiên Linh Thành đem tới muốn phát sinh một ít chuyện cho dự đoán được. Nếu như là phúc, dĩ nhiên là chuẩn bị trước rồi. Nếu như là họa, cũng có thể trước thời hạn tránh cho, ít nhất là có thể giảm bất Thiên Linh Thành tổn thất. Lúc này ở trong phân bộ mặt, có rất nhiều người đều là tụ tập chung một chỗ thảo luận, bọn họ ở trao đổi với nhau tâm đắc như vậy có thể làm cho mọi người cùng nhau tiến bộ La Thành cười nói Diệp Hiên tiểu hữu ta đã để cho người ta chuẩn bị cho các ngươi rồi phi thường địa phương an tĩnh các ngươi chỉ cần làm chuyện mình tuyệt đối sẽ không có người tới quấy rầy các ngươi Diệp Hiên gật đầu một cái nhìn kính hâm bây giờ kính hâm mới là cần nghỉ ngơi nhân chỉ cần kính hâm hài lòng hắn đương nhiên là không hề có một chút vấn đề kính hâm cười nói cái hoàn cảnh này rất tốt nếu như là có thể ở cái địa phương này ở lời nói vậy dĩ nhiên là có thể mang ta thương thế cho dưỡng hảo có thể là được ta sẽ chờ ngươi thương thế toàn bộ được rồi sau đó suy nghĩ thêm tiếp theo động tác, diệp hiên nhìn kính hâm, kính hâm khẽ mỉm cười, vậy ta còn thật là phải thật tốt chữa thương mới được. kính hâm trở lại gian phòng của mình, mà diệp hiên chính là nhìn cái này bốn phía vây hoàn cảnh, sau đó nhìn bốn phía vây hoàn cảnh, cái này chu vi đúng là phi thường ưu tịch, hơn nữa tựa hồ là la thành phân phó, cho nên căn bản cũng không có nhân tới. xem ra cũng là biết rõ thân phận của bọn họ đặc thù. thật ra thì vẫn là thân phận của kính hâm thật sự là quá đặc thù rồi. bất quá diệp hiên đi đi ra bên ngoài sau đó, thì có nghe được là chu vi tiếng hoan hô. Có một đám người chính vây quanh hai người. Này Hai người chính lẫn nhau luận bàn, giống như là thiên cơ các luật bàn, cũng không phải tương đối ai võ lực càng cường đại, bọn họ luận bàn là xem ai chắc toán chính xác. Loại tỉ thí này Diệp Hiên vẫn là lần đầu tiên thấy loại tỉ thí này, nhất thời là tò mò đi về phía trước. Rất nhanh liền trở thành ăn dư một thành viên. Chỉ bất quá rất nhanh hắn liền phát hiện, sự tình cũng không phải đơn giản như vậy, hắn tựa hồ là cảm nhận được thiên đạo. Loại này thiên đạo phi thường huyền diệu, cùng pháp tắc lại có chỗ bất đồng, cũng không thuộc về pháp tắc một loại. Đã siêu thoát pháp tắc bên ngoài, độc lập tồn tại. Hắn nhìn hai cái này chính đang luận bàn trên người không ngừng có một tí tia thiên đạo từ từ tràn ra, nhưng là vừa giống như là bọn hắn sinh mệnh lực đang từ từ tràn ra. Diệp Hiên nhìn hai người tựa hồ là ở phân cao thấp, nhất thời là nhướng mày một cái, hắn đi lên trước, "Đủ rồi, các ngươi không muốn tiếp tục nữa, không có ý nghĩa." Những người khác là tò mò nhìn Diệp Hiên, bọn họ căn bản cũng không nhận biết Diệp Hiên, dĩ nhiên không biết rõ thân phận của Diệp Hiên là cái gì. Nhưng là bọn hắn duy nhất biết rõ chính là, Diệp Hiên hô ngừng, để cho cuộc tỉ thí này tựa hồ muốn ngừng. Nhưng là bọn họ cũng còn không có nhìn đủ dĩ nhiên không hy vọng này hai người dừng lại nhất là bọn họ đều đã mơ hồ cảm thấy từng kia có thể tra thiên đạo đây chính là đối với bọn họ tu hành cũng phi thường mới có lợi làm sao lại muốn ngưng hai người bọn họ luận bản chuyện mắc mớ gì tới ngươi hả hơn nữa ngươi là người nào hả đây là chúng ta thiên cơ các sự tình một người phi thường khó chịu nói những người khác cũng rồi giết phụ hoạn diệp hiên hấp tâm nói các ngươi chẳng nhẹ không thấy được sao trên người bọn họ sinh mệnh lực đang không ngừng chảy mất bọn họ đã đang dùng chính mình sinh mệnh tới giận dỗi rồi diệp hiên chỉ hai cái đang ở lẫn nhau chặt cá nhân Những người khác là có chút hiếu kỳ nhìn Diệp Hiên. Người này nói là ý gì hả? Cái gì thấy sinh mệnh được gà? Bọn họ dĩ nhiên không thấy được. Nhưng là La Thành Từ vừa đi đi ra, nghe được Diệp Hiên lời nói sau đó nhất thời là mặt liền biến sắc. Chương 225: Cự tuyệt. Hắn vọt tới trước mặt Diệp Hiên, hai cái tay kích động bắt Diệp Hiên bả vai. Diệp Hiên vẻ mặt không hiểu nhìn La Thành. Chuyện gì xảy ra sao? La Thành kích động đến hai tay cũng có chút run rẩy. Người trước không nên kích động, ngươi nói cho ta biết ngươi làm sao. Diệp Hiên không hiểu hỏi. Thiên đạo Ngươi có thể đủ thấy thiên đạo thật sao?" La Thành kích động hỏi. "Cái gì thiên đạo? Chính là ngươi mới vừa nói, bọn họ đang so thử thời điểm, ngươi có thể đủ thấy bọn họ liên lạc thiên đạo." La Thành chỉ cảm thấy Diệp Hiên chính là một cái yêu nghiệt, không chỉ là thực lực cường đại, còn sẽ luyện đan, đến bây giờ thậm chí là có thể thấy thiên đạo. Có thể thấy thiên đạo, kia trên căn bản cũng là có thể trở thành thiên cơ các thành viên. Mà Diệp Hiên nhưng là một cái huyền giả, một cái đặc biệt tăng cường thực lực mạnh người, này nhưng bọn họ chính thống thiên cơ các thành viên bất động. Thiên cơ các thành viên trên căn bản là sẽ không đi tăng lên thực lực của chính mình mà bọn họ tu vi trên thực tế cũng là bởi vì thiên đạo. Bọn họ xem bói năng lực càng mạnh, thực lực của bọn hắn lại càng cường. Đây đều là thiên đạo cấp cho bọn họ. Cái này cùng bình thường huyền giả phải không cùng? Là có thể thấy à, bất quá bọn hắn bây giờ tỉ thí thật sự liên lạc thiên đạo phương pháp hình như là chi nhiều hơn thu chính mình sinh mệnh lực chứ? Diệp Hiên cau mày hỏi. La Thành gật đầu, một người xem bói năng lực là có giới hạn, nói thí dụ như kính hâm điện hạ, nàng thực lực rất mạnh, đối thiên đạo cảm ngộ cũng so với chúng ta tất cả mọi người đều mạnh hơn, cho nên hắn 3 ngày có thể xem bó một lần. Diệp Hiên biết rõ chân chính xem bói cùng hiện tại này hai thành viên tỷ thí phải không cùng, hai cái thành viên tỷ thí cũng liền chỉ là tỷ thí thiên đạo cương độ, bọn họ xem bói đều là một ít cho nhỏ, cùng tính hâm loại này chân chính xem bói cần tiêu phí giá phải không cùng, cho nên kính hâm mới có thể ba ngày chỉ có thể chiếu bói một lần. Ngươi có hứng thu thành cho chúng ta thiên cơ các thành viên sao? Ta trịnh trọng mời ngươi thành cho chúng ta thiên cơ các thành viên. La Thành rất kích động nhìn Diệp Hiên, mà hắn cảm thấy một người bình thường nghe được thiên cơ các mời cũng sẽ ứng, dù sao trở thành thiên cơ cấp thành viên sau đó kêu cơ hổ là ở toàn bộ đại lục cũng bị hoang nền. Tuyệt đối sẽ không có ai nguyện ý cùng thiên cơ các thành viên đối nghịch. Thậm chí rất nhiều thành trì đều nguyện ý cung phụng một cái thiên cơ các thành viên, đây là bởi vì thiên cơ các thành viên đều có thể chắc toán các hung. Có thể làm cho thành trì tránh cho gặp phải hủy diệt ai hương. Diệp Hiên có chút mê mang, thế nào đột nhiên vậy thì mời mình đây. Hơn nữa không phải thiên cơ các nhận tiêu chuẩn rất cao ấy ư, trong trong vạn người cũng liền có như vậy một là có thể trở thành thiên cơ các thành viên.